nửa giờ sau bọn họ liền đến cố gia thôn đại gia thấy cố hồng ngọc hai vợ chồng tới lập tức vây đi lên xem náo nhiệt cố hồng ngọc cười cùng các hương thân chào hỏi cố lập xuân đem máy kéo ngừng ở nhị mãi mãi cửa nhà đem đồ vật dỡ xuống mang theo trước tiên chuẩn bị tốt tế phẩm cùng giấy vàng đi viếng mồ mả hóa vàng mã lao cố gia mồ đều ở bên nhau rậm rạp mộ phần như ngôi sao giống nhau rơi rụng ở ruộng bọn họ trước cấp cố lập xuân nhị ra viếng mồ mả tiếp theo là cố đại giang toàn bộ quá trình Mọi người đều là im lặng không tiếng động. Thượng sông Mồ, những người khác đều lưu tại trong nhà, Cố Lập Xuân một người mở ra máy kéo đem Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc đưa đến trong huyện Bên Xe, có máy kéo phương tiện nhiều, qua lại hơn một giờ thu phủ. Chính là thời tiết quá nhiệt, mới từ nông trường ra tới khi, vẫn là sáng sớm, thời tiết thực mát mẻ. Lúc này chính đuổi kịp buổi trưa, Thái Dương chính độc, máy kéo tòa thượng thiết đều phơi đến nóng lên, đỉnh đầu, nóng rát Thái Dương bạo phơi, phía dưới nhiệt khí quay. tia tư vị cảm giác như là ở lồng hấp giống nhau cố lập xuân cảm thấy đầu hôn nao trướng trước mắt hứa ra sao kim hắn tính tính lộ trình ly cố ra thôn còn có vài dặm đường trong lòng thầm têu không tốt đây là muốn bị cảm nắng cố lập xuân chạy nhanh đem máy kéo chạy đến một rừng cây trước tìm một cái mát mẻ địa phương dừng lại hắn nhảy xuống họa cởi bỏ áo sơ mi liền rót mấy ngụm nước đáng tiếc liền ấm nước thủy cũng bị phơi năng biến thành nước ấm hắn chính khó chịu khi đống nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, thật gở. Cố lập xuân liền quay đầu khí lực đều không có, hữu khí vô lực mà nói, cho ta nước lạnh. Trần vũ từ phía sau mát mẻ chỗ đi ra, đem quân dụng ấm nước cái vặn ra, cấp cố lập xuân rót mấy ngụm nước. cố lập xuân uống lên một bụng nước lạnh, cảm giác thoải mái một chút, dướng mắt nhìn sang trần vũ, chỉ thấy hắn đang đứng ở trước mặt hắn, làm bộ muốn thoát y hề thường, cố lập xuân còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, lắc lắc đầu, hỏi, ngươi cởi quần áo làm gì? Trần Vũ không để ý tới hắn, bay nhanh mà cởi ngực, dùng ấm nước thủy đem siêm y hề tới nước, trở thành khăn lông cấp Cố Lập Xuân lau mặt, cái ở hắn trên chán hạ nhiệt độ. Cố Lập Xuân lúc này mới minh bạch hắn dụ ý, hắn động động môi, cảm ơn. Trần Vũ từ xoang mũi hừ một tiếng, tư tưởng thật phức tạp. Cố Lập Xuân, ngươi nếu là không phức tạp, như thế nào có thể nhận thấy được ta tư tưởng phức tạp hay không? Trần Vũ trừng mắt hắn, dù sao ta chính là có thể cảm giác được, ngươi không nói ta cũng biết. cố lập xuân đột nhiên nhìn chằm chằm trần vũ không nói hắn bối thượng trước ngực che kín giữ tợn đáng sợ miệng vết thương theo nhìn ra có tiên thương đau thương côn thương vài loại như vậy tiểu nhân tuổi, những người đó thế nhưng hạ thủ được cố lập xuân trong lòng một trận co rút trần vũ thấy đối phương nhìn chằm chằm thân thể của mình xem vẻ mặt mà mất tự nhiên hắn yên lặng mà xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn. cố lập xuân thấy chính mình nhìn chăm chú làm đối phương xấu hổ liền nhắm mắt dưỡng thần hắn nghỉ ngơi trong chốc lát cảm giác khá hơn nhiều mới có khí lực nói chuyện trên người miệng vết thương còn đau không trần vũ sửng sốt trong chốc lát mới đáp nga nhưng cái đó a sớm không đau cố lập xuân trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên không đầu không đuôi mà nói ta đột nhiên lý giải ngươi lựa chọn hắn lý giải thư trung trần vũ vì cái gì cuối cùng vì cái gì biến thành đại vai ác thay đổi hắn nói không chừng hắc hóa đến càng hoàn toàn trần vũ nghe được mơ màng hô đồ hắn cảm thấy cố lập xuân bị cảm nắng sau Đầu hóc giống như phơi bị thương. Trần Vũ xem hắn tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, liền hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Là chính mình trở về. Vẫn là ta trở về giúp ngươi gọi người tới. Cố Lập Xuân tính tính lộ trình, nơi này ly cố ra thôn không xa, không cần thiết gọi người. Hắn thử đứng lên, đầu còn có chút vựng, nhưng so vừa rồi mạnh hơn nhiều. Trần Vũ lấy quá chính mình ướt lương tâm, không chút nào để ý mà hướng trên người một bộ, đi tới, ngạnh ấn, Cố Lập Xuân ngồi xuống, ngươi lại ngồi trong chốc lát. ta nhớ rõ nơi này ly công xã không xa ta đi cho ngươi mua mấy cây băng côn cùng nước có ga hỏi lại hỏi có hay không chị bị cảm nắng dược cố lập xuân ngăn lại hắn không cần ta mau hảo đừng ngươi cũng bị cảm nắng e giờ trần vũ hừ một tiếng ngươi cho rằng ta là ngươi nói xong xoay người chạy cố lập xuân đành phải dựa vào thân cây tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần trung gian hắn còn ngủ một giấc tỉnh lại khi chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo lạnh lẽo chân mắt vừa thấy trần vũ chính cầm một lọ nước có ga kể sát hắn mặt vừa thấy hắn tỉnh lại liền đưa qua một cây băng côn hai người cũng chưa nói chuyện hút lưu hút lưu ăn băng côn ăn hai căn băng côn uống lên một lọ nước có ga cố lập xuân cảm giác chính mình không thành vấn đề trở về thời điểm trần vũ tới khai máy kéo một đường chạy đến nhị mãi mãi ra nhị mãi mãi vừa thấy cố lập xuân sắc mặt tái nhuận liền quan tâm hỏi hắn có phải hay không bị cảm nắng cố lập xuân gật đầu có điểm may mắn trần vũ giúp ta lúc này khá hơn nhiều nhị mãi mãi đi ra cửa tìm người phát hiện trần vũ đã lặng lẽ rời đi lập đông lập hạ lại đây đỡ cố lập xuân về phòng nằm xuống nhị mãi mãi cho hắn ngao trẻ đậu xanh tự trách nói đều do ta nghĩ đến không chu toàn đến không nên làm ngươi đại giữa trưa mà đưa bọn họ cố lập xuân nói không có việc gì không nghiêm trọng nhị mãi mãi coi chừng lập xuân còn không có hoàn toàn khôi phục liền quyết định làm đại gia ở nhà ở một đêm ngày mai dậy sớm rời đi đỡ phải lại bị cảm nắng đại gia tự nhiên không ý kiến ăn đốn đơn giản cơm chưa sau cố lập xuân đi ngủ một giấc ngủ dậy trời đã tối rồi bên ngoài thời tiết nóng đã tán gió đêm mát mẻ hợp lòng người nhị mãi mãi cho đại gia làm dưa chuột ti quấy lạnh ra lạnh ra lại mỏng lại hoạt còn kính đạo chua cay ngon miệng cố lập xuân ăn uống mở rộng ra ăn một mâm nhị mãi mãi thấy hắn ăn uống khôi phục mới hoàn toàn yên tâm hắn buổi chiều ngủ no rồi tinh thần đầu cũng tới liền nghĩ ra đi đi bộ đi bộ nhịn mãi mãi lấy ra nửa buồn quấy tốt lạnh ra đây là ta buổi chiều làm thiên nhiệt không thể phóng ngươi lấy qua đi cấp tiểu trần ăn. cố lập xuân nói hành sự tình hôm nay bị ít nhiều hắn cố lập xuân làm lập đông đi kêu trần vũ ước ở nhà hắn trong viện gặp mặt ánh trăng sáng tỏ gió lạnh đưa sảng hai người ngồi ở trong viện trước bàn trần vũ ở đối diện truyền tâm ăn lạnh ra cố lập xuân phe phẩy cây quạt nhìn mặt lam bầu trời đêm tự hỏi nhân sinh trần vũ vừa ăn vừa nói nói lạnh ra ăn ngon thật Cố Lập Xuân ừ một tiếng xem như đáp lại. Trần Vũ, ngươi nhị ngoại ngoại thực hảo, các ngươi một nhà đều không tồi. Cố Lập Xuân lại ừ một tiếng. Trần Vũ thở ra một ngụm trọc khí, cố ra thôn liền các ngươi mấy cái cũng không tệ lắm, các ngươi lại đều đi rồi. Cố Lập Xuân, ngươi sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ rời đi nơi này. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh, có lẽ đi. Trần Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, giật giật môi lại đem lời nói nuốt trở vào. Cố Lập Xuân nhớ tới hắn đã từng nói qua muốn giúp hắn hỏi thăm quá mạnh niệm quần phụ thân mạnh an kinh sự tỉnh, lòng có sợ cảm, liền nói, ngươi có phải hay không có cái gì tân tình huống muốn nói cho ta. Nói đi, ngươi không nói, người khác sớm hay muộn cũng sẽ nói cho ta. Trần vũ túi đầu trầm tư thật lâu sau, lại đứng dậy nhìn xem viện ngoại, xác định bên ngoài không người, mới lộn trở lại tới, nhỏ giọng nói, trước nói hảo, bởi vì sự tình quá xa xăm, ta ra ra mãi mãi trí nhớ cũng không tốt lắm. khả năng cùng chân tương có nhất định xuất nhập, ngươi nghe một chút liền hảo. Cố lập xuân gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trần Vũ nhẹ giọng nói, ta trở về hỏi ta ra ra mãi mãi, bọn họ nghe không nghe nói qua mạnh an kinh người này, bọn họ nói mười mấy trước từng cùng mạnh an kinh phụ thân từng có vài lần chi duyên, hẳn là năm mươi bảy, năm mươi tám năm lúc ấy, mạnh lao tiên sinh bị đánh thành, còn bị vu hãm vì phần tử, hán tử kinh thành hạ phong đến thanh giang huyện bên kia cải tạo lao động. Lúc ấy cùng nhau hạ phóng còn có mạnh lao tiên sinh đại nhi tử, con thứ ba cùng với tam nhi tức phụ. Trần Vũ nói tới đây, dừng lại một chút một chút, tiếp tục nói, lúc ấy mạnh lao tam nhi tức phụ đã người đang có thai. Dựa theo quy định, thai phụ là có thể không cần hạ phóng, lúc ấy mạnh gia hẳn là đắc tội người nào, cho nên mạnh gia tam nhi tức phụ cũng đi thanh gia huyện. Sau lại sự tình cũng chỉ là tin vỉa hè, nghe nói nàng sinh hạ hài tử không bao lâu, hài tử đã bị một cái bởi vì đã chết hài tử nổi điên nữ nhân ôm đi. Cũng ném tới Thanh Giang. Cố Lập Xuân trong lòng chấn một chút, trên mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh, sau đó đâu? Trần Vũ bất đắc dĩ nói, sau đó liền không có, dù sao việc này đối mạnh ra tam nhi tức phụ đả kích rất đại, bọn họ nơi nơi cầu người tìm hài tử, cuối cùng liền thi thể cũng chưa tìm được. Cố Lập Xuân đột nhiên hỏi, Thanh Giang huyện cách nơi này rất xa. Trần Vũ nghĩ nghĩ đáp, có một trăm hơn giảm đi, ta không rõ lắm. Cố Lập Xuân nói, địa điểm không khớp. Trần Vũ cười nói, ta cũng cảm thấy không khớp. Cho nên chuyện này, ngươi nghe một chút liền tính. Cố Lập Xuân lại hỏi, cho nên mạnh ra là kinh thành người, cùng ngươi là đồng hương. Trần Vũ lắc đầu, bọn họ đã từng là, sau lại điều khỏi. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, rốt cuộc chúng ta cũng rời đi đã nhiều năm. Liều xong vấn đề này, hai người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Trần Vũ thật sâu mà thở dài một tiếng, nói đến kỳ quái, ta đã tưởng giúp ngươi điều tra rõ chân tướng, lại không nghĩ làm ngươi biết chân tướng. Ta sợ ngươi lâm vào phiền thoái càng lớn hơn nữa. Ngươi người này mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật bằng không, chính là thế đạo này. Cố Lập Xuân giật nhẹ khoe miệng, ta minh bạch, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta sau khi trở về sẽ tìm cơ hội điều tra rõ. Tam chàng bốn chàng người muốn phân lưu một bộ phận tội phạm lao động cải tạo đến năm chàng, nếu là bên trong có mạnh an kinh, hắn sẽ tìm cơ hội giáp mặt hỏi rõ ràng. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt nhân vật, cái kia nữ kẻ điên còn sống sao? Trần Vũ lắc đầu, cái này thật không biết, đại khái hẳn là không còn nữa đi. Hắn tiếp theo bổ sung nói, phàm là đã làm sự tình nhất định sẽ lưu lại dấu vết, ngươi nếu muốn biết, ta bất thời giờ đi giúp ngươi chàng một chút. Cố lập xuân gật đầu, cảm tạ. Trần Vũ giúp hắn lớn như vậy vội, hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đúng rồi, ba phần chàng cùng bốn phần chàng sẽ phân ra một bộ phận tội phạm lao động cải tạo đến năm phần tràng. nếu ngươi cô cô cũng ở trong đó, ta sẽ tận khả năng mà chiếu cố nàng. Trần Vũ kích động đến tiếng nói đều có chút phát run, ngươi nói chính là thật sự. Không gặp ta. Cố lập Xuân buồn cười mà hỏi ngược lại, ta đã lừa gạt người sao? Trần Vũ vội vàng nói, thực xin lỗi, ta không có hoài nghi người ý tứ. Cố lập Xuân tiếp theo nói, bất quá trước trước tiên nói tốt, nàng có ở đây không danh sách thượng, ta quyết định không được. Trần Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, đứng dậy nói, có thể hay không mượn ta tờ giấy cùng bút, ta tưởng viết phong thư thác ngươi mang cho ta biểu tỷ. Có thể. Cố lập Xuân lanh hắn tiến chính mình nguyên lai phòng, điểm một cây ngọn nến, tìm tới giấy bút làm hắn viết thư. Trần Vũ viết xong tin, giao cho Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân nhìn xem ánh trăng, nói, ngươi nên trở về ngủ. Trần Vũ cọ sát không nghĩ rời đi, thử nói, ngươi một người không sợ hay sao? Rốt cuộc hắn trà qua đời không lâu. Cố Lập Xuân nhàn nhạt nói, không sợ, ta thích hắn tĩnh. Trần Vũ sau khi nghe xong không cấm có chút buồn bực, hắn hoắc mắt đứng lên nói, vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi cầu ta, làm ta lưu lại bổi ngươi. Ta càng thích hắn tĩnh. Cố Lập Xuân. cố lập xuân rốt cuộc vẫn là không có thể an tĩnh trần vũ mới vừa đi lập hạ cùng lập đông đã trở lại huynh đệ ba người ở trong nhà ở một đêm cố lập xuân mở ra máy kéo hồi nông trường hắn đem nhị mãi mãi cùng đệ đệ mội mội đưa về ra lại đi máy móc nông nghiệp trạm còn xe vừa đến nơi đó liền nhìn đến máy móc nông nghiệp trạm nhân viên công tác ánh mắt lập lòe còn hỏi cố lập xuân tiểu cố ngươi không sao chứ cố lập xuân không hiểu ra sao vốn muốn hỏi bọn họ tưởng tượng tính trở về lại nói hắn về trước heo tràng nơi này dù sao cũng là hắn đại bổn cung cố lập xuân tiến sân liền nghe thấy được ngô béo lớn giọng tiểu trần ngươi viết đến không quá hành không đủ có lực tiểu mạnh ngươi giúp ta viết cố lập xuân buồn bực đứng ở cửa hỏi ngô béo ngươi muốn viết cái gì đâu đại gia vừa thấy cố lập xuân đã trở lại xoát điệu một chút để vây lên đây trần khiết vẻ mặt phẫn nộ nói cố ca có người ở nhà ăn dán ngươi báo chữ to ngô béo mắng lén lút liền tên thật cũng không dám thử Lão tử cũng muốn dán một phần, tự thượng tên thật. Cố Lập Xuân khuôn mặt chấn định, làm cho bọn họ từng chuyện mà nói, hắn nghe xong trong chốc lát, mới hiểu được, nguyên lai like có người ở nhà an dán mấy chương báo chữ to, tội danh, có tam hạng, ăn ăn uống uống, ăn mòn lãnh đạo, ăn thịt nướng, sinh hoạt hủ hóa xa đoạn, lấy quyền nưu tư, đem chính mình mẫu thân lộng tiến thực đường công tác. Cố Lập Xuân nhìn xem đầy bản báo chữ to, hỏi, các ngươi cũng tính toán đi dán? Nô Béo nói, đương nhiên muốn dán. dựa vào cái gì liền bọn họ có thể dán ta cũng muốn dán nói tới đây nô béo vẻ mặt nản lòng chính là ta không quá sẽ viết câu nói kia gọi là gì tự đến viết khi thấu không đủ triệu cao trắng nô béo liếc mắt một cái kia kêu, kêu thư đến dùng khi phương hận thiếu nô béo không sai biệt lắm một cái ý tứ nô béo nhìn đến cố lập xuân ánh mắt sáng lên bắt lấy hắn cố ca liền ngươi viết văn chương ta có thể xem đi vào còn xem đến cả người thoải mái như vậy ta nói ngươi thay ta viết Triệu Cao cũng nói: "Đúng vậy, ta cũng có chuyện muốn nói." Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta các viết các mới có thể chăm hoa đua nở." "Tới tới, ta giúp các ngươi sửa sang lại một chút ý nghĩ, các ngươi chính mình động thủ viết." Ở Cố Lập Xuân dẫn dắt cùng dưới sự trợ giúp, nô béo rốt cuộc viết ra hắn đệ nhất trường đại tự báo, kia tự thể siêu siêu vẻo vẻo, tên rất có nô béo đặc sắc, ai không ăn không uống, ta mới thừa nhận hắn không hủ hóa sa đọa. Triệu Cao viết chính là đại gia góp vốn ăn cơm, là ăn mòn lãnh đạo. Khi bọn hắn cầm từng người viết tốt báo chữ to đến nhà An khi, phát hiện trên tường dán đầy đủ loại kiểu dáng báo chữ to, nơi này thành báo chữ to Hải Dương, lại còn có đều là mang ký tên. Trong đó nhất dẫn người chú thượng chính là ký tên Lục Minh Lượng, Triệu Minh Quang Hồng tự báo chữ to, có đồ có nội dung. Mặt trên họa mười mấy cây mầm, tên đã kêu làm các ngươi không cho tổ quốc cây non khỏe mạnh trưởng thành. Bên cạnh dán ký tên Lý Thanh Thanh Lý Thụ hai anh em báo chữ to, mười mấy năm ăn một lần thì nướng. Các ngươi nói cái này kêu hủ hóa sa đoạn. Ngay sau đó là triệu cao ba mẹ hắn các ngươi có loại về sau đường ăn thịt. 85, chương 85 chỉ cần tư tưởng hồng, phòng bếp cũng có thể ra anh hùng. Này đó báo chữ to đề mục cùng nội dung là hoa Huệ loẹ loẹt mỗi một chương đều có từng người đặc sắc. Có phía dưới đội sản xuất người nhà rán, còn có mấy chương là thanh niên trí thức rán. Thanh niên trí thức rán tìm từ tương đối văn nhã, không giống triệu cao ba mẹ đơn giản như vậy thô bạo. Cố Lập Xuân ở báo chữ to hải dương trung gian tìm được rồi chỉ trích hắn kia tam trường, chúng nó bị khắc báo chữ to bao quanh vây quanh, cuộn tròn ở bên trong, không có một chút khí thế. Xem nội dung nhưng thật ra rõ ràng lưu sướng, cũng có chính mình lo di, nhưng xem tự thể, lại là siêu siêu mèo mèo, có hai chương như là vì che giấu bút tích cô ý viết thành như vậy, còn có một chương rất giống ngô béo tự, xấu đến hài hòa tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Tôn Hậu Ngọc tiến đến cố Lập Xuân trước mặt, nhỏ giọng nói, cô ca, Ngươi nói này báo chữ to có phải hay không nhà ăn người rán. Cố Lập Xuân mẹ vào nhà ăn công tác, đầu tiên đắc tội chính là này đó lao công nhân. Cố Lập Xuân gật đầu, có cái này khả năng, ngươi cùng triệu cao gần nhất nhiều điều tra một chút, nhìn xem ai có cái này hiềm nghi. Tôn Hậu Ngọc vội đáp ứng xuống dưới. Cố Lập Xuân tiếp tục nhìn chầm chằm tam trương đại tự báo suy tư, lập tức ra tam trương đại tự báo, hơn nữa phản ứng như vậy kịp thời nhanh chóng. Hắn cảm thấy này trong đó khẳng định không chỉ có nhà ăn nhân viên công tác. hắn tưởng tiến thực đường đi xem mẹ nó điền tam hồng kết quả nhà ăn sau bếp chính nội, cố lập xuân đơn giản cũng không đi quái dày hắn hỏi một chút Ngô béo nô béo nói điền tam hồng trạng thái còn hảo nàng hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo làm hung hăng mà đánh nói xấu người mặt cố lập xuân ngày hôm qua thỉnh một ngày giả hôm nay tự nhiên muốn đi làm hắn dặn dò ngô béo cùng tôn hậu ngọc vài câu liền mang theo triệu cao cùng trần khiết cùng đi chẳng làm trên đường trần khiết lo lắng sốt ruột mà nói cố ca việc này muốn hay không hướng lãnh đạo hội báo cố lập xuân nói ta phỏng chừng bọn họ hẳn là đã biết triệu cao nhăn lưỡng đạo thô mi hoán hận mà nói chờ ta bắt được viết chữ báo người hung hăng mà tấu hắn một đốn này giúp tiểu nhân liền biết tránh ở sau lưng bắn tên trộm có bản lĩnh tự thượng tên thật hoặc là đương trưởng tới biện nha nói đến trốn đến sau lưng cố lập xuân tự nhiên lại nghĩ tới một người tế khoa bọn họ ở đi chàng làm trên đường đụng phải lữ tiến bộ lữ tiến bộ chạy chậm vài bước đuổi theo cố lập xuân giải thích nói, cố đồng chí, việc này nhưng cùng ta không quan hệ, nhưng cái đó báo chữ to không phải ta viết. hắn cùng cố lập xuân có tiếng không đối phó, ra việc này, đại gia cái thứ nhất hoài nghi người chính là hắn. từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, đoàn người xem hắn ánh mắt đều quái quái. cố lập xuân hơi hơi mỉm cười, nói, lữ đồng chí, ngươi không cần giải thích, ta tin tưởng ngươi, ngươi là cái quang minh lỗi lạc người, ngươi muốn tố giác ta, cũng là giác mặt tố giác. lữ tiến bộ lúc này mới yên lòng, nói. Ngươi nói đúng, có vấn đề ta sẽ giáp mặt nói." Cố Lập Xuân đột nhiên dừng lại, nhìn Lữ Tiến Bộ, ý vị thâm trường mà nói, "Lữ đồng chí, ta nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi ở nông trường nhận thức rất nhiều người đúng không?" Lữ Tiến Bộ vẻ mặt nghi hoặc, "Ngươi hỏi cái này chút làm gì?" Cố Lập Xuân nói, "Kỳ thật ta rất kỳ quái ngươi vì cái gì không đi tổng tràng chẳng làm, một hai phải lưu tại chúng ta năm chàng đoạt ta vị trí." Lữ Tiến Bộ mở to hai mắt, "Ta đoạt ngươi vị trí?" Cố Lập Xuân lạnh lùng cười, phất tay tháo rời đi. Lữ tiến bộ trong lòng không được mà quay cuồng, cho nên nói Cố Lập Xuân đã sớm theo dõi hắn cung tiêu khoa trưởng khoa vị trí. Cũng khó trách, cung tiêu khoa là đứng đầu phòng, so xây dựng khoa nông mục khoa tên tuổi dễ nghe, về sau cũng có cơ hội đi công tác đi nơi khác, người trẻ tuổi đương nhiên thích cái này trước vị. Mà Cố Lập Xuân lại cùng tề khoa lại bất hòa. Cố Lập Xuân về trước nông mục khoa văn phòng, lương khoa viên nhìn thấy hắn chính là một hồi an ủi, Cố Lập Xuân vốn di không sao cả. Nhưng mặt ngoài vẫn cứ làm ra một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng. Tế Khoa ôn thanh an ủi nói, tiểu cố, loại sự tình này thực thường thấy, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Cố lập xuân đến hậu cần khoa, theo thường lệ lại được đến mọi người an ủi cùng cổ vũ. Bạch đại Tỷ trước tỏ thái độ, tiểu cố, chuyện này chúng ta đều biết là chuyện như thế nào, ngươi yên tâm, thượng cấp không tìm ngươi nói chuyện liền thôi, nếu là tìm ngươi nói chuyện, chúng ta sẽ ra tới vì ngươi làm chứng. đây là vì nên đón năm chàng tấn công nhân viên trước tổ chức hoan nên nghi thức trước kia các chàng đều làm qua chẳng qua bọn họ là ở nhà ăn tổ chức chúng ta đổi cái địa phương như thế nào liền không được nói cái gì ăn mòn lãnh đạo kia thịt dê là chúng ta đại gia hỏa cùng nhau thấu phiếu thịt mua ta nơi này chính là nhớ xong nợ cuối cùng là mẹ ngươi công tác sự đó là nàng bằng năng lực tiến cố lập xuân cảm kích nói cảm ơn bạch đại tỷ ngươi như vậy vừa nói lòng ta yên ổn nhiều bạch đại tỷ vô vô bờ vai của hắn Nói, ngươi về sau trải qua đến nhiều sẽ biết, điểm này sự đều không gọi sự, coi như làm là đối với ngươi một cái khảo nghiệm. Cố Lập Xuân ở Bạch Đại tỷ đám người cổ vũ hạ, khôi phục tinh khí thần, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra hậu cần văn phòng, kế tiếp muốn đi Đảng ủy văn phòng thuyết minh tình huống, hội báo một chút tư tưởng tiến độ. Thư ký Chu đang xem báo chí, Trần Khiết ngồi ở bên cửa sổ bàn làm việc thượng đang túi đầu viết tài liệu. Cố Lập Xuân hướng hai người gật đầu thăm hỏi, thư ký Chu sắc mặt ôn hòa, chỉ chỉ ghế rửa ý bảo hắn ngồi. Trần Khiết còn lại đây cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội. Thư ký Chu Thanh Thanh giọng nói, thông thả ung dung mà mở miệng, tiểu cô A, hôm nay buổi sáng, ta đại khái nhìn một chút những cái đó báo chữ to nội dung. Tất cả đều là chủ quan phòng đoán, không thật chỉ trích, ngươi không cần để ở trong lòng. Cố Lập Xuân nói, thư ký ngươi lời này làm ta ăn thuốc can thần. Ta vừa rồi ở trên đường vẫn luôn ở nghĩ lại, ta tiến nông trường tới nay, vẫn luôn khẩn trảo tư tưởng chính trị xây dựng không thả lòng, trong lòng thời khắc banh một cây huyền. Như thế nào vẫn là có người phê phán ta? Xem ra, ta giác ngộ vẫn là không đủ cao. Ta về sau sẽ tiếp tục nỗ lực học tập. Thư ký chu đối cố lập xuân thái độ thập phần vừa lòng, tiểu cố, hiện giờ là cái đại minh đại phóng đại biện luận thời đại, phê phán, cái ai đều thực bình thường, hiện tại có thể so mấy năm trước khá hơn nhiều. Người tư tưởng giác ngộ lại cao, cũng sẽ có người lý giải không được. Chúng ta đảng ủy về sau muốn tiếp tục đề cao công nhân viên chức tư tưởng chính trị trình độ, người đâu? cũng muốn ở thực tiễn chung không ngừng đề cao chính mình. Cố lập Xuân khiêm tốn tiếp thu, hai bên thực vui sướng mà kết thúc trận này nói chuyện. Trạm cuối cùng là đặng Tràng văn phòng. Cố lập Xuân đi vào, đặng Tràng nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn hắn. Cố lập Xuân lo lắng nói, đặng Tràng, ta mẹ nó công tác vấn đề có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi. Đặng Tràng đạm thanh nói, mẹ ngươi là dựa vào thực lực tăng lên đi lên, ta vốn dĩ tính toán làm nàng trước đương một tháng lâm thời công, thích ứng một chút lại khai tân cửa sổ. hiện tại cũng không cần thử trực tiếp ở nhà an gia tăng tân cửa sổ mỗi cái múc cơm cửa sổ quải cái chấm điểm biểu làm công nhân viên chức cho bọn hắn chấm điểm đây là hưởng ứng quảng đại nhân dân quần chúng mãnh liệt yêu cầu thuận theo dân ý cố lập xuân đặng trang này một hồi thao tác là đem toàn thực đường công nhân đều đắc tội đặng trang không phải trưng cầu cố lập xuân ý kiến hắn là trực tiếp hạ thông chi ngày mai liền bắt đầu chấp hành cố lập xuân đối đặng tràng sấm rền gió cuốn có tân nhận thức đặng trang này thứ nhất thông chi ở nhà ăn lão công nhân trung gian tạc nổi đại gia nghị luận sôi nổi điền tam hồng cùng mới tới hai cái công nhân cũng là vẻ mặt không biết làm sao tân công nhân một cái kêu chu ngọc so điền tam hồng nhỏ 2 tuổi là năm chàng công nhân viên trước người nhà một cái khác kêu ngụy đông là chồng coi cửa đông ngụy đại gia nhi tử năm nay hơn 20 tuổi điền tam hồng cùng chu ngọc kêu hắn tiểu ngụy ngụy đông cùng chu ngọc đồng loạt nhìn phía điền tam hồng điền tỷ việc này làm sao Người cấp lấy cái chủ ý Điền Tam Hồng cũng là hết đường xoay sở, ta cũng không biết làm sao, tránh ra ta liền khai đi, không phải nấu cơm sao. Liền đi theo ra nấu cơm giống nhau. Ngụy Đông nói, Điền Tỷ, này nấu cơm không khó, nhưng là ta muốn thắng được những người khác liền có chút khó. Ta xem nếu không như vậy, chúng ta tan tầm cùng đi nhà ngươi, làm nhà ngươi lập xuân cho chúng ta ra ra chủ ý mọi người đều nói nhà ngươi nhi tử chủ ý nhiều nhất. Chu Ngọc cũng tán đồng Ngụy Đông đề nghị. Điền Tam Hồng trần chờ một chút, nói, cũng đúng. tan tầm các ngươi cùng nhau tới nhà của ta, ta hảo hảo cộng lại cộng lại. Buổi tối tan tầm sau, ba người thu thập thứ tốt, liền cùng đi cố ra. Với lúc, nô béo, Triệu Cao, Trần Khiết cùng Điền Hồng Quân bọn họ cũng đều ở, đại gia liền ngồi ở cùng nhau thương lượng. Nô béo vẻ mặt hưng phấn, "Điền gì, việc này ngươi sợ cái gì? Thủ nghệ của ngươi như vậy hảo, nhắm mắt lại làm đều so với bọn hắn làm ăn ngon." Triệu Cao cũng nói, "Đúng vậy, nên sợ hái chính là bọn họ." Một đám làm được tử nạn ăn. Điền Tam Hùng nói, vậy các ngươi cấp gia ra chủ ý, ngày mai chúng ta muốn làm cái gì đồ ăn hảo. Cố Lập Xuân hỏi một chút nhà ăn tình huống, sau bếp cung cấp nguyên liệu gia vị đều là giống nhau. Bất quá, cái này mùa rau dưa vẫn là rất đa dạng, cái gì ớt tay cà tím, mướp hương, khổ qua, đậu que, dưa chuột, cây cải bắp, rau muống đều có. Cố Lập Xuân nói, các ngươi phải làm vài đạo đã thích hợp nổi to đồ ăn lại có thể làm tốt ăn đồ ăn, ta để cử một cái tóc mỡ xào cây cải bắp. Lần trước chúng ta heo chẳng làm, đại gia rất thích. Điền Tam Hồng chạy nhanh tìm tới giấy cùng bút, nàng cũng thượng quá hai năm học, nhận tự không nhiều lắm, nhưng cũng có thể viết vài nét bút. béo để cử một cái đầu que xào, Điền Tam Hồng làm cho hắn ăn qua, hắn là khen không dứt miệng. Trần Khiết thích cả chua xảo trứng cùng thanh xảo mức hương, triệu cao thích ớt cay xào rau muống. Điền Hồng quân cũng cống hiến ra một cái làm khổ qua không khổ tiểu phương pháp kỳ diệu. Đại gia Dũng rược lên tiếng, hiến kế hiến kế. Cuối cùng ở bên ngoài chơi bọn nhỏ cũng ùa vào tới nói ra ý nghĩ của chính mình. Lập Đông nói, mẹ, ta muốn ăn thịt. Lục Minh Phi nói, gì, nếu không các ngươi còn thịt nướng. Lục Minh lượng quét chúng hải tử liếc mắt một cái, lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu, đó là nhà ăn ai, nào có thịt. Triệu Minh Quang cũng đi theo lắc đầu, rốt cuộc là tuổi quá tiểu. Đại gia không nói nên tiếp nói cái gì hảo. Tiểu Mạn ý chí chiến đấu sụp sôi nói, mẹ. Nhà ăn không có thịt không quan hệ, nhà ta có thịt, ta chính mình mang thịt, vì đánh bại bọn họ, ta dâng ra chính mình kia phân thịt. Cố Lập Xuân cười hỏi, như vậy cũng có thể. Chu Ngọc cùng Ngụy Đông Nghĩ Nghĩ nói, nhà ăn quy định không chuẩn đem bên trong đồ vật ra bên ngoài lấy, khá vậy chưa nói không cho đem chính mình đồ vật hướng trong lấy A. Này quy định đều không cần định, ai nhàn rỗi không có việc gì lấy chính mình ra đồ vật trợ cấp nhà ăn. Tiểu mãn như vậy một đề nghị, đại gia ý nghĩ liền mở ra. chu ngọc nói nàng có thể từ trong nhà lấy điểm mỡ heo ngụy đông nói nhà hắn có nhà ăn sau bếp phòng không có gia vị gia vị điền tam hồng bên này có thể ra liền càng nhiều cái gì trao tương ớt đều có thể dùng tới phái chàng nô béo cũng khó được hào phóng một hồi chủ động đưa ra từ bọn họ đất phần trăm lấy ra mấy sọt rau dưa chi viện điền tam hồng đại gia thương lượng xong chu ngọc cùng ngụy đông cũng không về nhà ba người cùng nhau tiến phòng bếp bắt đầu thí làm ngày mai đồ ăn như thế rất tốt nô béo triệu cao bọn họ trước qua miệng nghiện Nhìn mọi người đều ăn đến như vậy cao hứng, ba người tin tưởng tăng gấp bội. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, nô béo khó được tích cực, thiên sáng ngời liền xuống ruộng hái được hai đại sọt mới mẻ rau dưa đưa đến nhà ăn. Triệu Cao cùng Tôn Hậu Ngọc đi bờ sông tóm được mấy cái cá, Lập Đông Lập Hạ đi vớt tôm, Tiểu Mãn mang theo Dương Châu Châu bọn họ ở hồ nước biên lộng chút ốc đồng. Chu Ngọc cùng Ngụy Đông cũng từng người từ trong nhà lấy tới một đại sọt đồ vật. Nhà ăn mặt khác công nhân viên trước vừa thấy, này ba người thế nhưng muốn ra lận Chính là lại vừa thấy nhà ăn quy định, cũng chưa nói không cho phép từ trong nhà lấy đồ vật. Mấy cái sư pho tính toán, bọn họ cũng đến đuổi kịp, vì thế một đám chịu đựng đau mình cũng từ trong nhà lấy chút mỡ heo cùng thịt khô, nghe nói có chút người còn ăn mắng, nói đi nhà ăn công tác không vớt được nước luộc liền tính, thế nhưng còn phải hướng trong đầu cho không, đây là cái gì đạo lý. Kịch liệt cạnh tranh từ bữa sáng bắt đầu rồi, đại gia hỏa đã sớm nghe nói nhà ăn muốn làm tân chính, sáng sớm liền dung hướng nhà ăn. liền những cái đó không yêu ăn căn tin người cũng tới xem náo nhiệt Điền Tam Hồng bọn họ tân khai cửa sổ ở Chín hào cuối cùng một cái trước tới cổ động đều là người quen là heo chàng công nhân viên trước cùng người nhà khu người nhà nhóm bữa sáng có bắp bánh một ngô, bánh bao chay tử cùng cháo vốn dĩ không có gì kinh hỉ bởi vì nguyên liệu nấu ăn chỉ một cung đầu bếp phát huy đường sống quá tiểu chính là thực mau liền có người phát hiện bất đồng tỷ như nói đồng dạng là bánh bao chay tử nhưng chín hào cửa sổ ăn lên chính là ăn ngon da mỏng nhân hương một hơi có thể xử lý ba cái không giống khác cửa sổ bánh bao da lại hậu lại ngạnh ăn nửa cái bánh bao mới cắn được nhân nhân còn không thể ăn đồng dạng đều là bắp bánh chính là chín hào cửa sổ đầu bếp lạc bánh bột ngô hai mặt khô vàng lại tô lại giòn liền thô lương đều ăn ra mùi hương còn có gạo kê cháo ngao đến hy trù vừa phải tràn ra phát một cổ gạo kê thanh hương nhân dân quần chúng đôi mắt không nhất định là sáng như tuyết nhưng là miệng nhất định là nhạy bén một chuyên mười, mười chuyên trăm, khẩu khẩu tương truyền. thức mau, chín hào cửa sổ phía trước liền kín người hết chỗ, bài nổi lên hàng dài. mặt khác cửa sổ sư phó tức giận đến răng đau, bọn họ cũng không tin, liền cái bánh bao chay tử cùng bắp bánh cũng có thể làm ra hoa tới. mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao nhân dân quần chúng là tin. chín hào cửa sổ bữa sáng trước hết bán xong, tới rồi cơm trưa thời gian, cố lập xuân tan tầm cầm hộp cơm tiến thực đường thời điểm, phát hiện mẹ nó cái kia cửa sổ đã bài thượng hàng dài. bên này trên bàn cơm, nô béo cùng triệu cao bọn họ đã đánh hảo đồ ăn đang đợi hắn. cố ca, bên này bên này. cố lập xuân qua đi vừa thấy, trên bàn bãi đến tràn đầy, đậu quay xào, ớt cay xào rau muống, thanh xào khổ qua, thịt kho tàu cà tím, đậu hủ ma bà, còn có mấy cái món ăn mặn, ớt cay đỏ xào ốc đồng, tóc mỡ xào cây cải bắp, còn có một chậu ngãi màu trắng canh cá. cố lập xuân suy đoán là phỏng trừng cá không đủ, chỉ có thể làm canh. mỗi một đạo đồ ăn đều nhan sắc tươi sáng đẹp. mùi hương tràn đầy đại gia bắt đầu ăn cơm một bên ăn một bên bình luận tóc mỡ xào bao đồ ăn cái này là trăm ăn không nề khổ qua thế nhưng không khổ đậu hủ ma bà ăn ngon lại là một chuyến mười mười chuyến trăm chín hào cửa sổ dựa nhân dân quần chúng danh tiếng tuyên truyền đội ngũ càng ngày càng trưởng, vẫn luôn bài đến nhà ăn cửa còn quải cái cong mặt khác cửa sổ đội ngũ liền đoàn nhiều trong đó một hào cửa sổ cùng hai hào cửa sổ nhất thảm căn bản không ai xếp hàng Múc cơm sư phó trừng mắt một đôi mắt nhỏ, căm giận mà nhìn bên này bài trường đội công nhân viên trước. Nô béo cùng cố lập xuân phổ cập khoa học, cố ca, thấy không có, một hào cửa sổ cái kia phì ra hỏa, mọi người đều kêu hắn lao phì, đừng nhìn hắn ăn đến béo, làm được cơm nhưng khó ăn, không phải hàm chính là đạm. Hai hào cửa sổ cái kia, mặt xương phủ đến cùng đầu heo dường như, hắn họ chu, đại gia ngầm đều kêu hắn đầu heo. Hai người đang ở nói chuyện, đống nhiên trong đám người một trận xôn xao. có người chạy tới nói cho cố lập xuân là năm chàng cán bộ tới năm chàng cán bộ tới múc cơm không hiếm lạ bọn họ có khi cùng ăn căn nhưng là đại gia cùng nhau tới liền hiếm lạ cố lập xuân đứng lên ra bên ngoài vừa thấy liền thấy đặng chàng thư ký chu còn có bạch đại tỷ triệu chí quân lữ tiến bộ bọn họ chính hướng bên này đi tới bạch đại tỷ cao giọng nói đây là tân khai cửa sổ người nhiều như vậy đội ngũ đều quẹo vào lữ tiến bộ nói chẳng lẽ đều là người quen cổ động Triệu trí quân tả Lữ Tiến Bộ liếc mắt một cái, trả lời, nói như vậy, mặt khác sư phó người quen càng nhiều, như thế nào không thấy người cổ động. Lữ Tiến Bộ cười gượng hai tiếng không nói. Lương Khoa Viên cười nói, ai nha, vốn đang tưởng nếm thử mới mẻ, nhìn dáng vẻ là không diễn, này đến bài bao lâu. Cố Lập Xuân đứng dậy hô, các ngươi cũng tới múc cơm, tới tới, ngồi chúng ta bên này. Tôn Hậu Ngọc cùng Triệu Cao liếc nhau, bọn họ quyết đoán rút lui, đem vị trí nhường cho lãnh đạo nhóm, Nô Béo vẫn ngồi bất động. Cuối cùng bị triệu cao cấp túm đi rồi. Thư ký Chu nhìn nhìn ngô béo bọn họ, nói: "Này nhiều không tốt, chúng ta gần nhất liền đem các ngươi đuổi đi." Trần Khiết cười nói: "Không có việc gì, chúng ta đều ăn qua, này đó đồ ăn đánh cấp Coca, các ngươi vừa lúc nếm thử, cung cấp điền gì bọn họ này phê tân công nhân để đề ý kiến." Trần Khiết nhỏ giọng nhận lời đại gia, trong chốc lát hồi heo chàng nàng nấu cơm. Đại gia vừa nghe, vội vàng tỏ vẻ bọn họ tới sớm, đã ăn no. cố lập xuân thấy ngô béo bọn họ thật đi rồi liền quay đầu lại tiếp đón đặng chàng đám người ngồi xuống bọn họ một bên nói chuyện một bên nhấm nháp đồ ăn mặt khác công nhân tuy rằng không hướng lên trên thấu nhưng đều lấy đôi mắt ngó bọn họ bên này một đám dựng lên lô thai nghe bên này động tĩnh bạch đại tỷ đem thức ăn trên bàn nếm một lần thực mau liền tuyển ra chính mình yêu nhất lưỡng đạo đồ ăn bạo sao ốp đồng cùng đậu hủ ma bà ta thích ăn cay thư ký chu thích thanh đạm chút hắn thích khổ qua cùng canh cá triệu Chí quân thích trọc khẩu Cây mang thịt đều thích. Đặng tràng, là cái gì đều thích ăn. Đồ ăn ăn ngon liền thôi, liền món chính cũng ăn ngon như vậy, lại đại lại tuyên mềm sặc mặt màn thầu, một bẻ ra, bên trong một tầng một tầng, nhai lên mang theo mạch hương cùng nhẹ nhẹ vị ngọt, ngũ cốc màn thầu hấp hơi cũng ăn ngon. Lữ tiến bộ đi theo đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm, hắn cảm thấy có chút ăn không biết ngon. Cố lập xuân trong nhà là chuyện như thế nào? Hắn được hoang nên liền thôi, liền mẹ nó đều như vậy được hoang nên. Đến nỗi Hắn lời nói không nhiều lắm, đại gia khen, hắn cũng đi theo khen. Bọn họ một bên ăn cơm một bên quan sát đến các cửa sổ tình huống. Chín hào cửa sổ bên này xuất hiện một chút chẳng hướng, nguyên nhân là đồ ăn bán xong rồi, nhưng đội ngũ còn ở bài. Mặt sau không mua được đồ ăn công nhân viên trước liền có chút bất mãn, hỏi điền tam hồng bọn họ vì cái gì không nhiều lắm làm chút. Ngụy đông thái độ thành khẩn mà giải thích nói, thực xin lỗi các vị, chúng ta là mới tới, không rõ ràng lắm đại gia lượng cơm ăn, lần tới nhất định nhiều làm. Có người cũng khuyên náo sự nhân đạo, đúng vậy, nhân ra mới tới ngày đầu tiên, nơi nào dự đoán được sẽ có nhiều người như vậy xếp hàng, tính tính. Đúng đúng, lần tới ngươi sớm một chút tới xếp hàng. Trận này nho nhỏ phòng ba thực mau liền đi qua. Đặng trang ăn cái lường dạ, cầm hộp cơm đi một hảo cùng hai hảo cửa sổ lung lay một chút, các đánh nửa lấy đồ ăn. Lao phỉ cùng Lao Chu vẻ mặt lấy lòng mà cấp đặng trang đánh đồ ăn. Đặng trang nhìn xem Lao phỉ, nhìn nhìn lại Lao Chu, hỏi, ăn cơm sao? Hai người vẻ mặt ngốc, vội vàng lắc đầu, không, đều là công nhân viên trước ăn xong chúng ta lại ăn. Đặng trang ứ một tiếng, nói tiếp, đừng ăn chính mình làm cơm, đi chín hào cửa sổ nếm thử, học tập một chút. Lao phỉ cùng Lao Chu. Hai người hai mặt nhìn nhau, mặt già đỏ bừng. Đặng trang bưng đồ ăn xoay người rời đi. Hắn trở lại trước bàn, nếm một ngụm đồ ăn, trước kia không rác ra cái gì, hiện tại cảm thấy như thế nào như vậy khó ăn. Đặng trang lại không bằng lòng lãng phí đồ ăn. đang định mạnh mẽ ăn xong, chỉ trước mắt nhìn đến thành thơi thành thơi Cố Lập Xuân, đột nhiên đem hộp cơm đẩy đến trước mặt hắn, Tiểu Cố, ngươi nếm thử này hộp đồ ăn, ngươi nói một chút xuyên thấu qua loại này hiện tượng nhìn thấy gì bạn trước. Cố Lập Xuân, ta làm sai cái gì, muốn như vậy trừng phạt ta. Cố Lập Xuân hơi một suy tư, quay đầu nhìn xem bên cạnh Lữ Tiến Bộ, hắn trên mặt toát ra một tia kích động cùng vui sướng, một phen đoạt lấy hộp cơm, cảm ơn đặng chàng đối ta dốc lòng tài bồi, liền ăn cơm đều không quên khảo giáo ta. lữ tiến bộ trong lòng giống như vạn mã lao nhanh hắn cùng đặng chàng mới là đồng học được không dựa vào cái gì hắn đối cố lập xuân như vậy coi trọng lữ tiến bộ do dự luôn mãi rốt cuộc buông xuống rụt rè cùng mặt mũi hắn đối cố lập xuân nói cố đồng chí hôm nay là mẹ ngươi ngày đầu tiên đi làm ngươi hẳn là dùng thực tế hành động duy trì nàng cố lập xuân biết nghe lời phải vẻ mặt khó xử mà nhìn đặng chàng hộp cơm ngươi nói được có đạo lý đáng tiếc ta chỉ có một dạ dày lữ tiến bộ sung phong nhận việc nói ta tới thế ngươi tổng kết học tập, hắn không khỏi phân trần mà đem hộp cơm đoạt lấy đi, từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. cố lập xuân tiếp tục ăn cơm, hắn phải dùng thực tế hành động duy trì con mẹ nó công tác. mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. đặng trang uống một ngụm canh cá, trầm gì gì hỏi lữ tiến bộ, tiểu lữ, ngươi tổng kết ra cái gì? lữ tiến bộ nuốt xuống đồ ăn, thật muốn nói một câu, này đồ ăn thật khó ăn, nhưng hắn không thể nói như vậy, hắn nghẹn trong chốc lát mới nói nói. này hai cái cửa sổ sư phò yêu cầu học tập đặng trang lại nhìn phía cố lập xuân cố lập xuân cao giọng nói ta tổng kết ra ba cái điểm một là nhân dân bên trong cũng yêu cầu tốt cạnh tranh nhị là chỉ cần tư tưởng hồng phòng bếp cũng có thể ra anh hùng tam là công nhân viên chức diện mạo biến bất biến mấu chốt xem lãnh đạo lộ tuyến thư ký chu vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiểu cố ngươi tổng kết đến hà hoa đặc biệt mặt sau hai cái người chỉ cần tư tưởng hồng không có gì làm không thành tư tưởng lộ tuyến chính xác với không Là quyết định hết thể mấu chốt. Đặng Tràng, Lữ tiến bộ yên lặng mà nhìn Cố Lập Xuân, vì cái gì, hắn liền cơm cũng chưa ăn, là có thể tổng kết ra cái một hai ba tới. Chín hào cửa sổ công nhân viên chức tư tưởng hồng không hồng, đại gia không biết. Chính là bọn họ làm đồ ăn bạo hỏa. Mấy ngày nay đại gia thảo luận đến nhất hỏa chính là chín hào cửa sổ thức ăn. Chín hào cửa sổ điền sư phó là Cố Lập Xuân mẹ nó. trách không được, nguyên lai tiểu cố nấu cơm bản lĩnh là gia truyền. Nghe nói đặng chàng chính là ăn nàng làm cơm, mới làm nàng tiến thực đường. Đó là nhân gia có bản lĩnh, dù sao ta phục. Ta không phục đều không được, chúng ta cả nhà đều phục. Ai, các ngươi chấm điểm sao? Đánh, nghe nói lao phỉ cùng lao chu tức điên, người đều gầy mấy cân. Chín hảo cửa sổ ba người cũng là vừa nói vừa cười, ở trung thập phần hòa hợp. Ba người trung điền tam hồng tay nghề tốt nhất, nhậm chú bếp, ngụy đông tuổi trẻ có khí lực, phụ trách dọn trọng vật, điên đại ngũng, đoan nồi to chu ngọc tay nghề cũng còn hành làm việc nhanh nhẹn phụ trách hiệp trợ điển tam hồng ba người phối hợp ăn ý đem công tác gan bài đến gọn gàng ngăn nắp buổi tối tan tầm sau ba người đem đồ vật thu thập hảo ngụy đông đi theo điển tam hồng cùng nhau tới cố ra hắn xin lỗi nói điền tỷ tiểu cố thực xin lỗi là ta liên lụy các ngươi nguyên lai like, tiểu ngụy đến nhà ăn công tác bởi vì quá mức hưng phấn liền cùng thân thích bằng hữu chia sẻ không ngờ hắn cái kia đường đệ ngụy nam cũng nghĩ đến nhà ăn công tác Nhưng vẫn không thành công, lần này nhìn đến hắn đi, trong lòng vốn dĩ liền khó chịu. Sau lại lại nghe Ngụy Đông trong lúc vô ý nhắc tới Điển Tam Hồng, hắn sau khi nghe ngóng liền càng thêm giận sôi máu. Ngụy Đông liền thôi, hắn vốn dĩ chính là nông trường công nhân viên trước con cháu, đi vào cũng đương nhiên. Cái kia Điển Tam Hồng nàng dựa vào cái gì? Nàng tiến nông trường vốn dĩ liền không phù hợp quý củ, hiện tại lại tới đoạt hắn bắt cơm. Ngụy Đông nói, ta nghe hàng xóm nhóm nói, ta đường đệ Ngụy Nam ngày đó buổi tối chạy ra đi. đã khuya mới về nhà, ngày hôm sau nhà ăn cửa liền dán báo chữ to. Cố Lập Xuân hỏi, ngươi cảm thấy lấy ngươi biểu ca năng lực có thể viết ra như vậy báo chữ to sao? Ngụy Đông suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, hắn văn hóa trình độ không cao, ta cảm giác hẳn là có người chỉ điểm. Cố Lập Xuân cười cười, hành, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngụy Đông ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đều do ta, quá không ổn trọng, liên lụy điện tỷ. Cố Lập Xuân trái lại an ủi hắn, không có việc gì, không phải Ngụy Nam. cũng sẽ là người khác. Cũng may các ngươi ba cái dùng thực tế hành động chứng minh rồi chính mình năng lực. Ngụy Đông cười hắc hắc, Cố Lập Xuân tiếp theo lại hỏi, Ngụy Nam ra cùng tề khoa trưởng ra đi được gần sao. Ngụy Đông đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói, nga nga, bọn họ hai nhà quan hệ không xa không gần, bất quá, hai nhà cách đến không xa. Cố Lập Xuân gật đầu, Hảo, ta hiểu được. Tiến đi Ngụy Đông sau, Cố Lập Xuân dọc theo người nhà khu đường cây xanh một bên tản bộ một bên chấm tư. Xem ra, là thời điểm đối Tề Khoa ra tay. 86, chương 86 gậy ông đập lưng ông. Phải đối phó Tề Khoa, một cái mấu chốt nhân vật chính là Tề Khoa lão kẻ thù Hạ Thương Chu. Cố Lập Xuân cùng cái này họ Hạ Tử ở Lý Quảng Điền ra gặp qua một mặt sau, vẫn luôn không có lui tới. Đối phương thực trầm ổn, Cố Lập Xuân cũng chỉ đến ổn định. Xem ra, hắn thắng lấy chủ động. Cố Lập Xuân tính toán ngày gần đây liền tìm cái quang minh chính đại lý do lại đi đi một chuyến, trông thấy Hạ Thương Chu. không chờ cố lập xuân đi tìm hạ thương chu đối phương lại chủ động tìm tới mắt thấy tới rồi cuối tháng 7, cỏ linh lăng sinh trưởng tràn đầy lập tức liền đến thu hoạch kỳ hạ thương chu làm tổng tràng hành chính văn phòng công nhân ngẫu nhiên cũng phụ trách một chút nông trường tuyên truyền công tác hắn lần này tới chính là vì tuyên truyền cỏ linh lăng sự tình cố đồng chí ngươi lần này cần nhiều chụp một ít cỏ linh lăng ảnh chụp nhiều viết mấy thiên văn chương đến lúc đó chúng ta tổng tràng bên kia muốn lộng một cái đại tuyên truyền lan cố lập xuân gật đầu Hạ đồng chí, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Hạ Thương Chu bất động thanh sắc hỏi, cố đồng chí, ta nghe nói tổng trạng từng có ý điều ngươi đến hành chính văn phòng đi. Cố Lập Xuân quan sát đến Hạ Thương Chu thần sắc, thần sắc rồi rắm ai, ngươi nói ta có phải hay không bỏ lỡ một cái cơ hội tốt? Hạ Thương Chu huyền chuyển nói, cố đồng chí, ngươi tuổi trẻ có nhiệt tình, kỳ thật ta cảm thấy ngươi càng thích hợp ngốc tại nông nghiệp khoa. Hành chính văn phòng đảo rất thích hợp chúng ta loại này, không có gì hùng tâm tráng trí người ngốc. Cố Lập Xuân cười nói. hạ đồng chí ngươi trước một câu cùng chúng ta lãnh đạo nói được giống nhau như lúc sau một câu liền có chút khiếm tốn hạ thương chu ha ha cười hạ thương chu cùng cố lập xuân tiếp xúc một chút liền rời đi cố lập xuân thuê tới một đài camera, chụp một ít ảnh chụp viết hai thiên văn chương làm triệu cao đưa đến tổng tràng chẳng làm cùng lúc đó hắn còn liền nướng bờ bờ cờ tiệc tối viết một thiên văn chương văn chương cường điệu cường điệu lãnh đạo săn sóc công nhân viên chức không cần nông trường kinh phí tự xuất tiền túi cấp tân công nhân viên chức làm hoan nghênh yến mà này đó công nhân viên chức nhóm phát huy gian khổ phân đấu cần kiệm tiết kiệm tác phòng, tự nguyện góp vốn mua sắm nguyên liệu nấu ăn mỗi người chỉ ăn tam căn thịt xuyến còn lại toàn bộ ăn thô lương cùng rau dưa trận này hoan nghênh bữa tiệc hết thảy đều tuần hoàn chủ nghĩa mark lenin tư tưởng lộ tuyến hoan nghênh yến hội khởi đến phi thường tốt tác dụng làm tân lão công nhân tâm liền tâm đoàn kết ở bên nhau từ nay về sau đại gia là tâm hướng một chỗ tưởng kính hướng một chỗ sử đại đại nhanh hơn 5 phần chẳng cơ sở phương tiện xây dựng phía trước hai thiên là ứng phó tổng tràng tuyên truyền khoa mặt sau một thiên là gửi bài dùng cũng thuận tiện dùng để đáp lại báo chữ to chỉ trích đỡ phải về sau lại có người lấy nó nói sự không ra dự kiến sau một thiên bản thảo báo chí lại chọn dùng khi cách một tháng Dương Ái Quốc lại ở báo chí thượng nhìn đến cố lập Xuân Văn Trường khó tránh khỏi có chút kích động đêm đó liền viết một phong thơ cố Hồng Ngọc vừa thấy hắn ở viết thư khiến cho hắn thuận tiện đề một câu nói lần này bọn họ mang đến mũ dơm cùng đan bằng cỏ chế phẩm chủ nhiệm đồng ý thì bán mới vừa mang lên đã bị bên trong nhân viên tranh mua không còn dương ái quốc nói viết thư quá chậm người việc này rất cấp bách còn không bằng gọi điện thoại phương tiện cố hồng ngọc tưởng tượng cũng là ngày hôm sau đi làm khi nàng dùng đơn vị điện thoại đánh tới hồng hà nông trường năm từng buổi làm cố lập xuân nhận được cô cô phản hồi tâm tình phi thường sung sướng bọn họ năm chàng nghề phụ rốt cuộc có tiến triển hắn cẩn thận dò hỏi bên kia tiêu thụ tình huống một bên nói chuyện một bên lấy bút ký tiếp theo chút yếu điểm chủ yếu chính là hai điểm mũ rơm cùng đan bằng cổ bao được hoan nên nhất cố hồng ngọc kiến nghị nhan sắc có thể lại nhiều một ít mũ thượng lụa mang hình thức lại nhiều chút nói xong công sự cố hồng ngọc lại hỏi trong nhà tình huống như thế nào cố lập xuân cười nói châu châu thích hướng rất khá còn giao mấy cái bạn tốt trước hai ngày còn cùng tiểu vũ đi nhân ra trong nhà ăn cơm ta mẹ chuẩn bị chờ nghỉ ngơi khi mời lại nhân ra tiểu bằng hưu Ta mẹ ở nhà ăn công tác rất thuận lợi, mọi người đều thích nàng làm cơm, chính là bận quá, bọn họ cái kia cửa sổ xếp hàng người nhiều nhất. Cố Hồng Ngọc sau khi nghe xong đặc biệt cao hứng, lại cổ vũ cố lập xuân vài câu, mới cắt đứt điện thoại. Cố lập xuân treo điện thoại, khiến cho triệu cao thông chi Điền hồng quân cùng người nhà nhóm tăng lớn đan bằng cỏ phẩm lượng, chờ tích cóp đủ một bút lại cấp công tiêu xã giao hàng. Cố lập xuân mới vừa vội xong cô cô sự, bên kia hạ thương chu lại tới tìm hắn. Hai người dọc theo đường cây xanh. Một bên tản bộ một bên thương lượng công tác. Hạ Thương Chu nói, tiểu cố đồng chí, chàng làm đã được đến xác thực tin tức. Năm nay thu hoạch vụ thu sau rất nhiều hình đệ nông trường cán bộ từ nông khẩn cục lãnh đạo mang đội, muốn tới chúng ta chàng tham quan học tập. Chàng đối việc này phi thường coi trọng. Mặt trên quyết định muốn từ các phân chàng điều động một bộ phận cán bộ tới hiệp trợ chàng song xuôi thành nhiệm vụ này. ngươi đối này có ý kiến gì không? Cố lập xuân ngữ khí khẩn thiết mà nói, điều động đối chúng ta này đó phân chàng cán bộ tới nói. là một loại thù vinh. Ta tự nhiên muốn đi, một là có thể càng tốt mà vì chàng làm công hiến, nhị là cũng có thể cùng các ngươi cùng nhau học tập đề cao. Chính là nói đến mặt sau, cố lập xuân ngữ khí trở nên có chút khó xử. Hạ đồng chí, ta không nói gạt ngươi, chúng ta nông mục khoa sự tình lại nhiều lại tạp, chính là có thể làm việc không quá nhiều. Hạ thương chú ý vị thâm trường mà cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Cố lập xuân lại tiếp theo nói, chúng ta nông mục khoa kế tiếp muốn thu cỏ linh lăng, phơi cỏ linh lăng. còn muốn quản lý heo tràng nghề phụ cũng vừa khai triển còn có đầm lầy bên kia lâm trường bên kia ngàn đầu vạn tự nói thật ta đều có chút hối hận sạp phô đến quá lớn ta nếu là đi tổng tràng này một sạp liền rối loạn ngươi nói nếu là bởi vậy quấy dày tổng tràng bố cục ảnh hưởng tham quan học tập tiến triển ta phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao hạ thương chu cũng làm ra một bộ khó xử bộ dáng sắc thật rất làm người ta khó khăn kia vậy phải làm sao bây giờ cố lập xuân tiếp theo tỏ thái độ hạ đồng chí kỳ thật mặc dù ta không điều động qua đi chỉ cần tổng tràng yêu cầu ta tuyệt không chối tử hạ thương chu bất động thanh sắc nói các phân tràng khẳng định là muốn điều động cán bộ đi lên người đi không khai chỉ có thể điều động người khác nói tới đây hạ thương chu từ màu đen công văn trong bao lấy ra một chương xin biểu đưa qua cố đồng chí này chương xin biểu là muốn phân phát cho các phân tràng các phòng tổng trang điều động là một phương diện đồng thời chúng ta cũng tiếp thu các phòng khoa viên cán bộ tự nguyện báo danh hoặc là đề cử Cố Lập Xuân tiếp nhận xin biểu, nói, tốt, ta lấy về đi theo đại gia thương lượng thương lượng, chúng ta nhất định sẽ kiệt lực duy trì tổng trạng công tác. Cố Cô Lập Xuân bắt được xin biểu, tìm cái địa phương, thuật tay liền đem tề khoa cùng lữ tiến bộ điền đi lên, vì không có vẻ như vậy rõ ràng cùng cố tình, hắn còn đem triệu cao tên cấp điền đi lên, dù sao cũng tuyển không thượng. Nhưng này vẫn là có vẻ không quá tự nhiên, hắn đột nhiên nghĩ tới tiểu cảnh, cái kia đặng tràng trước trợ lý, hiện tại còn đang bảo vệ kho hàng. Hắn trên danh nghĩa cũng là năm từng buổi làm khoa viên, ân, Điền đi lên. Đương nhiên, tên của mình cũng muốn thêm đi vào. Dù sao Hạ Thương Chu sẽ giúp hắn. Điền xong xin biểu, cố lập xuân cô y ở bên ngoài chuyển động một vòng lớn, bấm nốt ngón tay thời gian, lại đổi tới tổng tràng chàng làm đem xin biểu giao cho Hạ Thương Chu, sau đó thập phần luyện chuyển mà ám chỉ vài câu. Hạ Thương Chu vừa thấy đến xin biểu thượng danh sách, khỏe miệng giật ra một tia ý cười, hắn dùng sức mà cầm cố lập xuân tay, cố đồng chí. cảm ơn ngươi duy trì cùng phối hợp chúng ta bên này có một tin tức liền cấp thông tri các ngươi cố lập xuân tốt, cảm ơn hạ đồng chí cùng ngươi hợp tác thực vui sướng Tài kiến cố lập xuân trở lại nông mục khoa thời điểm lương khoa viên vừa thấy đến cố lập xuân liền tiến lên đây hội báo tình huống hắn mới vừa thăng lên môn phụ khi lương khoa viên xưng hắn cố môn phụ hoặc là cố khoa cố lập xuân như thế nào nghe như thế nào biến lưu liền nói với hắn còn cùng trước kia giống nhau têu ta tiểu cố hiện tại lương khoa viên cũng sớm đã thói quen vẫn cứ kêu hắn tiểu cố tiểu cố vừa mới tổng tràng chàng làm hạ đạt thông tri nói là muốn điều động một bộ phận cán bộ đi chi viện tổng tràng. ta cảm thấy chúng ta nông mục khoa ít người sự tạm không thể lại điều động dứt khoát đem cơ hội để lại cho mặt khác phòng ngươi là cái gì cái cái nhìn bọn họ đang nói chuyện thầy khoa nhéo một chương báo chí vào được đường hoàng mà nói lao lương ngươi như vậy tưởng không đúng cái nào phòng sự tình không nhiều lắm nếu là đều như vậy tưởng Tổng tràng công tác còn như thế nào đẩy mạnh? Huynh đệ đơn vị tới chúng ta nông trường học tập, đây chính là nhiều ít năm chưa từng có đại sự, chúng ta toàn thể công nhân viên chức đều phải đem hết toàn lực duy trì phối hợp tràng, không thể có bất luận cái gì lấy cớ. Lương Khoa viên bị Tề Khoa như vậy vừa nói, liền có chút ngượng ngùng. Hắn nếu là phản bác, liền có vẻ hắn không duy trì tổng tràng công tác, còn tư tâm trọng. Cố lập xuân mặt mang tới cười, đảm đương người điều giải, Tề Khoa là từ toàn cục xuất phát, nói được có đạo lý. Chính là lương khoa viên là từ thực tế tình huống hòa bộ xuất phát, cũng có đạo lý. Chúng ta nông mục khoa ít người sự tạp, là sự thật, không phải lấy cớ. Lương khoa viên cảm kích mà nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái. Tề khoa nhìn Cố Lập Xuân, hỏi, tiểu cố, vậy ngươi nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Cố Lập Xuân hơi hơi trầm âm, nói, tề khoa vừa rồi có câu nói nói rất đúng, đây là hồng hà nông trường nhiều ít năm chưa từng có đại sự, tổng tràng khẳng định đặc biệt coi trọng. Chúng ta các phân tràng không thể rất dây xích, ta kiến nghị, chúng ta chẳng những muốn duy trì, lại còn có muốn tăng lớn lực độ mà duy trì. Tê Khoa tiến thêm một bước hỏi, như thế nào cái tăng lớn lực độ Pháp? Cố Lập Xuân nói, chúng ta muốn phái chúng ta nông mục Khoa nhất có năng lực nhất có hy vọng cán bộ đi chi viện tổng tràng, như vậy mới có thể hiện ra chúng ta thành ý cùng thái độ. Lương Khoa Viên có chút nóng nảy, vội nói, Cố Đồng Chí, người này vừa đi, chúng ta nông mục Khoa này một đại sạp làm sao bây giờ? Tế khoa ánh mắt giống mang theo thứ nhi giống nhau hướng lương khoa viên quét lại đây. Lương khoa viên trong lòng cả kinh, đồng nhiên ý thức được chính mình nói khoan khoái miệng. Hắn nói như vậy, còn không phải là giáp mặt thừa nhận cố lập xuân là nông mục khoa nhất có năng lực nhất có uy vọng cán bộ sao? Tuy rằng sự thật như thế, chính là bên ngoài thượng vẫn là không thể nói, nhưng là lời nói đã nói ra, muốn giải thích cũng không hảo giải thích. Hơn nữa hắn nếu là giải thích đến không tốt, tương đương lại đắc tội cố lập xuân. Lương khoa viên chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói. Đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân ý kiến, các ngươi hai cái thương lượng làm đi. Cố lập xuân cười trấn an lương khoa viên, lao lương, người đi vội đi. Ta cùng tề khoa lại thương lượng thương lượng. Lương khoa viên như được đại xá, tốc tốc rời đi đi công tác. Lúc này, liền nghe tề khoa trầm gì gì thanh âm vang lên, tiểu cố, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Chúng ta muốn chọn phái đi nhất có năng lực cán bộ đi chi viện tổng tràng, mới có thể hiện ra chúng ta thành ý. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu cái này quang vinh cách mạng nhiệm vụ. Cố lập Xuân im lặng thật lâu sau, cuối cùng rốt cuộc đáp ứng. Hành, ta đi. Tề Khoa trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, sau đó lấy ra một chương đã sớm chuẩn bị tốt xin biểu, đưa cho Cố lập Xuân. Đây là xin biểu, ngươi hiện tại điền một chút. Cố lập Xuân tiếp nhận xin biểu, tùy tay kẹp ở văn kiện, nói: trước phóng, ta buổi chiều đi giao. Hiện tại, ta muốn đi theo thư ký Chu Hội báo một chút công tác. Nói xong, hắn ôm một chồng văn kiện vào đảng ủy văn phòng. Cố Lập Xuân cùng thư ký chu hội báo một hồi tư tưởng công tác, hai người liêu đến thập phần vui sướng. Nửa giờ sau, hắn lại vào hậu cần khoa, làm theo cùng đại gia liêu đến thập phần vui sướng. Cuối cùng, hắn cùng triệu cao công tác bên ngoài đi. Ngày hôm sau buổi sáng như cũ như thế, tề khoa trong lòng giống miêu bắt dường như, hắn muốn hỏi cố Lập Xuân xin biểu sự, nhưng lại sợ thúc giục đến quá cấp, sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Ai đến giữa trưa, hắn rốt cuộc tóm được cố Lập Xuân, làm bộ lơ đắng hỏi, tiểu cố. xin biểu ngươi giao lên rồi sao? Cố lập xuân không thèm để ý nói, nga, kia trương biểu a, tổng tràng thúc giục đến rất cấp bách, ta ngày hôm qua buổi chiều liền giao lên rồi. Thế khoa lúc này mới yên lòng. Cố lập xuân lại đi hỏi bạch đại tỷ về điều động cán bộ sự, bạch đại tỷ nói trên nguyên tắc tổng tràng muốn từ mỗi cái phân tràng điều động 2 đến 3 gã cán bộ đi lên. đương nhiên, các phân tràng cán bộ cũng có thể tự nguyện báo danh, tổng tràng sẽ căn cứ cụ thể tình huống quyết định hay không tiếp thu. Bởi vì năm tràng cán bộ quá ít. Bọn họ chỉ cần phái hai gã cán bộ đi lên liền có thể báo cáo kết quả công tác. Bạch Đại Tỷ vẻ mặt khuôn mặt ru sầu, ta nhìn một vòng, điều ai đều không tốt. Năng lực cường, bọn họ năm chàng không bỏ được, năng lực kém, có vẻ quá có lệ, không thành ý, tổng chàng cũng không nhất định vui tiếp thu. Cố Lập Xuân cười nói, Bạch Đại Tỷ, chúng ta nông mục khoa người đã chủ động báo danh. Bạch Đại Tỷ nghe vậy cả kinh, thật sự. Như thế nào không nghe các ngươi nói. Cố Lập Xuân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. tề khoa không cùng các ngươi nói sao ta hai ngày này tổng công tác bên ngoài còn tưởng rằng hắn nói đâu bạch đại tỷ sợ cố lập xuân bị điều động đi rồi chạy nhanh hỏi đều là ai báo danh cố lập xuân nói tề khoa nói đây là hồng hà nông trường mười mấy năm chưa từng có đại sự chúng ta muốn coi trọng bởi vậy hắn kiến nghị đem chúng ta nông mục nhất có năng lực nhất có hy vọng cán bộ phái qua đi việc này ta cũng đồng ý bạch đại tỷ tổng cảm thấy tề khoa lời này có chút không thích hợp Trước kia không thấy ra hắn là như vậy tích cực một người. Kỳ thật, tề Khoa cùng cố lập Xuân Chi Gian manh mối bọn họ không có khả năng không có một chút phát hiện. Nhưng là mọi người đều nghĩ, hai người Chi Gian có chút cọ sát thực bình thường, này thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Hơn nữa hai người đều là có chừng một người, sẽ không nháo đến quá khó coi, bọn họ cũng không hảo thiên giúp ai, bởi vậy liền làm bộ không biết. Bạch đại tỷ khó mà nói đến quá rõ ràng, đành phải nhắc nhở nói, tiểu cố. Ngươi cá nhân cảm thấy tổng tràng điều động cán bộ là chuyện gì xảy ra. Cố Lập Xuân nói, Tề khoa đề qua, chính là thượng điều đến tổng tràng chẳng làm, đi giúp một trận đội, chờ sự tình một liền đã trở lại. Bạch Đại tỷ lắc đầu, không phải như vậy một chuyện. Có chút người có thể trở về, có chút khả năng liền lưu tại tổng tràng. Ta nhớ rõ tổng tràng hành chính văn phòng điều ngươi đi, ngươi cự tuyệt. Nôn tấn tại đây, dư thừa nàng liền không nói. Cố Lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, như là minh bạch cái gì. Bạch đại tỷ vô vô bờ vai của hắn, cái gì cũng chưa nói, tránh ứng ra. Cố lập xuân như suy tư gì mà đi ra hậu cần văn phòng, hắn mới vừa vừa ra khỏi cửa, Lữ tiến bộ liền hầm hầm mà đuổi theo. Hắn đệ nặng lửa giận hỏi, Cố lập xuân, có phải hay không ngươi thầy ta báo danh? Cố lập xuân vẻ mặt vô tội, Lữ đồng chí, cái gì báo danh? Thỉnh ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Lữ tiến bộ tức muốn hộp máu mà reo lên, ngươi đừng giả ngu, ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì. Tổng trang điều động cán bộ sự, có phải hay không ngươi đem tên của ta viết lên rồi? Cố Lập Xuân làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Nga, ngươi nói chuyện đó à, bất quá, ngươi gấp cái gì? Ngươi nếu là tưởng tượng điều, chúng ta đem ngươi báo lên rồi, không chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi nếu là không nghĩ đi, càng không cần phải gấp gáp, liền tính ngươi báo danh, nhân ra cũng chưa chắc muốn ngươi à. Lữ tiến bộ trận tròn hai mắt, ngươi vì cái gì không trải qua ta đồng ý, liền đem tên của ta điền đi lên. Ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm? Cố Lập Xuân cùng hắn giải thích, "Lữ đồng chí, đầu tiên, này không phải ta một người quyết định, tiếp theo, mặt trên nói là có thể đề cử người được chọn, có thể là ngươi người này có năng lực có hy vọng, làm đại gia không tự chủ được mà tưởng đề cử ngươi đi. Cuối cùng, tên của ta cũng ở mặt trên." Lữ Tiến tức giận đến không biết nói cái gì hảo, Cố Lập Xuân hảo tâm an ủi hắn, "Lữ đồng chí, hiện tại nói cái gì đều trượm, xin biểu đã giao cho tổng tràng. Lữ Tiến bộ đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt. Xin biểu ở tổng tràng, kết quả còn không có xuống dưới, hết thể đều có cứu vãn đường sống. Lữ Tiến Bộ không rảnh lo lại cùng Cố Lập Xuân bẻ xả, hắn cưỡi lên xe đạp vội vàng chạy tới tổng tràng trang làm, đi tìm người quen hỏi thăm chuyện này. Chân trọc một vòng sau, hắn nghe được bọn họ năm chàng xin biểu ở Hạ Thương Chu chỗ đó, hắn chạy nhanh qua đi bắt chuyện, Hạ Thương Chu tiết lộ cho hắn một tin tức nói, tổng tràng muốn điều động năm chàng cán bộ trước mắt có ba người, Tề Khoa, Hán, Tiểu Cảnh. Đến nỗi Cố Lập Xuân cùng Triệu Cao Đã bị Hạ Thương Chu nghĩ cách cấp vạch tới. Lữ Tiến Bộ vừa nghe trong đó thế nhưng không có cố lập xuân, vội hỏi nguyên do. Hạ Thương Chu nói, nông mục khoa bên kia không rời đi hắn, không hảo điều động. Bất quá, chúng ta hậu kỳ khai triển công tác, cố đồng chí sẽ toàn lực phối hợp. Lữ Tiến Bộ cả giận nói, hắn đi không khai, ta chẳng lẽ đi được khai. Hạ Thương Chu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cấp Lữ Tiến Bộ giao đế. Tiểu Lữ, chúng ta đối này cũng thực khó xử, này không, có người trước tiên chào hỏi qua. nói năm chàng cán bộ có mấy cái là nhất định không thể điều động còn lại tùy tiện cố lập xuân vừa vặn cũng ở trong đó lữ tiến bộ đầy ngập bi phẫn nhất định là đặng chàng chào hỏi qua còn lại tùy tiện hắn chính là kia còn lại chung một cái hạ thương chu kiên nhận nói một khi đã như vậy vậy đem ngươi cũng hoa rớt dù sao các ngươi chàng còn có hai người đảo cũng phù hợp quy định lữ tiến bộ thu hồi trong lòng bi phẫn nghĩ nghĩ chỉ có thể như vậy vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con hắn thúc giục hạ thương chu chạy nhanh đem việc này chứng thực hạ thương chu đương nhiên nguyện ý phối hợp nhưng là lữ tiến bộ muốn củng cố lập xuân ganh đua cao thấp tâm tư liền càng mãnh liệt Thức mau tổng tràng tràng làm thông chi liền hạ đạt tới rồi năm phần tràng hậu cần khoa bạch đại tỷ đám người vừa thấy điều động danh sách thượng tên đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo lại thở dài nhẹ nhõm một hơi là tề khoa cùng tiểu cảnh một cái là nông mục khoa người rảnh rỗi một cái khác là dâu riêng người điều liền điều không ảnh hưởng đại cục Có thể nói đây là tốt nhất ăn bài. Có người khó hiểu hỏi, như thế nào điều động chính là tề khoa. Không phải nghe nói hắn tưởng đem tiểu cố điều đi sao. Có người nói, kỳ thật chàng làm bên kia rất thích hợp tề khoa, ngẫu nhiên đại ân, ngày thường thực nhàn, cũng không cần công tác bên ngoài, công tác còn thể diện, rất thích hợp dưỡng lão. Đại gia càng nghĩ càng cảm thấy tề khoa con đường này là tuyển đúng rồi. Đương tin tức truyền tới nông mục khoa khi, tề khoa tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lương khoa viên hoảng sợ. hắn rất ít thấy tề khoa phát lớn như vậy hỏa tề khoa mặt tâm trầm đối lương khoa viên nói lao lương ngươi đi ra một chuyến ngoại cần ta có việc cùng tiểu cố thương lượng lương khoa viên lo lắng mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái giấu tới cửa đi ra ngoài tề khoa từng bước một đi đến cố lập xuân bàn làm việc trước đứng yên gắt gao mà nhìn chằm chằm cố lập xuân lạnh lùng hỏi ngươi ở xin biểu thượng viết tên của ta ai cho ngươi quyền lợi cố lập xuân mặt mang mỉm cười tề khoa kia xin biểu thượng viết là có thể đề cử cán bộ ngươi cũng nói chúng ta muốn tuyển một cái nhất có năng lực nhất có hy vọng cán bộ đi chi viện tổng trảng chúng ta khoa xá ngươi lấy ai tề khoa lại lần nữa cười lạnh cố lập xuân ngươi không khỏi quá nóng nổi cố lập xuân ngữ điệu bình tĩnh tề khoa ta thật sự một chút đều không nổi cấp chính là ngươi tề khoa hạ giọng nói ngươi cho rằng nguyên này đó động tác nhỏ có thể giấu giếm được đặng tràng cùng thư ký chu cố lập xuân một buông tay ta có cái gì nhưng giấu Ta để cử ngươi là bởi vì ta xem trọng ngươi, kia nhưng tổng chẳng ai, mỗi người muốn đi. tựa như ngươi lúc trước để cử ta vào đại học giống nhau. Chúng ta đều quang minh chính đại, không thể chỉ trích, không phải sao. Lúc trước, tề khoa chính là dùng nhất chiêu làm cố lập xuân ăn cái ngậm bù hòn, tuy rằng sau lại hắn xảo diệu hóa giải, còn đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, chính là này không đại biểu việc này liền xong rồi. Hắn trả thù khả năng sẽ chậm lại, nhưng nhất định sẽ không vắng họp. Tề Khoa nhìn trầm trầm cố lập xuân sau một lúc lâu không nói lời nào, phảng phất phải dùng ánh mắt chiến thắng hắn dường như. Cố lập xuân thản nhiên không sợ mà đón hắn ánh mắt, thẳng đến đối phương bại lui. Bởi vì thông chi đã hạ, Tề Khoa bị điều động là bản thượng định đinh sự. Hắn đảo qua ngày xưa trầm ổn bình thản, gần nhất có vẻ có chút nôn nóng bất an. Nông mục khoa văn phòng khí áp luôn là rất thấp, cố lập xuân đảo cũng không cái gọi là, hắn thường xuyên công tác bên ngoài, đã có thể khổ lương khoa viên, hắn cảm thấy hắn gần nhất tóc rất đến lợi hại. Đỉnh đầu bóng loáng, bốn phía càng thêm lông tóc thưa thớt, liền địa phương chi viện trung ương lộ tuyến cũng đi không thông. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, tề khoa nôn nóng bất an, chính là một cái khác bị điều động tiểu cảnh lại là vui mừng khôn xiết. Hắn nhận được thông chi khi quả thực không thể tin được, chính mình hết khổ. Chính là vì cái gì, bầu trời đột nhiên rất bánh có nhân. Kinh hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được là cố lập xuân để cử hắn đi lên. Tiểu cảnh đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo đối cố lập xuân cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ lúc trước bởi vì cây cải dầu hạt sự đánh quá một lần giao tế, nhưng hắn thế nhưng đối chính mình nhớ mãi không quên, một có cơ hội liền nghĩ đến hắn. Trái lại chính mình, quả thực không phải cá nhân, hắn còn đã từng đấu kỵ hắn, lừa gạt hắn. Tiểu cảnh đặc biệt tưởng cảm tạ cố lập xuân, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đáng giá nhất đồ vật là một đài xỉ cốt hển camera, này camera vẫn là lúc trước lên làm đặng tràng trợ lý khi đặt mua. Trợ lý sao? Muốn xử lý đủ loại sự, giống tuyên truyền chụp ảnh cũng muốn dùng tới camera. hắn cắn răng một cái lấy ra chính mình tích tụ liền đem nên đặt mua trang phục đều đặt mua bao gồm camera công văn bao rèn mặt nổ tẹp phục thậm chí còn mua một cái đặc biệt đẹp ca trắng men liền vì mở họp khi dùng sau lại không đề cập tới cũng thế dù sao camera không dùng như thế nào lụa mặt nổ tẹp phục mua năm buồn, chỉ dùng một quyển ca trắng men hắn dùng qua không thể tặng người tiểu cảnh cắn răng một cái đem mấy thứ này thu thập hảo đánh cái tay mãi toàn bộ đưa cho Cố Lập Xuân. Thu được đồ vật Cố Lập Xuân. Tiểu Cảnh vẻ mặt cảm kích mà nói, "Cố đồng chí, mấy thứ này ngươi nhất định phải nhận lấy, vàng không lòng ta bất an." Cố Lập Xuân rụt rè mà nói, "Cảnh đồng chí, ta là bởi vì ngươi ở cứu giúp cây cải dầu hạt trung biểu hiện xuất sắc mới đề cử ngươi, hoàn toàn xuất phát từ công tâm, ngươi không cần như vậy." Tiểu Cảnh vội vàng nói, "Cảm ơn Cố đồng chí, nhưng đây là xuất phát từ ta một mảnh tâm ý, đây là giai cấp vô sản huynh đệ chi gian tư nhân tặng cho." Hai ta không phải trên giới cấp quan hệ, không tồn tại mượn sức ăn mòn cách mạng cán bộ vừa nói. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nhân ra tới kỳ hảo, hắn nếu là không thu cũng không tốt. Lại nói, hắn về sau cũng yêu cầu một cái tìm hiểu tin tức người, tổng tìm hạ thương chu có vẻ không quá phương tiện. Cố Lập Xuân liền tiếp nhận rồi này phân giai cấp vô sản huynh đệ tặng cho, đồng thời, hắn còn quà đáp lễ một ít tiểu cảnh dùng đến đồ vật, giá trị cùng đối phương đưa đồ vật của hắn không kém bao nhiêu. trong đó bao gồm Hà Văn Dũng từ Thượng Hải gửi tới một ít hiếm lạ tiểu đồ vật, còn có cô cô đưa cho hắn một ít đồ vật. Tiểu cảnh quả nhiên thập phân thích, nay đó hắn đến tổng tràng chàng làm vừa lúc dùng tới phái chàng. Đương Cố Lập Xuân cầm tiểu cảnh đưa tặng màu nâu Công Văn Bao xuất hiện ở phòng học khi hắn liền nhận thấy được đặng tràng ánh mắt ở hắn Công Văn Bao thượng dừng lại một cái trước mắt. Đại gia tiếp tục mở họp, hôm nay hội nghị một là an bài hàng ngày công tác, nhị là thuận tiện vì Tề Khoa tiến đưa thông chi đã hạ đạt. Tề Khoa ít ngày nữa liền phải thượng điều. Thư ký Chu trước nói một hồi trường hợp lời nói, những người khác đối Tề Khoa tỏ vẻ chúc mừng, nhân tiện tỏ vẻ một chút không tha chi tình. Đặng Tràng lời nói không nhiều lắm, chỉ đối Tề Khoa nói, chàng làm rất thích hợp ngươi, tiếp tục nỗ lực. Tề Khoa chỉ có thể cường đánh lên tinh thần ứng phó đại gia. Học xong, Cố Lập Xuân đi Đặng Tràng văn phòng đưa tin. Đương hắn lấy ra cái kia lửa mặt nổ kẻ phục ký lục khi, Đặng Tràng rốt cuộc nhịn không được, chàng là có chuyên môn bán trợ lý đổ dùng cửa hàng sao? Cố Lập Xuân đáp, cũng không có loại này cửa hàng, đây là giai cấp vô sản huynh đệ chi gian tư nhân tạo. Đặng Trang không nhiều lời, chỉ là cảm khái một câu, người huynh đệ còn rất nhiều. Cố Lập Xuân, toàn thế giới giai cấp vô sản là một nhà. Đặng Trang không lời gì để nói, im lặng một lát, bắt đầu công đạo công tác. Cố Lập Xuân nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái, ở nổ tệ phục thượng ghi nhớ yếu điểm, này cao cấp nổ thẻ phục chính là hảo, trang giấy bóng loáng bạch lượng, bút máy viết ở mặt trên, rung sàn động. Buổi tối tan tầm sau, Cố Lập Xuân vừa đến ra liền phát hiện Ngụy Đông lại tới nữa, còn mang đến một cái khờ đầu khờ não tuổi trẻ nam tử. Ngụy Đông chỉ chỉ người trẻ tuổi nói, "Cố ca, đây là ta đường đệ Ngụy Nam, ta dẫn hắn cho người xin lỗi." 87, chương 87 liên hoàn quyền. Ngụy Đông dùng một bộ hận sắt không thành thép miệng lươi nói, "Ta đem hắn cấp sách lại đây, Cố ca ngươi xem xử lý, mang hắn tấu hắn đều được." Cố Lập Xuân đánh giá Ngụy Nam, người này vóc dáng rất cao, ngốc đầu ngốc não, cử chỉ vụng về. ngụy nam túi đầu đứng ở cố lập xuân trước mặt nghẹn nửa ngày mới ồm ồm mà nói thực xin lỗi cô ca cố lập xuân dùng hướng dẫn từng bước ngữ khí hỏi ngươi kỹ càng tỉ mỉ mà nói nói ngày đó tình huống ngươi vì cái gì đột nhiên này mà muốn viết báo chữ to ý tưởng ngụy nam dùng sức mà vào đầu một bộ không biết nên từ đâu mà nói lên bộ dáng ngụy đông ở bên cạnh nhắc nhở ngươi ấn trình tự nói ngày đó từ nhà ta ra tới về sau ngươi về nhà sau đều làm chút cái gì đi nơi nào gặp ai ngụy nam hồi ức trong chốc lát mới nói nói ngày đó ta về nhà sau nhà ta người vẫn luôn lải nhải ta nói ta không biết cố gắng không tiền đồ ta liền rất phiền lòng thời tiết lại nhiệt ta liền chạy đến trong rừng đi mát mẻ mát mẻ vậy ngươi gặp được ai cố lập xuân hỏi ngụy nam nghĩ nghĩ nói ta cũng không gặp được có ai vừa vặn có người cũng ở bên kia thừa lương liền nghe thấy bọn họ ở đảng kia nghị luận nói mẹ ngươi mới đến không bao lâu liền đi quan hệ tiến thực đường công tác Các ngươi một nhà đều là ngoại lai, lại so với chúng ta này đó nông trường đều nổi tiếng. Ta, ta tưởng tượng chính mình tưởng tiến vào không được, trong lòng liền rất sinh khí. Ngụy đông sinh khí mà gieo lên, ta từ nhà ăn cho ngươi mang cơm, ngươi cũng ăn. Chính ngươi nói, điền tỉ tay nghề thế nào? Nhân ra còn dùng đến mở cửa sau đi vào sao? Ngươi còn tưởng tiến thực đường, ngươi liền cái đồ ăn đều tẩy không sạch sẽ. Ngụy Nam ngập ngừng không nói. Cố lập xuân lại hỏi hắn có biết hay không nghị luận người của hắn là ai? Ngụy Nam cao mày hồi tưởng trong chốc lát mới nói nói, có vài cái, dù sao đều là trụ kia phụ cận người. Cố Lập Xuân nhìn về phía Ngụy Đông, Ngụy Đông vội bổ sung nói, kia phụ cận ở Tề ra cùng Ngụy ra người. Cố Lập Xuân hỏi, Ngụy ra, Cũng là nhà các ngươi thân thích. Ngụy Đông lắc đầu, không phải, vừa vặn cùng họ mà thôi, lại nói tiếp người này, ngươi cũng nhận thức, là lão Ngụy hai vợ chồng cùng con của hắn. Cố Lập Xuân nhớ tới nhà mình cách vách cái kia xui xẻo hàng xóm, thật là hoan gia ngõ hẹp. hắn tiếp tục hỏi người nam người tiếp theo nói mặt sau còn có chuyện gì sau lại lòng ta phiền hơn nữa trong rừng mỗi nhiều ta liền khắp nơi loạn đi đi đến đèn đường phía dưới vừa vặn nhìn đến trên mặt đất ném mấy chương báo chữ to ta sẽ không biết này ngọn ý dứt khoát liền nhặt về tới hai trường sau một lần dán lên đi không có liền này đó sự tình nói tới đây chứng cứ liên liền rất hoàn chỉnh tề khoa nghị cách đem tin tức để lộ cấp lao ngụy hai vợ chồng Lại tìm cơ hội làm này hai người kích thích ngụy Nam tâm tư, trên mặt đất kia trương đại tự báo cũng là hắn kế tác. Làm nhiều năm hàng xóm, hắn khẳng định sớm thăm dò ngụy Nam người này đầu vóc không hào xử trước tiên làm cục liền chờ hắn nhảy vào đi. Trên đời nào có như vậy nhiều trung hợp, rất nhiều đều là người cố ý vì này. Dù sao đến cuối cùng, chuyện xấu đều là người khác làm, chính hắn vẫn là sạch sẽ. Cố Lập Xuân chỉ nghĩ nói, nghĩ đến thật đẹp, để cho người khác rơi vào đầm lấy nước bùn. chính mình còn tưởng toàn thân mà lui cố lập xuân dùng thương hại mà ánh mắt nhìn ngụy nam tiểu tử ngươi vóc dáng rất đại đầu vóc không hảo xử a ngươi bị người lợi dụng tới ta cho ngươi lý lý ý nghĩ ngươi cảm thấy ngươi vẫn luôn vào không được nhà ăn là bởi vì cái gì ngụy nam ngơ ngác mà nhìn cố lập xuân lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết cố lập xuân tiếp tục hỏi ta mẹ là thế thân ngươi danh ngạch tiến nhà ăn sao ngụy nam suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu không phải Cố lập xuân tiếp tục truy vấn, ta đây mẹ có vào hay không nhà ăn, cùng ngươi có vào hay không có quan hệ sao? Nhà của chúng ta mới chuyển đến, chúng ta không chuyển đến phía trước những cái đó năm cũng không gặp ngươi đi vào a. Ngụy nam hổ thẹn mà cúi đầu, hình như là như vậy. Cố lập xuân lại hỏi một câu, vậy ngươi dán ta báo chữ to có cái gì thu hoạch hòa hảo chỗ sao? Ngụy nam nhíu mày không nói, Ngụy đông ở bên cạnh bổ đao, có cái dám chỗ tốt, ta ba biết sau mắng hắn một đốn, hắn mãi mắng hắn một đốn. hiện tại đại gia hỏa còn không biết đâu nếu là đã biết không được cùng nhau mang hắn trước kia đại gia cảm thấy hắn người này chỉ là buồn hiện tại nếu là đã biết trần tướng khẳng định đều cảm thấy hắn lại xuẩn lại hư mỗi người đều xa đâu ngụy nam một khuôn mặt trướng đến bỏ bừng không ngừng dùng chân cả mà cố lập xuân cảm thấy không sai biệt lắm mang đến quá độc ác vạn nhất ngụy nam sinh ra nghịch phản tâm lý một con đường đi tới cuối liền càng phiền thoái hắn đối ngụy đông nói ngụy nam là ngươi đường đệ người ba ngụy đại gia ta cũng nhận thức đều là khá tốt người nhà các ngươi căn chính miêu hồng đáy hư không đến chạy đi đâu chúng ta đây là mâu thuẫn nội bộ nhân dân không phải ngươi chết ta sống mâu thuẫn địch và ta chúng ta giai cấp vô sản muốn đoàn kết không thể phân liệt ngụy đông vẻ mặt bội phục mà nhìn cố lập xuân nhìn một cái nhân ra lời này nói được thật tốt ngụy nam không dự đoán được cố lập xuân sẽ thay hắn nói chuyện trong lòng mâu thuẫn cũng ít rất nhiều cố lập xuân lại nói các ngươi hạ ban liền tới nhà ta còn không có ăn cơm đi đêm nay ở nhà ta ăn cơm Cơm nước xong, chúng ta tiếp tục liêu. Cố Lập Xuân nói xong, liền đi tìm Điền Tam Hồng, giam ba câu nói với hắn rõ ràng, mẹ, ta là như thế này tưởng, cái này Ngụy Nam tuy rằng dán chúng ta báo chữ to, nhưng là hắn là bị người lợi dụng. Hơn nữa lại là Ngụy Đông Huynh Đệ, ta cảm thấy chúng ta trước tranh thủ tranh thủ hắn. Điền Tam Hồng suy nghĩ trong chốc lát nói, việc này ngươi làm chủ, ta đảo không có gì. Cố Lập Xuân lại nói, trong chốc lát ngươi liền làm bộ không biết việc này, nên như thế nào đối hắn liền như thế nào đối hắn. điền tam hồng gật đầu đáp ứng nhị mãi mãi đau lòng điền tam hồng ở nhà an vội một ngày sớm tại bọn họ tan tầm trước cùng bọn nhỏ cùng nhau làm tốt cơm chờ đến cố lập xuân cùng ngụy đông ngụy nam hàn huyên trong chốc lát trong nhà liền chuẩn bị ăn cơm ngụy đông ngượng ngùng nói điền tỷ lúc này mới mấy ngày ta liền ở nhà ngươi ăn hai bữa cơm ngày nào đó nghỉ ngơi ta phải thỉnh các ngươi đi nhà ta ăn cơm điền tam hồng cười nói đều là đồng sự nào có chú ý nhiều như vậy đều là chút chuyện thường ngày các ngươi đừng khách khí ngụy đông cùng điền tam hồng liêu một ít nhà ăn sự nhị mãi mãi sợ vắng vẻ khách nhân liền cùng ngụy nam nói chuyện phiếm nay tiểu tử không lớn ái nói chuyện nhị mãi mãi hỏi một câu hắn đáp một câu không hỏi hắn liền buồn đầu ăn cơm gia hỏa này lượng cơm ăn rất đại cơm nước xong sau cố lập xuân lãnh ngụy đông huynh đệ hai người vào nhà lần này hắn không giống vừa rồi như vậy không ngừng dò hỏi ngụy nam mà là giống bằng hưu giống nhau cùng hắn tùy ý nói chuyện phiếm thiên cố lập xuân phát hiện ngụy nam người này tính tình nặng nề đơn điệu ngồi được này không phải rất thích hợp xem kho hàng sao hắn bất động thanh sắc mà đối ngụy đông nói dán báo chữ to việc này dù sao đối ta cùng ta mẹ cũng không tạo thành đặc biệt hư ảnh hưởng hơn nữa hắn là chịu người che giấu lại là ngươi đường đệ ta không xem tăng mặt cũng đến xem phật mặt việc này ta không truy cứu ngụy đông nghe được cố lập xuân nói như vậy kích động mà kéo qua ngụy nam chạy nhanh cảm ơn cô ca ngươi xem hắn bao lớn độ muốn thay đổi ta thế nào cũng đến tấu ngươi một đốn. Ngụy Nam cúi đầu nói, cảm ơn cố ca. So vừa rồi có vẻ có thành ý nhiều. Liệu xong việc này, cố lập xuân bắt đầu cùng Ngụy Đông xả chuyện khác. Tỷ như lần này điều động cán bộ sự. Cố lập xuân nói, lần này năm chàng bị điều động người là Tề Khoa cùng Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh chính là trông coi kho hàng cái kia. Nếu là này hai người lưu tại tổng chàng không trở lại, kho hàng bên kia còn phải nhận người. Ngụy Nam không nghe minh bạch, nhưng Ngụy Đông nghe hiểu bên trong môn đạo. hắn vẻ mặt vui vẻ nói, kia cô ca, ngươi xem ta này ngốc đệ đệ có thể trông coi kho hàng sao. cố Lập Xuân cười nói, cái này ta không có biện pháp quyết định, rốt cuộc ta cũng không biết tiểu cảnh cùng tề khoa muốn điều động bao lâu. ngụy đông trong mắt chuyển động, nói, cô ca, ta hiểu được. Tề khoa mới vừa điều đến hành chính văn phòng không hai ngày, tổng tràng tràng làm liền thu được một phong cử báo tin, nói tề khoa suối dục đầu góc không hảo xử người trẻ tuổi gián báo chữ to vu hãm cách mạng cán bộ. cử báo tin chúng còn nhân tiện đem tề khoa trước kia trải qua nham hiểm xấu xa sự cấp vạch trần ra tới. Tổng trang trang làm một nghiên cứu, cử báo tin nói giống như xác thực, nhưng lại không có thiết thực chứng cứ. Bất quá có cử báo tin cái này cớ, hơn nữa hạ thương chu từ giữa quạt gió thêm tuổi trang làm người bên ngoài thượng chưa nói, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm về sau sẽ không trọng dụng tề khoa người này. Chính là hắn nếu đã điều động đi lên, liền không thể lập tức đưa trở về. Trải qua đại gia thảo luận quyết định, Tề khoa trên danh nghĩa vẫn là khoa cấp cán bộ treo ở hành chính văn phòng danh nghĩa phía dưới có cái hồng hà nông trưởng tư liệu thất về hắn quảng văn phòng là một gian âm ú ẩm ướt phòng nhỏ trưởng khoa khoa viên đều là hắn Tề khoa vừa nghe này chức vị lại vừa thấy này văn phòng nơi nào không rõ là có người cố ý chỉnh hắn hắn sát mặt trắng bệnh môi run nhẹ nhẹ cố lập xuân đây là ra một tổ liên hoàn quyền một quyền tiếp một quyền đầu tiên là điều động hắn đến tổng trảng lại là cử báo tin hắn còn liên hợp hạ thương chu cái này hắn đã từng túc địch, cố lập xuân người này thật tàn nhẫn nào, tề khoa suy sụp vô lực mà ngồi ở ghế trên, trong phòng tản mát ra từng đợt mùi mốc làm hắn suýt nữa hít thở không thông. đúng lúc vào lúc này, từ bên ngoài chạy vào một người, là cùng hắn cùng nhau điều động đi lên tiểu cảnh. tiểu cảnh mặt mày hớn hở mà cùng tề khoa chào hỏi, tề khoa ta là tiểu cảnh a, ngươi còn nhớ rõ ta sao? tề khoa hữu khí vô lực mà đáp lại một tiếng, tiểu cảnh mặt mày hớn hở mà nói, lại nói tiếp. còn phải đa tạ cố đồng chí may mắn hắn đề cử ta bằng không ta còn không biết muốn ở kho hàng bên kia ngốc bao lâu thế khoa tâm giống bị tiểu đao cắt một chút ở chậm rãi đổ máu tiểu cảnh chính thao thao bất tuyệt mà nói thế khoa không nhịn xuống nặng nề mà đấm một chút bàn làm việc không nghĩ trên bàn thật dày tích hôi bị chấn được đến chỗ bay múa đem hai người sặc đến liền khụ vài tiếng tiểu cảnh nhữ mày nói thế khoa này trong phòng vô pháp ngốc người ngươi chạy nhanh làm người quét tước một chút đi quá bẩn nói hắn một bên cụ một bên chạy ra tiểu cảnh điều khỏi sau ngụy nam thuận tiện tiếp nhận hắn vị trí cái này làm tiểu cảnh buồn bực không vui vị trí ngụy nam lại thập phần quý trọng xem kho hàng so nhà ăn công tắc còn muốn thích hợp hắn hắn mỗi ngày nghiêm khắc dựa theo quy định mở cửa quét tước kho hàng khóa cửa trông cửa trước mắt thu hoạch vụ thu còn không có bắt đầu kho hàng đại bộ phận đều nhàn rỗi hắn sống rất ít ngụy nam cũng là tự đắc này nhạc một chút đều không cảm thấy buồn kẻ không thú vị ngụy nam tìm được rồi thích hợp công tác cố lập xuân cũng không công khai ngụy nam trải qua chuyện xấu ngụy ra một nhà càng thêm cảm kích lấy ơn báo đoán cố lập xuân gặp người liền khen hắn mà đối cái kia xúi dục ngụy nam làm chuyện xấu tế khoa càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi nghe nói hắn bị điều đến tư liệu thất đến tiếp tục nhìn chằm chằm nhưng đừng lại thả ra tế khoa sự tình tạm thời hà màn, đến nỗi hắn kia xui xẻo cách vách hàng xóm hắn tạm thời không thèm để ý về sau lại nói bất quá nghe người ta nói Đối phương ở quan vọng nhà bọn họ một trận, phát hiện bọn họ thế nhưng không có xui xẻo sau, cũng tính toán dọn về tới trụ. Nông mục khoa đi rồi tề khoa vị này làm gì gì không được, chỉ biết vướng bận chính trưởng khoa lúc sau, công tác hiệu suất đề cao rất nhiều. Hiện tại nông mục khoa liền dư lại triệu cao, lương khoa viên cùng cố lập xuân ba người, triệu cao phụ trách chạy ngoài cần, lương khoa viên phụ trách văn phòng công tác, cố lập xuân phụ trách chủ tính chung quy hoạch, ba người các tư này trước, phối hợp đến thập phần ăn ý. Cố Lập Xuân lãnh xem bảng quan lương khoa viên, người này xem như người hiền lành một cái, không đắc tội người, làm việc cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, cũng không có gì dã tâm, rốt cuộc liền tề khoa người như vậy đều có thể chịu đựng hắn. Bất kham trọng dụng, nhưng tiểu dùng không thành vấn đề. Cố Lập Xuân thực yên tâm mà đem văn phòng sự tình giao cho lương khoa viên, hắn đoán trước qua không bao lâu, chính mình hẳn là có thể lên làm trường khoa, lương khoa viên có thể thăng vì môn phụ, đương hắn trợ thủ. Mà nông mục khoa còn có thể thêm nữa một người. hắn đem chính mình nhận thức người phủi đi một lần phát hiện nhân tài vẫn là thiếu thanh niên trí thức có thể dùng nhưng là hắn biết bọn họ quá mấy năm liền sẽ đại quy mô mà phản thành lưu không được cán bộ yêu cầu ổn định vẫn là đến từ cắm rễ nông trường người trúng tuyển vậy dư lại heo chàng nhất ba người trẻ tuổi người được chọn có tiểu khang cùng tôn hậu ngọc tiểu khang đi theo hắn thời gian so trường đầu góc cũng còn có thể so triệu cao lực cường có thể thử dùng một chút tôn hậu ngọc còn phải khảo sát một trận về sau lại nói Lương Khoa Viên không nghĩ tới Cố Lập Xuân như vậy coi trọng hắn, đối phương chẳng những muốn văn phòng chủ yếu công tác đều cho hắn, còn đem chính mình đỉnh đầu công tác cũng phân cho hắn, tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn có thể cảm giác đến ra tới, chờ Cố Lập Xuân thăng lên trưởng khoa sau, môn phụ vị trí 10 có 8, chín chính là chính mình. Hắn đương 10 năm Khoa Viên, rốt cuộc muốn hết khổ. Lương Khoa Viên công tác càng thêm cẩn trọng, đối Cố Lập Xuân càng là nói gì nghe nấy. Nông Mục Khoa có thể nói là năm chàng nhất hài hòa một cái phòng. người hảo ta hảo đại gia hảo cố lập xuân đang ở vội vàng an bài nông mục khoa sự tình khi hà văn dũng lại gửi thư hắn lần này lại gửi một bao đồ vật là một ít bản địa mua không được thư tịch cùng báo chí tạp chí linh tinh đúng là cố lập xuân sở yêu cầu hắn ở tin trung cảm tạ cố lập xuân một nhà đưa tân hôn lễ vật nói hắn vị hôn thê phi thường thích tin chung còn đề ra cố lập xuân quan tâm khang bối vị sự nói hắn dò hỏi vài gia hải thành cầm chứng công ty trước mắt bọn họ còn không có muốn tiến cử hà lan chứng giống tính toán Kinh hắn nhiều mặt hỏi thăm, nghe nói Long Giang tỉnh Cục Ngoại Thương có tiến cử tính toán, làm Cố Lập Xuân chính mình đi hỏi một chút. Cố Lập Xuân liền viết thư cấp Dương Ái Quốc, thắc hắn hỏi thăm việc này. Lại qua mấy ngày, Dương Ái Quốc hồi âm nói, hắn đã hỏi thăm ra tới, Long Giang Cục Ngoại Thương là có quyết định này, nhưng là bởi vì là tân sinh sự vật không biết tình huống như thế nào, bọn họ còn ở quan vọng cùng thảo luận, có lẽ sang năm liền tiến cử, có lẽ mấy năm về sau lại tiến cử, hết thể cũng chưa chuẩn. cố lập xuân hỏi thăm một vòng rốt cuộc tìm được rồi long giang tỉnh cục ngoại thương địa chỉ hắn ôm thử xem xem tâm thái cấp đối phương viết một phong thơ dò hỏi một chút tình huống viết xong tin hắn lại tiếp theo vội cỏ linh lăng cùng nghề phụ sự thu hoạch cỏ linh lăng đại gia là nhẹ xa giá thục thu hoạch phơi khô giao hàng lấy tiền liền mạch lưu loát không có một chút chứng ngại. duy nhất tiểu khúc chiết chính là chẳng những nguyên lai like kia hai nhà bỏ sữa tràng cướp muốn cỏ linh lăng còn có bổn tỉnh mặt khác hai nhà cũng gọi điện thoại tới nói có hợp tác ý đồ. đáng tiếc phía trước hai nhà đã giao xong tiền đặt cọc, nhân gia cũng không đồng ý phối hợp, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Bốn chàng vừa nghe đến tin tức, tâm tư lại hoạt động hay, gọi điện thoại qua đi dò hỏi. đối phương thượng một giây còn ở kêu khổ nói thức ăn chăn nuôi không đủ. bốn chàng một tá điện thoại, lập tức sửa miệng nói thức ăn chăn nuôi mua đủ rồi. tức giận đến bốn chàng cùng tiêu khoa trưởng khoa thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ngã. thu xong cỏ linh lang sau, công nhân viên chức nhóm đan bằng cỏ phẩm tích lũy một tuyệt bút. cố lập xuân gọi điện thoại đến cô cô nơi cung tiêu xã dò hỏi tình huống hai bên thương lượng hảo bọn họ bên này trước giao hàng hóa đến lúc sau bên kia gửi tiền đương nhiên bọn họ nông trường ly nội thành không xa lắm cũng có thể trực tiếp giao hàng tận nhà cố lập xuân đương nhiên đến đem việc này đăng báo cấp tràng đặng tràng cùng thư ký chu nhìn nhìn đánh nhịp định ra làm hậu cần khoa hiệp trợ cố lập xuân xử lý nghề phụ sự hiện tại làm đan bằng cỏ nghề phụ đều là công nhân viên trước người nhà Đại gia đầu phiếu để cử Đào Mai cùng Hồ Đại Tỷ làm chính phó đội trưởng. Cố Lập Xuân cứu cứu Điển Hồng Quân là là cố vấn cùng lao sư, phụ trách dạy bọn họ cùng đem khống sản phẩm chất lượng. Vậy như thế nào kết toán tiền công? Cố Lập Xuân đưa ra hai cái phương án, một là ăn chung nổi, vô luận làm nhiều làm thiếu đều lấy giống nhau tiền lương; nhị là tính theo sản phẩm, căn cứ sở biên sản phẩm giá trị cùng khó dễ trình độ, ấn tỷ lệ chia làm, làm nhiều có nhiều. Mọi người đều duy trì đệ nhị loại phương án. Như vậy. lại liên lụy đến tính theo sản phẩm số lượng sự cố lập xuân lại làm đại gia đề cử một cái văn hóa trình độ hơi cao chút tuổi trẻ cô nương tiểu lưu đương lâm thời kế toán vì đại gia ghi việc đã làm phân phối phương án nhất định hạn mọi người đều thêm đủ mã lực bất thời giờ liền bắt đầu biên đồ vật mũ dơm bao bao chiếu ống đựng bút từ từ kỳ thật bọn họ cũng có thể đem nguyên liệu mang về nhà đi làm nhưng đại gia thích thấu cùng nhau náo nhiệt hiệu suất còn cao năm chàng công nhân viên trước gần nhất tính tích cực đặc biệt cao Xây dựng khoa bên kia làm được khí thế ngất trời, người nhà nhóm bên này cũng là náo nhiệt phi phạm. Ký túc xá một ngày một cái dạng, theo tràng kho hàng cũng càng đôi càng mãn. Đồ vật càng ngày càng nhiều, vậy như thế nào cấp thành phố giao hàng, đại gia ý kiến không đồng nhất. Cố Lập Xuân kiến nghị là trực tiếp tìm chiếc xe buýt giao hàng qua đi, Lữ Tiến Bộ nói nông trường ly thành phố không xa, hẳn là trực tiếp giao hàng tận nhà, thuận tiện hảo kết toán tiền hàng. Cố Lập Xuân biết ra hỏa này vì cái gì một hai phải kiên trì đệ nhị loại. bởi vì hắn là cung tiêu khoa trường khoa loại chuyện này theo lý hẳn là trải qua hắn tay cố lập xuân mới lười đến cùng lữ tiến bộ tranh đi công tác loại này khổ sống ngắm lại cái này niên đại giao thông cùng con đường hắn liền e ngại lần trước khai máy kéo bị cảm nắng sự còn rõ ràng trước mắt hắn vẫn là hoa ở nông trường đi lữ tiến bộ làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị cùng cố lập xuân cạnh tranh cái này đi công tác cơ hội không nghĩ tới cố lập xuân trực tiếp hướng đặng tràng đề cử hắn lữ tiến bộ bất chiến mà thắng Đạt được đi thành phố đi công tác gáp giải hàng hóa cơ hội, hắn quả thực có chút không thể tin được. Cố Lập Xuân nghĩ đến Lữ Tiến Bộ dù sao muốn gặp đến cô cô, liền thác hắn mang đồ vật. Hai người dù sao cũng là đồng sự, lần này lại là Cố Lập Xuân để cử hắn đi, Lữ Tiến Bộ tự nhiên không thể cự tuyệt. Cố Lập Xuân ngày hôm sau khiến cho ngô béo cùng triệu cao để qua tới hai đại sọt mới mẻ rau dưa, hai bao tải dưa hấu cùng dưa lê, mặt khác thêm một cái đại tay mải, trong bao quần áo đã có nông trường đặc sản. lại có một ít cố lập xuân đưa tiểu ngọn ý hắn gần nhất một có nhàn rỗi cũng cùng cứu cứu học tập biên đồ vật hắn biên mười tới song dép lê bị heo chàng người chưa cắt dư lại mười song tiểu nữ giày sang đan châu châu tiểu mãn minh phi mỗi người một đôi cấp điền tam hồng cùng cố hồng ngọc cũng cắt để lại hai song một đôi bình cùng, một đôi sườn núi cùng, dùng nốt chai làm đế giày mặc vào đi đã thoải mái lại đẹp phối hợp thượng váy liền áo càng thích hợp lữ tiến bộ vừa thấy đến cố lập xuân muốn hắn mang nhiều như vậy đồ vật Vẻ mặt vô ngữ, người này như thế nào một chút cũng không biết khách khí. Lữ tiến bộ có thể nói là thập phần buồn rầu, không riêng gì cố lập xuân thắc hắn mang đồ vật, rất nhiều người nhà cũng tới tìm hắn, làm hắn hỗ trợ mua đồ vật, tiền lẻ thu một công văn bao, đơn tử liệt vài trang giấy, cự tuyệt đi, không tốt, thương hòa khí, đáp ứng đi, thật sự quá phiền thoái, đại trời nóng, tỉnh chạy cửa hàng bách hóa. Lữ tiến bộ cuối cùng là căng ra đầu đáp ứng rồi, hắn mang theo tiểu phương tính cả tài xế cùng nhau lên đường. Ba ngày sau. Lữ tiến bộ mang theo tiểu phương phong trần mệt mỏi mà đã trở lại. Hắn đi trước tài vụ khoa báo cáo thu chi, nộp lên tiền hàng, tiếp theo mã bất đỉnh để mà cấp người nhà nhóm phân phát mua tới đồ vật. Lữ tiến bộ cùng tiểu phương hai cái đại nam nhân không lớn sẽ mua đồ vật, đồ vật là mua đã trở lại, chính là giá quý không nói, đồ vật hình thức còn khó coi, mỗi dạng đồ vật chung, bọn họ luôn là tình chuẩn mà chọn lựa đến cái kia xấu nhất. Đại gia trong lòng chửi thầm, nhưng nghĩ nhân ra cực cực khổ khổ mà chạy cửa hàng. bọn họ cũng không dám nói cái gì đại gia nói tạ sảng khoái mà lãnh xong đồ vật chạy lấy người chờ đến đại gia rời đi cố lập xuân mới chậm gì gì mà lại đây hào phóng mà đưa cho lữ tiến bộ cùng tiểu phương một người một cây băng côn vất vả hai vị ta cô nói cái gì không có lữ tiến bộ tiếp nhận băng côn hung hăng mà cắn một ngụm nói nô no. lao cô đồng chí nói ngươi biên giày sang đan đẹp nàng kia giúp nữ đồng sự cũng muốn làm chúng ta chẳng lần tới nhiều đưa chút giày sang đan qua đi tốt nhất mau chút hiện tại vừa lúc bán. Cố Lập Xuân sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, hắn trở về liền phát động đại gia nhiều biên giày sang đan, đã bảo vệ môi trường lại thời thượng, một công đôi việc. Cố Lập Xuân nghe xong tin tức, cất bước liền đi, ta về trước heo tràng. Lữ tiến bộ mắt trợn trắng, gấp cái gì a? ta nói còn chưa nói xong nào. Chính là Cố Lập Xuân đã một trận gió tựa mà chạy xa. Dương Ái Quốc còn thắc hắn mang một túi thư, này hai nhà người là đem hắn đương khuân vắc công đi. mang tới mang đi tất cả đều là trầm đồ vật. Lữ tiến bộ làm tiểu phương cấp cố lập xuân đưa đi, hắn mới lười đi để ý. Cố lập xuân trở về đem tin tức này cho đại gia vừa nói, trong phòng là một mảnh vui mừng. Nhóm đầu tiên tiền hàng đã kết toán, nhân gia cung tiêu xã còn chủ động muốn sản phẩm mới. Đại gia trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, súng lại ở Điền Hồng Quân cùng cố lập xuân bên người bắt đầu học tập biên giày sang đan. Người khác là suy một ra ba, Điền Hồng Quân là có thể cử một phần 10, rõ ràng là cố lập xuân trước bắt đầu. hắn vừa lên tay, thực mau liền cân nhắc ra vài cái đa dạng, hình thức đơn giản đẹp. đại gia vội một ban ngày, buổi tối kéo lên đèn điện, tiếp tục tăng ca. cố lập xuân đi theo bọn họ làm trong chốc lát, hắn tay không cẩn thận phá ra, bị điểm thương. vừa vận lục đại gia lại làm người mang tới hai phong thư, hắn liền ở đại gia thúc giục hạ, về phòng xem tin đi. bởi vì bị thương, đại gia đối hắn phá lệ chiếu cố. nô béo cho hắn cắt một đại bàn dưa hấu, còn cẩn thận mà cắm xoa thượng tâm xỉa răng, mạnh niệm quần cho hắn giặt sạch dưa lê. lột một chén hương cô nương đây là một loại trái cây thành thuộc sau trình màu vàng nông trường nơi nơi đều là trần khiết cho hắn nấu bạc hà trà cố lập xuân kiều chân bắt chéo nửa nằm ở ghế mây thượng uống một ngụm trà ăn phiến dưa nhìn tin thường thường mà cười một cái trong đó một phong là long giang tỉnh hồng nhật nông trường viết tới nói cục ngoại thương người đem hắn tin chuyển tới bọn họ nông trường nói cảm tạ hắn này phong thư đối bọn họ có rất lớn trợ giúp vốn dĩ cục ngoại thương đang ở do dự muốn hay không tiến cử khang bối vị. Bởi vì không xác định loại này ngoại lai vịt loại ở quốc nội thích hướng năng lực, đồng thời cũng lo lắng quốc nội các đại nông trường cùng đội sản xuất bởi vì không hiểu biết tân sinh sự vật không dám thí dưỡng. Hán tin một gửi qua đi, liền có người cầm hán tin nói sự, thuyết phục những cái đó còn ở Lắc Lư đồng hành. Tin Trung còn nhắc tới, sang năm nếu là cục ngoại thương tiến cử trứng giống, sẽ ở bọn họ Hồng Nhật nông trường thử phu hóa vịt non. Nếu là bọn họ nông trường cố ý mua sắm, bọn họ chẳng những sẽ ở giá cả thượng có ưu đãi. nếu là yêu cầu lượng đại còn cung cấp giao hàng tận nhà cùng dưỡng vị kỹ thuật chỉ đạo cố lập xuân càng xem này phong thư liền càng thích hắn tính toán bất thời giờ lại hồi một phong thơ muốn cùng viết thư người bảo trì lâu dài hữu nghị so sánh với này một phong thơ một khắc phong liền có vẻ có chút không thể hiểu được tin nội dung tản ra một tia nhàn nhạt vị chua đối phương đầu tiên là khen cố lập xuân hiếu học tiến tới lại khen hắn biết tự sâu sắc tuấn tú còn ám chỉ hắn muốn xem hắn ảnh trụ cố lập xuân cái này niên đại liền lưu hành giao bạn qua thư tử hơn nữa hắn tổng cảm giác nơi nào quái quái cuối cùng hắn bằng kinh nghiệm suy đoán phỏng chừng là đối phương xem tên của hắn mang theo cái xuân tự lại xem hắn tự tương đối tú khí liền nghĩ lầm hắn là nữ sinh cho nên mới có trận này ô long cố lập xuân càng xem càng muốn cười hắn thậm chí sinh ra một tia tưởng trêu đùa đối phương tâm tư nếu là hắn đem triệu cao hoặc là ngô béo ảnh chụp gửi một chương qua đi không biết đối phương sẽ như thế nào cố lập xuân cười đến vui vẻ Nhịn không được hừ nổi lên ca nhi, hắn chính hừ đến đầu nhập bỗng nhiên cảm thấy quanh mình không khí có chút không thích hợp, hắn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy đặng chàng không biết khi nào vào được. Hắn hôm nay hắn khó được không có mặc kia thân lão khí màu lam cán bộ phục, mà là mặc một cái màu trắng ngắn tay sam, phối hợp một cái hát quần, còn lý phát liền như vậy vô cùng đơn giản mà một dọn dẹp, liền có vẻ phấn chấn oai hùng, tinh thần mười phần. Cố lập xuân chấp trước mắt chạy nhanh buông tiểu trần, nói, đặng chàng, ngươi gần nhất. Ta nơi này là đồng tất sinh huy. 88, chương 88 bắt gió bắt bóng. Cố Lập Xuân thoáng ngồi thân thể, quan sát đặng tràng trong chốc lát, kinh ngạc hỏi, đặng tràng, ngươi đây là mới vừa mở học xong. Đặng tràng lắc đầu, hôm nay không sẽ. Không phải công sự, đó chính là việc tư, phỏng chừng đi thăm người thân, bằng không sẽ không như vậy cố ý tu một chút dung nhan. Cố Lập Xuân điểm đến thì dừng, không hề tiếp tục truy vấn. Đặng tràng vốn dĩ cho rằng Cố Lập Xuân sẽ hỏi tiếp đi xuống. không nghĩ tới hắn hỏi một câu không thanh hắn chỉ phải chính mình nói bị chiến hữu ngạnh đẹ nặng đi xem mắt cố lập xuân cả kinh một miệng trà phun đi ra ngoài đặng trang nhíu nhíu mày đừng phun này quần áo là mượn cố lập xuân lần này không có phun lại bị nước trà nghẹn một chút đặng trang nhìn chằm chằm cố lập xuân nhìn một lát khó hiểu hỏi ta tương cái thân ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy cố lập xuân lúc này đã khôi phục bình thường vội vàng giải thích nói đặng trang Ta cảm thấy lấy ngươi kia lấp lánh sáng lên mị lực, ngươi hẳn là sớm có đối tượng mới đúng. Đặng Trang vẻ mặt nghiêm túc nói, ta lại không phải đong đóm, sẽ không sáng lên. Ta trước nay không rác ra ta có mị lực. Cố lập xuân mỉm cười, đó là ngươi khiêm tốn. Đặng Trang không hổ là đặng đại đao, tàn nhẫn lên liền chính mình đều chém. Ta đây là thực sự cầu thị, người khác cũng không cảm thấy. Cố lập xuân tiếp tục tiến công này đóng kiên cố thành lũy, đó là bởi vì ngươi xây dựng ảnh hưởng lâu lắm. Người khác đối với ngươi không dám biểu đạt chân tình thật cảm. Hắn cũng không tin, thật sự có người có thể ngăn cản được trụ lời hay uy lực. Đặng Trang đột nhiên bắt lấy hắn trong lời nói trọng điểm, ta thật sự xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Vì cái gì ngươi không sợ ta? Cố lập xuân lập tức phối hợp đến làm ra một bộ thực sợ hãi bộ dáng, kỳ thật, ta cũng sợ. Đặng Trang cười nhạo một tiếng, không để ý tới hắn. Cố lập xuân chờ đặng Trang an bài ngày mai công tác, đợi trong chốc lát, không có động tĩnh. Hắn tiếp theo chờ hắn truyền đạt cái gì thông chi, cũng vẫn là không động tĩnh. Cố lập xuân nghi hoặc mà nhìn sang hắn, đặng chàng cũng hoang mang mà nhìn hắn, hai người hai mặt nhìn nhau. Trong chấp đoáng, cố lập xuân đột nhiên minh bạch cái gì, hắn thử nói, đặng Trang, ngươi hôm nay đây là... Đối phương không thấy thượng ngươi. Ngươi không cần thương tâm khổ sở, cách mạng tình thế một mảnh rất tốt, thiên ai nơi nào vô phương thảo. Đặng Trang sắc bén ánh mắt thứ hướng cố lập xuân, đối hắn vấn đề là khịt mũi coi thường Hắn thấy Cố Lập Xuân còn không có phản ứng lại đây, đành phải chính mình chủ động làm rõ, từ trong túi móc ra hai cân phiếu gạo đặt lên bàn, làm ngươi người giúp ta lộng điểm cơm ăn. Cố Lập Xuân, ngươi muốn ăn cơm vì sao không nói sớm? Ta còn tưởng rằng ngươi thất tình đâu. Cố Lập Xuân vốn dĩ không nghĩ muốn đặng tràng phiếu gạo, nhưng ngẫm lại kia trương đại tự báo, tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dù sao hắn cũng không kém này nhị cân phiếu gạo. Cố Lập Xuân đi ra ngoài tìm mạnh niệm quần cùng tôn hậu ngọc, làm cho bọn họ hỗ trợ nấu cơm Theo chàng người đã ăn qua cơm chiều mùa hè đồ vật cũng không thể phóng cũng không có gì cơm thừa chỉ có thể hiện làm mạnh niệm quần nói phải làm mì lạnh cố lập xuân cũng không phản đối cố lập xuân lòng hiếu kỳ bị kích khởi tới thừa dịp chờ cơm công phu Hắn biến đổi pháp nhi lời nói khách sáo đặng chàng nhà gái là cái cái dạng gì người là bạch đại tỷ cái loại này anh tư tắp sản thiết nương tử loại hình vẫn là cao phó thư ký cái loại này khôn khéo có khả năng nữ cán bộ hình Hắn thật sự không bắt quái, liền lúc này đây. Đặng trang nhàn nhạt mà đáp, không nhìn kỹ, không biết. Cố Lập Xuân tiếp tục dò hỏi quân tình, vậy ngươi? Đặng trang sạch sẽ lưu loát mà hạ kết luận, không diễn, ta cũng lười đến tìm. Đặng trang rõ ràng không quá tưởng nói chuyện cái này đề tài, hắn nhìn đến Cố Lập Xuân trên bàn lửa mặt nổ tẹp ú, đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến để cử tiểu cảnh đi tổng tràng? Cố Lập Xuân làm ra một bộ vân đạm phong khinh mà bộ dáng. tiểu cảnh lần trước ở cây cải dầu hạt sự kiện trung biểu hiện đến đáng giá thưởng thức đề cử hắn là hẳn là sao cố lập xuân vốn di đã chuẩn bị tâm lý thật tốt chờ hắn hỏi tề khoa sự không nghĩ tới đặng tràng chuyện vừa chuyển nói tiểu cảnh người nọ luôn là đem tâm tư đặt ở khác mặt trên lúc ấy đặng tràng mang theo hắn đi mở họp kết quả hắn tùy tùy tiện tiện hắn trợ lý lại là trên cổ treo camera cầm lụa mặt nổ tẹp pug ăn mặc quần áo mới tân dài, cùng hắn hình thành tiên minh đối lập Thậm chí có người kiến nghị hắn chú trọng một chút chính mình bề mặt. Tiểu cảnh nghe nói sau, cảm thấy chính mình nổi bật cái quá lãnh đạo, trong lòng phi thường bất an. Lập tức đem chính mình kia một thân trang phục chuyển giao cho đặng tràng. Đặng tràng sinh khí đến làm hắn lấy đi, tiểu cảnh cho rằng đặng tràng sinh khí là bởi vì đưa lệ không đúng, lúc sau lại liền phạm sai lầm. Hắn đầu góc không quá thông minh, lại nóng nảy lại hư vinh, ái phỏng đoán người khác, lại luôn là phỏng đoán sai lầm. Cuối cùng đặng tràng thấy hắn vô pháp điều, giáo Liền đơn giản làm hắn đi xem kho hàng, hảo hảo lắng động lại tỉnh lại một chút. Cố Lập Xuân không dự đoán được tiểu cảnh trang phục đã đưa quá một lần người, trách không được Đặng tràng liếc mắt một cái nhận ra tới, liền có chút xấu hổ. Cố Lập Xuân không sợ xấu hổ, khá vậy không thể tùy tiện xấu hổ, vì thế liền chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang, đều là giai cấp vô sản huynh đệ, bù đắp nhau sao? Ta cảm thấy này bộ đồ vật rất thích hợp ta, ta cũng vì tiểu cảnh chọn một bộ thích hợp hắn. Đặng Trang khẽ gật đầu, là rất thích hợp. Bọn họ khi nói chuyện, mì lạnh đã làm tốt. Xem ra Mạnh Niệm quần thập phần hiểu biết đặng tràng lượng cơm ăn, làm hơn phân nửa buồn mì lạnh, còn có một đại bàn rau trộn. Đặng chàng cũng không khách khí, túm lên trước đuôi trực tiếp khai ăn. Cố Lập Xuân vốn dĩ đã ăn cơm xong, vừa thấy hắn ăn đến hương, bất giác cũng đói bụng. Hắn cũng không khách khí, tìm tới hộp cơm, cùng nhau ăn. Cơm nước xong, Đặng Tràng lưu lại trong chốc lát mới rời đi. Chờ hắn vừa đi, đại gia hỏa liền vây đi lên. Vẻ mặt hương phấn mà nghị luận đặng chàng tân kiểu tóc cùng tân y dài phục. Đặng chàng rốt cuộc thay đổi thân tân ý dài phục, không dễ dàng a. Đúng vậy, sớm nên như vậy, tinh thần nhiều. Cố Lập Xuân hỏi ra xoay quanh ở trong lòng nghi vấn, các ngươi nói đặng chàng năm nay rốt cuộc bao lớn rồi. Hắn giọng nói này rơi xuống, đại gia bắt đầu tính toán. Nô Béo trước nói, dù sao hắn so với ta đại. Mọi người chừng hắn một cái, này còn dùng nói. Triệu Cao nói, ta đại ca năm nay 25. hắn hẳn là cùng ta đại ca không sai biệt lắm đi. Tôn Hậu Ngọc nói, đặng Tràng cùng Lữ Tiến Bộ là đồng học, Lữ Tiến Bộ năm nay 25, hắn đi học sớm, so đồng học nhỏ 2 tuổi, đặng chàng năm nay hẳn là 27. Hảo đi, 27 cùng hơn 30 cũng không kém bao nhiêu, Cố Lập Xuân cảm thấy chính mình lúc ban đầu phán đoán vẫn là đại khái đáng tin cậy. Nói xong tuổi, đại gia bắt đầu bắt quái đặng Tràng tư nhân sinh hoạt. Đại gia đối hắn lớn như vậy không tìm đối tượng đều không kỳ quái, phảng phất hắn nên như vậy. tìm mới kỳ quái. Ngày hôm sau đi làm khi, Cố Lập Xuân nhìn đến đặng chàng lại xuyên trở về nguyên lai like xem, xem ra, mượn tới quần áo còn đi trở về. Hắn đi vào ký lục hôm nay công tác yếu điểm, lại truyền đạt cấp các phòng, lại đem các phòng phản hồi cùng các loại vấn đề thống nhất sửa sang lại sau giao đi lên. Trong đó có một phần là triệu trí quân giao đi lên, nhóm thứ hai thanh niên trí thức danh sách, ký túc xá kiến hảo về sau, bọn họ liền phải rời lại đây. Cố lập xuân đọc nhanh như gió mà xem tân công nhân viên trước danh sách, đột nhiên, hắn đôi mắt ở một cái tên thượng dừng lại, ra ngục. Như thế nào sẽ có hắn? Hắn là chủ động chính là còn bị động. Nếu là chủ động, là tới tìm ngược vẫn là tìm việc. Hơn nữa hắn nhớ rõ lần trước bốn chàng báo danh thanh niên trí thức danh sách thượng cũng không có tên của hắn, vẫn là tân thêm đi. Tính, không cân nhắc cái này ra ngục, ai tới tới. Xử lý xong đặng chàng một đống việc vặt vãnh. Cố Lập Xuân trở lại nông mục Khoa làm chính mình bản chức công tác. Lương Khoa viên đi hậu cần Khoa, văn phòng chỉ có triệu cao, Cố Lập Xuân kêu hắn lại đây, nói, ta xem triệu trưởng Khoa đưa lên tới bốn tràng giấy mời chung có giang mục người này, ngươi có rảnh giúp ta hỏi một chút sao lại thế này. Còn có, nhìn thấy hắn bản nhân, nói cho hắn nói tốt nhất đừng tới. Hắn không phải sợ giang mục, chỉ là lười đến phản ứng hắn. Triệu cao gật đầu, hành, ta một hồi công tác bên ngoài tha cái lộ đi bốn tràng. cố lập xuân vẫn luôn vội đến giữa trưa thu thập một chút đồ vật đi nhà ăn ăn cơm tuy rằng trong nhà có nhị ngoại mãi nấu cơm nhưng là đại trời nóng cố lập xuân cũng không nghĩ làm lão nhân ra quá mức phiền thoái hơn nữa hắn đi nhà ăn so về nhà càng gần hơn nữa mẹ nó ở nhà ăn hắn đổ phương tiện vẫn luôn đi nhà ăn múc cơm hắn hộp cơm đặt ở ngô béo nơi đó tên kia đi làm địa phương tuy rằng ly nhà ăn xa chính là mỗi ngày đều là đầu một đợt tới ăn cơm hắn đi thời điểm ngô béo đã đánh hảo cơm chiếm hảo vị trí Đang chờ hán, cố lập xuân nhìn đầy mặt tươi cười ngô béo liền biết hôm nay đồ ăn khẳng định không tồi, Hắn nhìn nhìn chín hào cửa sổ đội ngũ, đã rất dài. Hiện tại nhà ăn đã tiến vào tốt cạnh tranh, đại gia cũng không giống lúc mới bắt đầu như vậy lấy trong nhà đồ vật trợ cấp nhà ăn, một lần hai lần có thể, thời gian dài ai cũng nhận không nổi. Bởi vì chấm điểm chế độ xuất hiện, nhà ăn sư phó công tác thái độ hảo rất nhiều, ít nhất đi tâm. Đi tâm không thể cũng không thể nấu cơm trình độ tiến bộ vượt bậc. Nhưng cũng không đến mức trợt chảy xuống, ít nhất vệ sinh tình huống hảo rất nhiều. Đại gia đối nhà ăn so trước kia vừa lòng nhiều. Chín hảo cửa sổ đồ ăn cũng là hiểu rõ, chỉ có tới sớm nhân tài có thể ăn đến. Mặt khác cửa sổ trước chậm rãi cũng khôi phục đến trạng thái bình thường. Bất quá, Điền Tam Hồng cùng Chu Ngọc tại chức công chung danh khí rất cao. Đại gia thấy bọn họ một ngụm một cái Điền Sư Phó, Chu Tỷ. Tiểu Nghị cũng thực được hoan nghênh. Nghe nói có vài cái đại nương phải cho hắn làm mai mối. Ngụy đông mẹ nó cao hứng đến không biết nói cái gì hảo, ngạnh muốn thỉnh Điền Tam Hồng cùng Chu Ngọc đi trong nhà ăn cơm. Điền Tam Hồng gần nhất là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, hơn nữa có Chu Ngọc cái này còn tính hiểu trang điểm người giúp đỡ dọn dẹp, nàng càng ngày càng sẽ mặc quần áo trang điểm, cả người có vẻ càng thêm tuổi trẻ có sức sống. Công tác cương vị hảo, người cũng lớn lên không tuổi, còn có cái hảo nhi tử. Điền Tam Hồng giá trị con người có dâng lên xu thế. Liền có người trong tối ngoài sáng hỏi thăm Điền Tam Hồng có nguyện ý hay không tái giá. Rốt cuộc hồng hà nông trường như vậy đại, có tái hôn yêu cầu nam tử cũng không ít. Điền Tam Hồng tạm thời không suy xét việc này, huyển chuyển cự tuyệt. Đại gia tưởng tượng cái này cố đại giang vừa mới chết mấy tháng, hiện tại đề xác thật quá sớm điểm, vậy từ từ lại nói. Buổi tối về đến nhà, Điền Tam Hồng ấp ha ấp úng mà cùng cố Lập Xuân đề ra việc này. Cố Lập Xuân vừa nghe cảm thấy bình thường, liền nói, mẹ, ngươi nguyện ý tìm liền tìm. không muốn tìm cũng không có việc gì tùy ngươi điền tam hồng lắc đầu ta không nghĩ tìm ta sống lớn như vậy liền số năm nay quá đến nhất thư thái ta cảm thấy thủ các ngươi mấy cái cứ như vậy quá đi xuống cũng khá tốt cố lập xuân cười nói chính là chúng ta mấy cái chúng quy đều sẽ lớn lên cũng sẽ có từng người công tác cùng gia đình điền tam hồng tưởng tượng cũng là bất quá hiện tại bọn nhỏ còn như vậy tiểu kêu ít nhất là mười mấy năm về sau sự tình điền tam hồng sở dĩ để chuyện này là sợ nhi tử từ người khác trong miệng nghe được lung tung rối loạn nghe đồn nông trưởng người so trong thôn lược hào chút nhưng ai truyền nhàn thoại này một cái nơi nào đều không sai biệt lắm quả phụ trước cửa thị phi nhiều ở chỗ nào đều giống nhau điền tam hồng ngày thường thập phần chú ý ngôn hành cử chỉ trừ bỏ tuổi trên lệch đại người trẻ tuổi ngoại nàng cùng nam nhân khác lời nói cũng không dám nhiều lời sợ người khác nói xấu về tái gia sự điền tam hồng cho rằng chính mình đã cự tuyệt hẳn là không có việc gì nhưng mà sự dục tính mà phong không ngừng có bà mối bị cự tuyệt sau thái độ còn hành có chút lòng dạ hẹp hòi liền bắt đầu khua môi múa mép sau lưng nghị luận điển tam hồng một cái quả phụ ánh mắt còn rất cao coi thường cái này coi thường cái kia cũng không nhìn xem chính mình ra cái gì điều kiện nàng là có cái hảo nhi tử không giả nhưng phía dưới còn có bốn cái kéo chân sau đâu điều kiện hảo nhân ra nhưng không muốn tìm hắn vừa lúc lại có người nhìn đến triệu chí quân thường thường mà đi cố ra vì thế đồn đãi liền truyền lưu ra tới Các ngươi biết không? Điền Tam Hồng vì cái gì trướng mắt các ngươi giới thiệu đối tượng, nhân ra có mục tiêu. Mau nói, ai a? Các ngươi ngắm lại, nàng cùng nhà ai đi được gần. Có người nói triệu cao nhà bọn họ, cũng có người là Lý Quảng Điền ra, chính là này hai nhà nam nhân đều có tức phụ, không phù hợp a. liền ở đại gia nghị luận sôi nổi khi, có người đột nhiên vô đuổi, reo lên, ta biết là ai. Mọi người vội hỏi là ai. Người nọ đắc ý mà nói, triệu chí quân bái. Đại gia nhắc tới đến tên này, một đám đôi mắt phát ra ánh sáng. Đúng vậy đúng vậy, triệu gia cùng cố gia liền nhau, triệu trí quân lại cùng Điền Tam Hồng tuổi không sai biệt lắm, nghe nói đã sớm nhận thức, lúc trước cố lập xuân muốn mang theo cả nhà tiến nông trường, triệu trí quân cùng lục đại gia đều giúp hắn nói chuyện qua. Thì ra là thế. Còn có người đưa ra, Điền Tam Hồng chồng trước chính là ở chết ở triệu trí quân trong tay, này hai người duyên phận thật là không cạn nột. Mọi người càng nói càng hăng hái, cái này niên đại giải trí thiếu thốn. Hoàn cảnh xã hội áp lực, mặt khác nói không dám nói, nhưng là loại này nam nữ chi gian sự, cố kỵ không nhiều lắm, hơn nữa lại có ý tứ, đại gia là thích nghe lại ai nói. Không mấy ngày, triệu chí quân cùng Điền Tam Hồng chi gian chuyện xưa tình tiết liền đầy đặn khúc chiết lên, còn có người náo bổ rất nhiều chi tiết. Nhất phái nói triệu chí quân trước đối Điền Tam Hồng có ý tứ, lại là hỗ trợ lộng tiến nông trường, lại là hỗ trợ thịt nướng, còn có người thấy hắn lôi kéo than nắm cùng tuổi đưa đến cố ra, không ngừng một lần. Còn có người nói lần trước thì nướng, ban đầu là triệu chí quân thỉnh cố ra một nhà, không biết như thế nào mà liền biến thành thỉnh đại gia. Một khác phái nói Điền Tam Hồng tâm cơ thâm trầm, nàng sớm theo dõi triệu chí quân, rốt cuộc triệu chí quân điều kiện không tồi, tuy rằng có hai cái nhi tử, chính là chức vị là trưởng khoa, về sau nói không chừng còn có thể đi lên trên, hơn nữa người cũng lớn lên không tồi, ở một chúng người góa vợ chung cá nhân điều kiện là phải tính đến. Điền Tam Hồng vì được đến triệu chí quân tán thành. liền liệu mạng đối triệu ra hai đứa nhỏ hảo chứng cứ chính là triệu mình quăng hai anh em cả ngày cùng lớn lên ở cố gia dường như mới hơn một tháng hai người liền béo hảo nửa vòng điền tam hồng còn thường xuyên phái nàng thím cấp triệu gia làm việc nhà may quần áo làm cho triệu trí quân nhạc mẫu cực kỳ bất mãn mọi người siêu tầm đủ loại dấu vết để lại đào ra từng đống chi tiết chuyện xưa càng biên càng viên mãn trong lén lút chuyển đến ồn ào huyên áo Này hết thảy cố lập xuân cùng triệu trí quân cũng không biết hai người đều ở vội công tác mà làm gió lốc trung tâm Điền Tam Hồng, chỉ cảm thấy mọi người xem nàng ánh mắt thực cổ quái, chính là nàng tự nhận là chính mình không có làm ra cái gì chuyện khác người, bởi vì bọn họ vẫn là nghị luận nhà ăn sự, cũng liền không để ở trong lòng. Chu Ngọc cùng Ngụy Đông có biết nói một ít, chính là hai người không biết nên như thế nào mở miệng đề việc này, liền vẫn luôn làm bộ không biết. Chủ nhật, Điền Tam Hồng cùng Cố Lập Xuân nghỉ ngơi, bọn họ gần nhất lao ăn canteen, hai người liền thương lượng thừa dịp nghỉ ngơi ăn đốn tốt, Nô béo cùng triệu cao bọn họ cũng là nghe tin mà đến, tiểu mãn cùng lập hạ bọn họ cũng gọi tới từng người bằng hữu, cố ra trong viện trên đầy đại nhân hài tử, thập phần náo nhiệt. Lục Minh lượng hai anh em, triệu Minh Quang triệu Minh Hoa huynh đệ cũng ở. Đúng lúc này, một cái khách không mời mà đến đã đến phá hủy này bình thản không khí, triệu trí quân nhạc mẫu Mai Đại Nương hùng hổ mà tới cửa tới. Ở trong viện chính chơi đến vui vẻ bọn nhỏ trước phát hiện Mai Đại Nương, có người thọc thọc triệu Minh Hoa, Minh Hoa, người bà ngoại tới. Triệu Minh Hoa ngây người một chút, đứng không nhúc nhích. Mai láo thái nhìn ngốc lăng bất động Triệu Minh Hoa, giận sôi máu, cái này bạch Nhã làng, mệt hắn chăm sóc hắn lâu như vậy, thấy nàng liền bà ngoại đều không gọi. Nàng lôi kéo một khuôn mặt, hướng về phía Triệu Minh Hoa hét lớn, ngươi cái không lương tâm bạch Nhã làng, ta thương ngươi có cái gì. Thấy người cũng không biết đều, ta chính là dưỡng điều cậu còn biết gâu gâu một tiếng đâu. Triệu Minh Hoa vốn là so hải tử khác mẫn cảm nhất gan, nghe được bà ngoại như vậy mắng chính mình. Hoa mà một tiếng khóc lên. Hắn vừa khóc, khiến cho chúng hải tử phẫn nộ. Triệu Minh quang cái thứ nhất sống lên, đối mai đại nương nói, bà ngoại, Minh Hoa còn nhỏ, ngươi mắng hắn làm gì? Ngươi có hỏa liền hướng ta tới. Tiểu mãn cái thứ hai vọt tới, lớn tiếng phản kích nói, mai bà ngoại, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là nho nhỏ hơn 60 tuổi tuổi, như thế nào một chút việc cũng đều không hiểu đâu. Ngươi cùng một đứa bé 5 tuổi so đo, ngươi mặt già sẽ không hồng sao. Lập hạ thuận miệng tiếp nhận tiểu mãn nói nói. nang loại người này làm sao hồng quá mặt chỉ có thể chúng ta thế mặt nàng hồng mai đại nương tức giận đến sắc mặt hắc đến cùng đáy nồi dường như chỉ vào tiểu mãn cùng lập hạ chửi ầm lên ta mắng ta cháu ngoại quan các ngươi hai cái người ngoài đánh rắm các ngươi là ai a bàn tay đến trường đủ lớn lên quản nhà ta nhàn sự ta xem như minh bạch nhà các ngươi từ đại nhân đến hải tử đã sớm bắt đầu tính kế ta con rể ra thật không biết xấu hổ lập hạ cùng tiểu mãn ở khí thế thượng chút nào không yếu tiểu mãn thanh thúy mà phi một tiếng chúng ta tính kế triệu thuốc ra, chúng ta là cầm nhà hắn tiền, vẫn là đánh hắn hải tử, lập hạ vẻ mặt vô lại tương, ta còn tuổi nhỏ còn không có thân tôn tử muốn trợ cấp, ta tính kế nhà bọn họ có gì dùng, dùng để mua băng côn sao? Hai người nói giống tiểu đao tử dường như một đao đao cắm vào mai đại nương ngực, mai đại nương chỉ cảm thấy ngực đổ đến khó chịu, một hơi suýt nữa không đi lên. Bọn họ ồn ào đến kịch liệt, Điền Tam Hồng cùng cố lập Xuân bọn họ ở bên trong cũng nghe tới rồi, chờ đến đại gia ra tới khi. Liền thấy Mai Đại Nương đang ngồi ở trên mặt đất, tóc tán loạn, vô đuổi chu lên. Mọi người, tiểu mãn không biết dùng gậy gộc gõ bùn la lớn, mọi người đều tới xem A, chơi hầu. Mỗi người một phân tiền. Nàng chỉ là cố ý chọc giận Mai Đại Nương, chính là lục minh lượng gia hỏa này không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng thật sự giao cho tiểu mãn hai phân tiền, hai phần. Tiểu mãn tiếp nhận tiền, rôi tay chỉ huy nói, giao tiền có thể để sát vào xem. Điền Tam Hồng chạy tới một phen nắm khởi tiểu mãn, cửa mắng. không chuẩn hồ nháo về phòng đi cố lập xuân cũng nói tiểu mãn ngươi chính là có văn hóa tiểu học sinh ngươi là có tố chất người ngươi cùng mai đại nương so đo cái gì đang ở khóc thét mai đại nương điền tam hồng cùng cố lập xuân đi qua đi kéo mai đại nương lên mai đại nương một cái phành phạch ném ra hai người tiếp tục kéo ra giọng chu lên ông trời ta mệnh sao như vậy khổ ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khuê nữ ném xuống ta mặc kệ cực cực khổ khổ lôi kéo hai cái cháu ngoại bị người ta tiệt hổ Không nhận ta cái này bà ngoại. Triệu Minh quang đi ra phía trước, hảo thanh khẩn cầu nói, bà ngoại, chúng ta không có không nhận ngươi, vừa rồi ngươi trầm khuôn mặt, Minh Hoa bị dọa, chưa kịp kêu ngươi. Cố lập xuân lặng lẽ nói cho Triệu Cao, đi đem mai đại nương nhi tử con dâu kêu lên tới, lao thái thái không biết xấu hổ, hắn không tin, nhi tử con dâu cũng không cần. Cố ra cửa đã xảy ra như vậy sự, vây xem xem náo nhiệt người tự nhiên không thể thiếu. Thực mong mà, người nhà khu có thể tới người đều tới. cũng có người đi chạy tới nói cho triệu chí quân triệu chí quân lúc này đang theo bạch đại tỷ bọn họ thương lượng sự tình vừa nghe đến tin tức này là vừa kinh vừa giận bạch đại tỷ cũng là vẻ mặt giận dữ nói cái này mai đại Nương, càng ngày càng quá mức Lao triệu ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem bọn họ đến cố ra thời điểm cố lập xuân đã đem lão thái thái thỉnh vào nhà nói chuyện mai đại nương nhi tử mai phấn tiến cũng ở hắn chính vẻ mặt xấu hổ mà cùng cố lập xuân nói chuyện triệu chí quân hắc mặt tiến vào Nhìn lướt qua Mai Đại Nương, cưỡng chế lửa giận nói, từ nay về sau, Minh Quang Minh Hoa không cần người quản ta mỗi tháng cho ngươi 25 đồng tiền cũng thu hồi tới, hài tử ta chính mình chiếu cố, nhà của chúng ta sự cũng không cần người quản Mai Đại Nương sau khi nghe xong lời này, tức giận đến nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Triệu chí quân, ta chính là ngươi mẹ vợ, là lão bà ngươi mong đệ mẹ ruột, Minh Quang cùng Minh Hoa thân bà ngoại, ngươi hiện tại liền vì một cái không quá môn dã nữ nhân đem ta một chân đá văng ra. Mai Đại Nương nói âm chưa lạc, triệu trí quân đột nhiên đứng lên, một phen nắm khởi Mai Phấn Tiến cổ áo, Mai Phấn Tiến sợ tới mức đều ra tiếng tới, tỷ phu ngươi làm gì đâu. Triệu trí quân trong mắt mạo lửa giận, hung hăng mà nói, họ Mai, ta hiện tại chịu đủ các ngươi một nhà, mẹ ngươi là trưởng bối, lại là nữ nhân, ta sẽ không động thủ, nhưng ngươi ta có thể động thủ, minh bạch sao. Hiện tại liền mang theo mẹ ngươi chạy nhanh lằn. Cố Lập Xuân nhìn sắc mặt trắng bệnh Mai Phấn Tiến nói, Mai đồng chí, nếu các ngươi lại không đi. Ta liền đi gọi điện thoại thỉnh ngươi thượng cấp cùng lãnh đạo tới điều giải điều giải. Bạch đại tỷ ở bên cạnh phụ hòa nói, tiểu cố, ngươi ở chỗ này nhìn, điện thoại ta đi đánh. Mai phấn tiến nơi nào còn dám trì hoãn, hắn đầu tiên là cầu xin Mai đại nương rời đi. Mai đại nương cảm thấy liền như vậy sám xịt mà rời đi, quá ném mặt, chính là không đi. Mai phấn tiến nghẹn đỏ mặt, cuồng loạn mà gầm rú, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Hành, ngươi hôm nay nếu là không đi, về sau cũng đừng đi trở về. Mai Đại Nương bị nhi tử như vậy một giống, đột nhiên đỉnh thượng chu lên, chậm dại đứng lên, lôi kéo Mai Phấn Tiến gốc gáo, nói, Phấn Tiến A, chúng ta đi, này liền đi. Mọi người, thật là ác nhân còn cần ác nhân ma, vỏ quýt giày có móng tay nhọn. Mai Đại Nương bị Mai Phấn Tiến giống đi rồi, Đại gia vây đi lên trấn an Điển Tam Hồng cùng Triệu Trí Quân, Triệu Trí Quân trịnh trọng mà cùng Điển Tam Hồng cùng Cố Lập Xuân xin lỗi, hắn thừa dịp Đại gia đang ở an ủi Điển Tam Hồng, đối Cố Lập Xuân nói, tiểu cố, ngươi lại đây. Hai ta tâm sự. 89, chương 89 đi công tác. Chương 89 làm gió bao tới càng mánh liệt chút. Cố Lập Xuân vừa nghe Triệu chí Quân muốn cùng hắn tán gẫu một chút, liền đi theo đi ra ngoài. Triệu chí Quân vẫn luôn hướng Tây đi đến, xuyên qua mặt cỏ, tới bên dòng suối nhỏ, tìm cái không ai địa phương, hai người từng người chọn khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống. Triệu Trí Quân lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới cho các ngươi ra thêm phiền thoái nhiều như vậy. Cố Lập Xuân nói. Này không liên quan chuyện của ngươi. Triệu trí quân lau căn que diềm, điểm một chi yên, một bên hít mây nhà khói, một bên nhìn chầm chằm bên dòng suối một bùi hoa dại xuất thần. Cố Lập Xuân an tĩnh mà chờ, một lát sau, hắn đột nhiên nghiêng đi mặt hỏi, ngươi phản đối mẹ ngươi tái hôn sao? Cố Lập Xuân lắc đầu, không phản đối, nàng có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc. Vậy ngươi các đệ đệ mội mội đâu? Cố Lập Xuân không xác định nói, ta không biết, hẳn là cũng sẽ không phản đối. Cố Lập Xuân liền cảm thấy trận này nói chuyện hướng đi có chút quỷ dị. Hắn triều triệu chí quân đầu đi một cái giỏ hỏi ánh mắt. Triệu Chí Quân đống nhiên cười, đứng lên nói: Hành, ta biết ngươi ý kiến. Cố Lập Xuân truy vừa nói, ta ý kiến gì? Triệu Chí Quân ý vị thâm trường mà nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, dư lại chính là đại nhân chi gian sự. Nói xong, hắn xài bước mà rời đi. Cố Lập Xuân đang muốn cùng qua đi hỏi rõ ràng, rồi lại thấy một cái khách không mời mà đến chiều hắn đi tới. Giang Mục tới. Cố Lập Xuân cảm thấy hôm nay hẳn là nhìn xem hoàng lịch, thật là mọi việc không nên. Giang Mục khỏe môi treo lên ý cười, "Hôm nay thật là náo nhiệt, không thể tưởng được ngươi chủ nhật cũng như vậy vội." Cố Lập Xuân lãnh đạm nói, "Không có biện pháp, rồi bỏ môi chủ nhật cũng không nghỉ ngơi. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, lại quá mấy ngày, chúng ta chính là đồng sự." Giang Mục một bên nói chuyện một bên quan sát đến Cố Lập Xuân phản ứng. Cố Lập Xuân trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là bình đạm mà nga một tiếng. giang mục nhướng mày nói tiếp ta nghe nói trần vũ cô cô trần bình cũng sẽ di đưa lại đây cố lập xuân trong lòng hơi hơi chấn động nhưng trên mặt vẫn là nhất phái gợn sóng bất kinh nga đã biết giang mục có chút buồn bực, hắn nhìn chằm chằm cố lập xuân thần sắc tiếp theo nói kia phê tội phạm lao động cải tạo chung còn có một cái họ mạnh ngươi khả năng không quen biết nhưng khẳng định nghe nói qua cố lập xuân trong lòng chấn động hắn xoay qua mặt liếc giang mục liếc mắt một cái ngươi mỗi ngày đủ nhàn à, đem tình huống sở đến như vậy rõ ràng chờ về sau tới đến hảo hảo mà làm hắn phong phú lên giang mục nhìn chằm chằm cố lập xuân cười như không cười nói cố đồng chí thuộc về ngươi mưa gió muốn tới ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý cố lập xuân nhìn thoáng qua cao xa không trùng, vậy làm báo táp tới càng mãnh liệt chút đi nói xong câu này cố lập xuân chuyển hướng giang mục vẻ mặt thành khẩn nói giang đồng học xem ở ngươi là ta học sinh phân thượng ta thiệt tình không kiến nghị ngươi tới chúng ta năm chẳng làm người quan trọng nhất chính là muốn lý trí Phàm là đầu góc bình thường một chút người, đều sẽ không làm tổn hại người bất lợi đã sự tình. Giang mục ngữ mang khiêu khích, vậy làm ta không lý trí một hồi, ta chính là nghĩ đến thử xem. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà lắc đầu, có chút người tưởng tìm đường chết, ngươi là kéo không được, tùy hắn đi thôi. Nếu hắn không gây chuyện, hắn liền bình thường đối đãi. Nếu là gây chuyện, vậy chỉ có thể nghĩ cách đá đi. Cố Lập Xuân từ bên dòng suối sau khi trở về, đột nhiên nhớ tới hắn cùng Triệu Chí Quân kia có đầu không đuôi nói chuyện. Hắn suy tư một hồi, trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm, cuối cùng quyết định không hỏi. Nhân ra cũng không có nói rõ, nếu là hắn một hai phải đi hỏi rõ ràng, vô luận có phải hay không hắn tưởng như vậy, đều sẽ xấu hổ. Tính, hắn vẫn là trước thử một chút điền tam hồng tâm tư đi. Vừa rồi náo nhiệt đã qua, viện môn ngoại người sớm tan, bọn nhỏ cũng đến nơi khác đi chơi. Nhị mãi mãi đang theo điền tam hồng ở trong phòng khách làm xem y gì, cố lập xuân vừa tiến đến. nhịn mãi mãi thấy bọn họ hai mẹ con nếu là có chuyện muốn nói liền nói muốn đi phòng bếp nhìn xem liền đi ra ngoài nhịn mãi mãi vừa đi điền tam hồng liền thở dài nói lập xuân ngươi nhìn việc này nháo ta rõ ràng đã rất cẩn thận cùng ngươi triệu thúc liền lời nói cũng chưa dám nói vài câu kết quả bọn họ vẫn là truyền đôi ta nhàn thoại ngươi nói làm sao bây giờ mới hảo đều là hàng xóm hai nhà hài tử lại chơi đến hảo ta tổng không thể ngạnh tâm địa không cho hai đứa nhỏ tới cửa đi cố lập xuân nói Không cần thiết, trước kia như thế nào, về sau vẫn là như thế nào. Nghe người khác, chúng ta còn có sống hay không? Điền Tam Hồng một trận thở ngắn than dài, Cố Lập Xuân trần chờ một chút lại hỏi, vừa rồi ta đi rồi, triệu thúc lại tới nữa sao? Điền Tam Hồng lắc đầu, không có, nhân gia đã nói xin lỗi xong, việc này cũng không trách hắn. Cố Lập Xuân nói, ta biết. Buổi tối thời điểm, Lục Đại Gia dẫn theo đồ vật tới cửa, hắn lại trấn an Điền Tam Hồng một hồi, cuối cùng nói, ngươi đừng lo lắng. về sau nên như thế nào liền như thế nào ta đi tìm những cái đó nói xấu người nhà nói chuyện còn có cái kia họ mai lão bà tử điền tam hồng vội nói cảm ơn ngươi ta không có việc gì lục đại gia gác xuống đồ vật liền đi cố lập xuân đưa hắn ra cửa lục đại gia quay đầu lại nhìn thoáng qua đối cố lập xuân nói ngươi nương là cái hảo nữ nhân cố lập xuân gật đầu lời này ta tán thành lục đại gia tiếp theo lại bổ sung một câu triệu chí quân cũng là cái hảo nam nhân cố lập xuân suy nghĩ trong chốc lát Đắc, ta cũng tán thành. Lục đại gia nói xong, xoay người đi rồi. Cố Lập Xuân đột nhiên cảm thấy này hai người có nào đó rất giống chỗ, nay chẳng lẽ là huyết thống lực lượng. Từ hôm nay khởi, Cố Lập Xuân cảm thấy chính mình trong nhà đột nhiên có cái ốc đồng tiên sinh, nhà hắn lu nước không cần chọn liền đầy, nhà hắn cẩu có cái đẹp lại rắn chắc qua, hắn ra môn trước lộ sạch sẽ, bài mương thông suốt, mặt trên còn phô tấm ván gỗ, phòng ốc mặt sau còn khai khẩn một khối đất hoang, cũng vây thượng hàng rào. Điền Tam Hồng dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Cố Lập Xuân. Lập Xuân, đây là các ngươi heo tràng người làm. Cố Lập Xuân lắc đầu, không giống, nếu là bọn họ làm, khẳng định được với môn cọ cơm. Điền Tam Hồng tưởng tượng cũng là. Cố Lập Xuân kiểm tra một chút công trình chất lượng, sống làm được không tồi, nhìn dáng vẻ là cái thuần thủ công. Nghĩ lại triệu trí quân ngày đó làm người nắm lấy không chừng thái độ, hắn biết là ai. Hắn quyết định làm bộ không biết tình, làm mẹ nó chính mình phát hiện, một mình khiếp sợ. điền tam hồng còn không có phát hiện triệu cao mẹ nó trước phát hiện triệu cao mẹ cùng điền tam hồng thành khuê mật một có rảnh liền tới tìm nàng nói chuyện thiếm. nàng trải qua cẩn thận điều tra cuối cùng đến ra kết luận cố ra sống là triệu Chí quân làm triệu cao mẹ nó thấu đi lên thần bí hề hề mà nói lão điền ta cảm thấy ngươi thật sự có thể suy xét một chút lão triệu người khác không tồi hào phóng ổn trọng kiên định là cái sinh hoạt người triệu ra hai hải tử cùng nhà ngươi hải tử cũng hợp nhau điền tam hồng cười khổ nói ta nam nhân mới vừa đi không lâu ta thật sự không nghĩ tới lại tìm triệu cao mẹ nó là biết cố đại gia người này làm người cùng phẩm tính nàng nói lão điền ta người này nói chuyện thẳng ngươi đừng để ý lập xuân hắn ba nếu là đối với ngươi hảo hai người các ngươi cảm tình thâm ta thế nào cũng chờ cái mấy năm nhắc lại việc này chính là tên kia đối với ngươi như vậy ngươi cần thiết thế hắn thủ sao thay đổi ta đừng nói hắn là đã chết hắn chính là tồn tại ta cũng đến cho hắn lộng đỉnh nón xanh mang hảo hảo ghê tởm ghê tởm hắn Điền Tam Hồng bị nàng lời nói chân trụ, thế nhưng có nữ nhân như vậy tưởng. Đương Triệu Cao Ngô béo còn có Cố Lập Xuân bọn họ đi vào sân khi, đại gia liền nghe được Triệu Cao mẹ kia vang dội lớn giọng Triệu Cao chỉ nghe được cuối cùng một câu, hắn nhăn lưỡng đạo thô mi, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trong phòng, mọi người đều cúi đầu nhìn mũi chân, làm bộ không nghe thấy lời nói mới rồi. Cố Lập Xuân thanh thanh giọng nói, Cất cao giọng nói, mẹ, chúng ta đã trở lại. Triệu Cao mẹ lúc này mới dừng lại, cười tiếp đón đại gia. Điền Tam Hồng nhiệt tình mà lưu đại gia ăn cơm, Triệu Cao mẹ cũng giữ lại. Đại gia cơm nước xong ngây người trong chốc lát, liền cùng đi heo tràng. Lúc này, đại gia chính khí thế ngất trời mà làm đan bằng cỏ phẩm, tay nghề hảo bản lĩnh cao biên chút phức tạp tinh xảo đồ vật, tay nghề giống nhau liền làm chút đơn giản sống. Giống nô béo liền chuyên môn phụ trách làm đế giày, cố lập xuân mỗi loại đều xét điểm, nhưng so với hắn cứu cứu cùng mẹ nó vẫn là thiếu chút nữa. Hắn cũng không thèm để ý, quyền đương giải trí Nhóm thứ hai đan bằng cổ phẩm chuẩn bị cho tốt, Lữ Tiến Bộ lại đi thành phố đưa hóa. Cố Lập Xuân lại thác hắn mang theo hai đại sọt đồ vật, Lữ Tiến Bộ đều có chút hoài nghi Cố Lập Xuân là ở cố ý chính hắn. Lữ Tiến Bộ cùng tài xế đem đồ vật đưa qua đi, tiền hàng thanh toán, ngày hôm sau buổi chiều lại gấp trở về. Lữ Tiến Bộ khi trở về lại là bao lớn bao nhỏ, không cần phải nói lại là cho đại gia hỏa mang đồ vật. Cố Lập Xuân cũng có, còn rất nhiều. Bên trong có mấy mét mang tì vết bố. có màu sắc và hoa văn cũng có thuần sắc, mấy xong đoạn mã giải phóng dày, còn có một ít khác vụn vặt. Cố Lập Xuân nhìn lữ tiến bộ kia vẻ vải không phân chấn thần sắc, lại một lần cảm khái, vẫn là trạch ở nông trường hảo. Điền Tam Hồng thu được bố sau, cấp mấy cái hải tử làm thân tân y hề phục, tiểu vũ tiểu mãn là một kiện váy liền áo, Cố Lập Xuân chính là một kiện ngăn tay. Đến nỗi lập đông lập hạ, còn lại là mỗi người một kiện hoa quần cộc, Hai người Mỹ tư tư mà mặc vào rêu rao khắp nơi. Điền Tam Hồng vốn dĩ tưởng tị hiểm, giảm bất cùng triệu ra lui tới, chính là tưởng tượng triệu chí quân yên lặng mà giúp nàng ra làm như vậy sống. Đơn giản tâm một hành, cung cấp triệu Minh quang triệu Minh hòa hai anh em làm một kiện, đương nhiên Minh phi cùng sáng ngời cũng ít không được. Cố Lập Xuân khi trở về liền nhìn đến một đám đủ mọi màu sắc hoa quần cục ở trước mặt lắc lư. trừ bỏ một đám hoa quần cộc cay đôi mắt, còn có cách vách lão ngụy hai vợ chồng cũng dọn về tới, cái này Cố Lập Xuân cảm thấy cay cái múi. lão ngụy hai vợ chồng mấy ngày nay vẫn luôn ở quan vọng bọn họ mới đầu đang đợi cố lập xuân một nhà xui xẻo tin tức vẫn luôn chờ vẫn luôn không có tin tức hơn một tháng đi qua cố lập xuân ra chẳng những không có xui xẻo còn có càng ngày càng rực rỡ xu thế hai người ngầm nói thầm chẳng lẽ nói phía trước vận đen bị cố lập xuân tên kia dọa chạy cuối cùng có người nói cho bọn họ nói cố lập xuân hắn ba sinh thời là cái hôn đảng làm quỷ cũng là ác quỷ cái này kêu làm ở ác gặp ác đem kia nhà ở mốc khí loại bỏ Bọn họ hai người ở Nhi tử ra quá đến không quá vui sướng, vì thế liền dọn trở về. Bọn họ dọn về tới ngày đó, hàng xóm nhóm cũng lại đây nhìn một lát náo nhiệt, không nóng không lạnh mà chào hỏi, nha, dọn về tới. Không sợ. Lao Ngụy cười gượng nói, chúng ta không phải sợ, kia không phải tưởng Nhi tử sao. Người già rồi tưởng thanh tịnh thanh tịnh, liền đã trở lại. Đại gia cười mà qua, ai không biết ai a, thật là. Lập hạ cùng tiểu mãn bọn họ còn nhớ rõ Lao Ngụy đã làm sự. bọn họ cố ý thò qua tới la lớn ngụy đại gia ngươi nhưng phải cẩn thận chút đừng té gãy chân ngụy đại nương ngươi tiểu tâm đừng giữ cửa nhà rập rớt ai nha ta liền lo lắng các ngươi một hồi tới phong thủy liền biến kém hai người tức giận đến răng đau ra tới đi đuổi đi này giúp hùng hải tử chờ đến buổi tối tan tầm lão ngụy cố ý chờ ở giao lộ cùng cố lập xuân cáo trạng tiểu cố ngươi làm mẹ ngươi hảo hảo quản quản ngươi đệ đệ muội muội một chút lễ phép cũng đều không hiểu nói chuyện tức chết cá nhân nói Lão Ngụy liền nói như vẹt mà đem hai người nói qua nói học một lần. Cố Lập Xuân sau khi nghe xong, lời nói thâm thiế mà đối Lão Ngụy nói, Ngụy đại gia, ngươi người này sao không biết tốt xấu đâu? Ta đệ đệ muội muội đều là vì ngươi hảo a, bọn họ ở nhắc nhở ngươi cẩn thận. Lão Ngụy tức giận đến dâu dê thẳng run, tiểu cố, ngươi nói như vậy liền không thú vị. Có ngươi như vậy vì người khác tốt sao? Chúng ta chuyển đến đầu một ngày các ngươi liền tìm không thoải mái. Cố Lập Xuân cười nói. Này không phải theo ngươi học tập sao? Ngươi biết đến, tiểu hài tử yêu nhất bắt trước đại nhân. Đúng rồi, ngươi về sau phải chú ý một chút lời nói việc làm, đừng dạy hư chung quanh hài tử. Bọn họ nhưng đều là tổ quốc nụ hoa Cố lập xuân nói xong thong thả ung dung về nhà đi. Ai cũng không nghĩ tới, lập hạ cùng tiểu mãn là một ngự thành sấm, dọn về tới ngày thứ ba, ngụy đại nương đi ngang qua cửa nhà bài mưa khi, một chân dẫm không, rớt đi vào, lộng một thân dơ không nói, răng cửa dập rất một viên. nói chuyện thẳng luận gió, cãi nhau cũng không trước kia bi phong. Lão Ngụy hai vợ chồng dọn về tới cũng không có vì cố lập xuân gia mang đến nhiều ít phiền thoái, ngược lại mang đến không ít việc vui. Thời gian qua đến bay nhanh, tới rồi giữa tháng 8, cố hồng ngọc nơi cùng tiêu xã lại đánh một lần điện thoại thuốc dục hóa, lại muốn một đám giày sang đan cùng mũ rơm, nói sắp bán đoàn hóa. Cố hồng ngọc cấp cố lập xuân gọi điện thoại tới nói, bọn họ hai người không thỉnh đến giả. có thể hay không làm hồng hà nông trường người ở đưa hóa khi đem Dương Châu Châu cấp mang qua đi. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi đưa một chuyến, cũng thuận tiện khảo sát một chút thị trường. Hắn qua đi tìm Lữ Tiến Bộ, nói chính mình nghĩ ra kém. Lữ Tiến Bộ không giống trước kia như vậy có đi, đôi mắt vừa lật, không sao cả mà nói, tùy ngươi, muốn đi liền đi máy Cố Lập Xuân đi hậu cần khoa giao tiếp một ít thủ tục, khai thư giới thiệu cùng công tác chứng minh. Lần này cùng đi còn có cung tiêu khoa tiểu phương cùng tài xế Lão hồ. tiểu phương đối cố lập xuân không có ác cảm tương phản vẫn luôn tâm tồn tò mò tìm tòi nghiên cứu chi ý chẳng qua ngại với lữ tiến bộ mặt mũi hắn cũng không dám cùng cố lập xuân thâm nhập tiếp xúc lao hầu người này là cái lao bánh quẩy, cùng ai đều cười ha hả ba người mặt ngoài là trò chuyện với nhau thật vui dương châu châu phải rời khỏi nông trường bọn nhỏ kêu kêu một cái không tha nàng trước khi đi một ngày cùng nàng cùng nhau chơi qua lớn lớn bé bé hải tử đều tới tiến đưa còn có người tặng lễ vật Lễ vật càng là hoa hòe loẹ loẹn, đẹp đá cội, ná, đan bằng, cỏ châu chấu, đầu gô món đồ chơi, màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo, dương châu châu chỉ là lễ vật liền thu một bao. Tiểu mãn cùng tiểu vũ cũng tặng lễ vật. Tiểu vũ cùng Minh Phi cùng dương châu châu tuổi sắp xỉ, cũng nhất luyến tiếp, hai người các lôi kéo dương châu châu một bàn tay, nói, ngươi nghỉ đông nhất định phải tới nha. Chúng ta có thể cùng nhau đôi người tuyết, nướng khoai. Dương châu châu nói, chỉ cần ta mẹ đồng ý, ta nhất định sẽ đến các bạn nhỏ lưu luyến chia tay đại nhân cũng là lòng tràn đầy không tha nhị mãi mãi đôi mắt hồng hồng cố lập xuân an ủi nàng nói chúng ta ly thành phố không xa về sau lui tới thực phương tiện nói không chừng ta sẽ thường xuyên đi ngươi xem lần này ta không phải cướp được đi công tác chuyện tốt sao nhị mãi mãi lau lau khỏe mắt nói nói được cũng là ta không khó chịu ta đi cho ngươi lộng điểm ăn trên đường mang theo thời tiết quá nhiệt rất nhiều thức ăn vô pháp mang hai người liền cấp cố lập xuân chuẩn bị một ít mì sao điều 6 chương bánh nướng lò bánh, 10 cái hàm trứng gà, mặt khác chính là thịt vụn, trao, dưa mối linh tinh, đương nhiên quả dưa tự nhiên không thể thiếu. Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp chở dương châu châu, Lập Đông cũng cơi xe chở bốn cái đại tay nải ở phía sau đi theo. Hiện tại nhà bọn họ có hai chiếc xe đạp, Cố Lập Xuân cùng điển tam hồng xài chung một chiếc, Lập Hạ cùng Lập Đông tiểu mãn một chiếc, đương nhiên xe mua đều là xì có hẹn. Cố Lập Xuân vừa đến heo tràng, đã bị đại gia hỏa bao quanh vây quanh. có heo chàng công nhân viên chức cũng có rất nhiều nghe tin tới rồi người nhà. Bọn họ muốn cố lập xuân hỗ trợ mang đồ vật. Đây cũng là không có biện pháp sự, thời buổi này đại gia rất ít có ra xa nhà cơ hội, nông trường cùng trong huyện đồ vật chủng loại quá ít, không có thành phố đầy đủ hết. Cho nên, vừa nghe đến ai muốn đi công tác, đại gia nhất định chen chúc mà đến. Cố lập xuân kiên nhẫn mà kêu đại gia đi trần khiết chỗ đó đăng ký, viết rõ ràng muốn mua chính là thứ gì, nếu công tiêu xã không có, có nguyện ý hay không muốn đồng loại thay thế phẩm Mỗi người cho bao nhiêu tiền cùng phiếu từ từ. Đại gia ở đàng kia xếp hàng ký lục, Cố Lập Xuân cùng Lão Hồ bọn họ hướng trên xe dọn đồ vật. Dọn xong nhà nước, lại dọn tư nhân. Đến phiên dọn Cố Lập Xuân đồ vật khi, Lão Hồ cùng tiểu phương trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên mặt đất đôi mười mấy bao tải, bên trong tất cả đều là dưa hấu cùng dưa lê. Cố Lập Xuân cười giải thích, ta cảm thấy chúng ta nông trường dưa hấu đặc biệt tan ngon, lần này đưa qua đi một đám thử xem, nếu là bán đến hảo. chúng ta nông trường có phải hay không lại thêm một cái tiền thu lão hồ dơ ngón tay cái lên nói ngươi này đầu óc chính là linh hoạt bọn họ nói chuyện theo chàng công nhân viên chức đã đem dưa hấu cùng dưa lê trang lên xe lúc sau chính là mấy đại sọt rau dưa cùng mấy cái đại tay mải đồ vật trang thể cố lập xuân đem dương châu châu bế lên phòng điều khiển tìm vị trí ngồi xuống hắn cùng tiểu phương tễ ở bên nhau trong xe lại tễ lại buồn, mấu chốt là hương vị rất khó nghe con hảo trần khiết thận trọng lộng một đống mang mùi hương hoa dại đệ đi lên tốt xấu tươi mát vừa xuống xe nội ô chọc không khí hết thể chuẩn bị sẵn sàng lão hồ phát động xe tải xe chậm rãi xử ra nông trường nửa trước còn rất thuận lợi không ngờ nửa đường thượng xe tải tắt lửa lão hồ thấy nhiều không trách đi xuống xem xét tình huống hắn la lớn các ngươi mấy cái xuống dưới hoạt động hoạt động ăn một chút gì xe một chốc một lát tu không tốt ba người xuống xe tới cố lập xuân lấy ra trong bao quần áo mang lương khô cấp dương châu châu ăn cung cấp tiểu phương phân một ít tiểu phương cũng lấy ra chính mình mang lương khô phân cho hắn cố lập xuân ăn nửa trương bánh nướng lò bánh uống lên mấy ngụm nước đi qua đi kêu toàn ở xe phía dưới lão hồ giang sư phó ngươi ra tới ăn một chút gì ta đi xem lão hồ hỏi ngươi cũng sẽ sửa xe cố lập xuân cười cười ta thử xem nếu không hành ngươi lại tiếp theo tu hắn ở hiện đại thường thường mà ra cửa tự giá lữ hành sửa xe đương nhiên muốn biết một chút đi vào nơi này còn tu qua máy kéo Tuy rằng xe loại hình không giống nhau, nhưng nguyên lý là cơ bản tương thông. Lão Hồ cũng không cái gọi là hắn hự hự mà từ xe phía dưới chui ra tới, đi bên cạnh mương rửa rửa tay, ngồi ở tiểu phương bên cạnh cầm lấy bánh nướng lò bánh liền khai ăn. Hắn ăn uống hảo, lại sẽ ăn, đem bánh nướng lò bánh bẻ thành tiểu khối chấm thịt vụn cùng trao ăn, càng ăn càng muốn ăn. Đường Cố lập xuân đẩy tay với mỡ mà từ xe phía dưới chui ra tới khi Lão Hồ đã xử lý tam trương bánh nướng lò bánh cùng hơn phân nửa bình thịt vụn. Dương Châu Châu ở một bên xem đến đau lòng, lại không hảo nói thẳng. Thế nào? Nhìn ra cái gì tới? Lão hồ căn bản là không trông cậy vào Cố Lập Xuân có thể tu hảo, cũng liền thuận miệng vừa hỏi. Cố Lập Xuân nói, ta đi lên thử xem, nhìn xem có thể hay không phát động lên. Cố Lập Xuân một bên nói một bên mở cửa xe bò tiến phòng điều khiển. Hắn thử vài cái, xe tải phát ra một trận nổ vang, thân xe kịch liệt chấn động. Tiểu phương kinh ngạc mà há to miệng. liên bánh nướng lò bánh tử trong miệng rơi xuống cũng chưa phát giác, lá hồ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn sang sảng mà cười to nói, cố đồng chí, không nghĩ tới ngươi thật đúng là sẽ sửa xe. Cố lập xuân khiêm tốn mà nói, vừa vặn, vừa vặn đụng tới quá cùng loại vấn đề. Xe sửa được rồi, đại gia lại dừng lại trong chốc lát, uống nước, mới bỏ lên trên phòng điều khiển tiếp tục đi tới. Trải qua như vậy vừa ra, lão hồ đối cố lập xuân thái độ cải thiện không ít, mới đầu chỉ là kịch bản hóa mà thân cận, hiện tại bắt đầu đi tâm Tiểu Phương cũng là, hắn vẻ mặt khâm phục mà nhìn Cố Lập Xuân, Cố Đồng Chí, ngươi thật là quá lợi hại, như thế nào cái gì cũng biết. Cố Lập Xuân cười cười, ta là cái gì đều sẽ một chút, nhưng mỗi loại đều không tin, còn cần thâm nhập học tập. Lão Hồ cười tủm tìm nói, liên điểm này đã vượt qua đại bộ phận người. Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh Dương Châu Châu sâu kín nói, ca, lương khô không có. Lão Hồ không ở tự tại mà cười gượng hai tiếng, Tiểu Cố, ngượng ngung à, ta đem ngươi mang lương khô ăn xong rồi. Mẹ ngươi làm gì đó chính là ăn ngon, làm người rừng không được nha. Cố Lập Xuân không thèm để ý mà cười cười, không có việc gì, mang ra tới chính là cho Đại Gia ăn, trên xe còn có dưa, Đại Gia lại thấu cùng một đốn liền đến thành phố. Lão Hồ cười vang nói, ha ha, đến thành phố ta thỉnh ngươi hai ăn cơm. Nửa sau, xe tải không lại ra vấn đề, bọn họ một đường chạy đến Cố Hồng Ngọc nơi cung tiêu xã. Cố Hồng Ngọc đầy mặt tươi cười mà đón đi lên, Dương Châu Châu bị ôm xuống dưới, hướng nàng mẹ nhào qua đi. mẹ ta đã trở về, ngươi có phải hay không rất tưởng ta? Cố Hồng Ngọc xoa xoa nữ nhi đầu, cười nói, ta tưởng ngươi làm gì, ngươi lại không nghĩ ta? Dương Châu Châu thành thật mà nói, ta có đôi khi cũng sẽ tưởng. Vây xem người nhịn không được nở nụ cười. Cố Hồng Ngọc mấy cái đồng sự xung tới, có nói Châu Châu phơi đen, có nói Châu Châu trưởng cao ngập lên. Cố Hồng Ngọc buông Dương Châu Châu, quan tâm mà lôi kéo Cố Lập Xuân hỏi han. Cố Lập Xuân cùng cô cô nói nói mấy câu. liền bắt đầu đi theo cùng tiêu xã người giao tiếp thương lượng hàng hóa sự cố hồng ngọc thấy hắn chính nội, cũng không đi quấy dậy. một giờ sau cố lập xuân ba người mới bận việc xong hàng hóa rửa sạch kiểm tra đo lường xong xong xuôi thủ tục liền có thể đi lanh tiền hàng xong xuôi công sự cố cô lập xuân chỉ vào mười mấy bao tải đối cố hồng ngọc nói cô đây là chúng ta nông trường dưa hấu ta cho ngươi mang 50 cái cố hồng ngọc lắp bắp kinh hãi ngươi như thế nào mang nhiều như vậy cố lập xuân cười nói ngươi không phải nói dưa hấu ngọt sao ngươi lưu một nửa chính mình ăn thăng hạ hỏi một chút các ngươi chủ nhiệm có thể hay không ở cung tiêu xã bán cố hồng ngọc nói kia như vậy đi ta đem chìa khóa cho ngươi ngươi mang châu châu về trước ra hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi ta sẽ đi hỏi chúng ta chủ nhiệm cố lập xuân gật đầu đáp ứng hành cố lập xuân dỡ xuống hai bao tải dưa hấu một bao tải dưa lê lưu tại cung tiêu xã còn lại đồ vật hắn làm lão hồ đường vòng bọn họ đem đưa trở về lão hồ tiểu phương ta đi ta cô cô ra các người muốn hay không cùng nhau tới lão hồ lắc đầu không đi chúng ta trên người dơ hề hề đi trước nhà khách tắm rửa cố lập xuân nói kia cũng đúng cố lập xuân ghi nhớ nhà khách địa chỉ cùng trước đài điện thoại lão hồ đem cố lập xuân cùng dương châu châu đưa đến dưới lầu còn giúp bọn họ đem đồ vật dọn lên lầu đi mới xoay người hồi chiêu đãi sở cố lập xuân cùng dương châu châu tùy tiện ăn một bữa cơm hắn ăn bài châu châu đi ngủ trưa Hắn kỳ thật cũng tưởng hảo hảo ngủ một giấc, nhưng tưởng tượng đến còn có như vậy nhiều đồ vật muốn mua, đành phải cường đánh lên tinh thần, lấy ra đơn tử, ngồi mấy trạm xe buýt đi cùng tiêu xã tìm cô cô. Cố Hồng Ngọc bắt được đơn tử nhìn lướt qua, nói, mấy thứ này không khó mua, giao cho ta đi, ngươi không cần phải xem vào. Cố Lập Xuân cười cười, quả nhiên là trong chiều có người dễ làm sự, đỡ phải hắn chạy chân. Hai người đang nói chuyện, liền thấy một cái viên mặt tóc ngắn đại tỷ đi tới kêu cô Hồng Ngọc, lão cố. Ngươi chạy nhanh thông chi ngươi cháu trai, chúng ta tôn chủ nhiệm muốn gặp hắn. 90, chương 90 thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cố Hồng Ngọc cười nói, xảo, nhạ, hắn liền ở chỗ này. Viên mặt đại tỷ đánh giá Cố Lập Xuân vài lần, nói, kia vừa lúc, chính ngươi vào đi thôi, phía đông đệ nhị gian văn phòng chính là. Cố Lập Xuân hướng hai người gật gật đầu, xoay người hướng văn phòng đi đến, tới rồi cửa, hắn lễ phép mà nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ nghe thấy một cái sang sảng thanh âm nói, tiến bảo. Cố Lập Xuân vừa vào cửa, liền thấy đối diện bàn làm việc biên ngồi một cái 30 tới tuổi, Lưu Chữ Tể nhĩ tóc ngắn nữ đồng chí, đang ở túi đầu bay nhanh mà viết cái gì, hắn đi qua đi nói, "Tôn chủ nhiệm ngươi hảo, ta là Cố Lập Xuân, Hồng Hà nông trưởng nông Mục khoa." Tôn chủ nhiệm dương mắt nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, hướng hắn gật đầu thăm hỏi, "Cố Lập Xuân đồng chí, mời ngồi." Tôn chủ nhiệm tính tình cùng Bạch đại tỷ có điểm giống, nói chuyện lênh lẹ, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Cố đồng chí Ta nếm ngươi đưa tới dưa hấu cùng dưa lê, hương vị thực không tồi, bất quá, ta muốn biết các ngươi nông trường dưa hấu gieo trồng diện tích là nhiều ít. Cố Lập Xuân nói, tôn chủ nhiệm, chúng ta năm nay là thí loại, cho nên gieo trồng diện tích không lớn, chỉ có vài mẫu đất phần trăm. Ta lần này tới cũng là ném đá dò đường, nếu tiêu thụ tình huống tốt đẹp, ta sau khi trở về sẽ hướng chàng xin mở rộng gieo trồng diện tích. Tôn chủ nhiệm có chút tiết đối, nguyên lai là thí loại A. Cố Lập Xuân nói, đúng vậy. chúng ta năm phần tràng là hồng hà nông trường tân khai phân tràng chiếm địa diện tích mở mang có tảng lớn bờ cắt cùng đất rừng chúng ta năm nay chẳng những thí loại dưa hấu còn loại cỏ linh lăng cỏ linh lăng ở tỉnh cùng kinh thành tiêu thụ tình huống tốt đẹp tôn chủ nhiệm mặt mang mỉm cười cỏ linh lăng sự ta cũng nghe nói các ngươi làm được không tồi cố lập xuân tiếp tục cấp tôn chủ nhiệm miêu tả tương lai lam đồ chúng ta năm nay còn ở trên mặt nước loại tảng lớn ngó sen thu mùa đông là có thể thu hoạch mặt khác theo có quan hệ chuyên gia khảo chứng chúng ta vân dương huyện rất thích hợp gieo trồng quả táo mà hồng hà nông trường có tảng lớn đất rừng tương lai chúng ta sẽ thỉnh nông trường nhân viên nghiên cứu đào tạo xuất khẩu cảm càng tốt sản lượng càng cao quả táo mà vân dương đến thành phố giao thông phương tiện hy vọng chúng ta sau này sẽ tiến hành chiều sâu toàn phương vị hợp tác tôn chủ nhiệm nhìn cố lập xuân nghiêm túc hỏi các ngươi quốc doanh nông trường giống nhau hẳn là loại lấy thực lương thực là chủ đi cố lập xuân giải thích nói chúng ta nông trường vâng chịu một nghiệp là chủ nhiều loại kinh doanh phương châm Ở lấy lương vì cương đồng thời, toàn diện phát triển lâm mục phó cá. Suy xét đến các phân tràng tự nhiên điều kiện bất đồng, tự nhiên muốn nhập ra tùy tụ Giống ta nơi năm phần tràng chính là ruộng tốt ít, đất hoang bờ các nhiều, đất rừng cùng thủy vực diện tích đại, chúng ta trọng điểm liền đặt ở chăn nuôi nghiệp cùng lâm nghiệp ngư nghiệp mặt trên. Đúng rồi, chúng ta nuôi dưỡng lông vịt chất lượng cũng phi thường không tồi, thịt chất tươi mới, trứng vịt trứng nông cái rất tốt ăn, thơm chịu quảng đại công nhân viên trước hoan nên. Tôn chủ nhiệm cười cười, nói Ngươi một cái nông mục khoa như thế nào so cung tiêu khoa còn có thể nói sẽ nói. Cố lập xuân ngượng ngùng mà cười cười, cũng không phải, chủ yếu là ta cô cô tổng cùng ta nhắc tới chủ nhiệm, ta tuy rằng chưa thấy qua ngươi mặt, nhưng trong lòng lần cảm thân thiết, một cùng ngươi nói chuyện liền bùng ra, lời nói có chút nhiều. Tôn chủ nhiệm ngữ điệu so vừa rồi càng nhẹ nhàng sung sướng, chính là muốn nói thỏa thích mới hảo. Hai người tiếp theo nói chuyện, vốn dĩ tôn chủ nhiệm chỉ tính toán cùng cố lập xuân liêu 10 phút, kết quả này một liêu liền không đình chỉ. Vẫn luôn hàn huyên một cái nhiều giờ, nếu không phải tôn chủ nhiệm có việc muốn làm, bọn họ còn có thể tiếp tục điêu. Cho tới cuối cùng, tôn chủ nhiệm nói, như vậy đi, các ngươi lần sau lại nhiều đưa một ít hàng mẫu lại đây. Chúng ta mở họp thảo luận thảo luận. Cố Lập Xuân đứng lên, cùng tôn chủ nhiệm nắm tay, cáo tử rời đi. Cố Lập Xuân không ra tới thời điểm, cố Hồng Ngọc một bên ở quảy bận rộn một bên nhìn trộm đánh giá văn phòng bên kia động tĩnh. Hơn một giờ đi qua, người còn không có ra tới. Nàng trong lòng nói thầm. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đi vào thời gian lâu như vậy? Bên người đồng sự thò qua tới cùng cố Hồng Ngọc nói, tôn chủ nhiệm cùng ngươi cháu trai thật đúng là có thể liêu, đều một giờ. Cố Hồng Ngọc lo lắng nói, cũng không biết có thể hay không thành. Đồng sự cười nói, ta cảm giác khẳng định có thể thành, này dưa thật tốt ăn nha. Lại có một cái đồng sự lại đây nói, ta phát hiện lao cô nhà mẹ để bên kia đồ vật đều ăn ngon, nào một hồi không phải liên đoạn. Lần trước đây là quả táo, lần này là dưa hấu. thật đúng là đúng rồi còn có tương ớt cùng trao lần trước ngươi tặng ta hai bình bị ta công công thuận đi rồi các nàng chính nói được vui vẻ có khách nhân tới liền từng người đi bận rộn cố lập xuân ra tới thời điểm thấy cô cô ở tiếp đón khách nhân liền đứng ở một bên yên lặng mà chờ chờ đến khách nhân đi rồi hắn mới đi lên trước tới đại gia sôi nổi cười cùng hắn chào hỏi hắn nhất nhất mỉm cười đáp lại cố hồng ngọc nhỏ giọng hỏi ngươi cùng tôn chủ nhiệm nói đến như thế nào cố lập xuân lời ít mà ý nhiều thỏa cố hồng ngọc nhìn xem đồng hồ lúc này mới 4 điểm nàng còn muốn một tiếng rơi mới tan tầm khiến cho cố lập xuân trước về nhà cố lập xuân dẫn theo thịt cùng đồ ăn ngồi xe buýt trở về về đến nhà thời điểm dương châu châu còn không có tỉnh cố lập xuân sợ nàng ngủ nhiều buổi tối ngủ không được đi vào đem nàng đánh thức dương châu châu xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ hỏi lập xuân ca chúng ta cơm chiều ăn cái gì cố lập xuân bật cười mới vừa tỉnh liền nhớ thương ăn hắn đáp Chúng ta ăn thịt. Dương Châu Châu vừa nghe đã có thịt ăn, tức khắc tinh thần rất nhiều. Cố Lập Xuân cũng không đợi cô cô dựa về nhà, bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, Dương Châu Châu vây quanh hắn chuyển động, trong chốc lát lột đầu tỏi, trong chốc lát đảo cái loạn, trong chốc lát lại phát cái càng khái, ta đi rồi, Tiểu Vũ Minh Phi các nàng khẳng định đặc biệt tưởng ta. Cố Lập Xuân một bên nấu cơm một bên cùng Châu Châu nói chuyện thiếm. hắn trước nấu một nồi cơm, lại xào rau, cọng hoa tỏi thì ti, ớt xanh trứng gà, đậu que xào. quấy hai cái rau trộn. Chờ đến hai người tan tầm liền có thể ăn cơm. Hai người là ở sáu điểm nhiều thời điểm về đến nhà. Dương Ái Quốc đẩy cửa ra, vừa thấy đến hai người, đầy mặt vui mừng, hắn còn bế lên châu châu ước lượng, trọng không ít, xem ra ngươi ăn cơm thực thực chăm chỉ. Dương châu châu cười hì hì làm mặt quỷ, cố hồng ngọc ở một bên nhìn cha con hai hô động cũng đi theo cười. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, Dương Ái Quốc nếm mấy khẩu đồ ăn, lại mở ra khen khen hình thức, này tay nghề thật tốt. Lập Xuân, ngươi là làm gì cái gì hành. Không giống ngươi ca, làm gì gì không được, ăn gì gì không dư thừa. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ nói, Dương, ngươi muốn lại nói như vậy, biểu ca lần sau thấy ta không chừng muốn thế nào. Các ngươi đã quên, Châu Châu nói hắn chuẩn bị tìm ta tính toán sổ sách. Đại gia cùng nhau nở nụ cười. Cố Lập Xuân thuận tiện hỏi cái này biểu ca, hai lần tới cũng chưa thấy. Dương Ái Quốc nói, bọn họ nhà máy mỗi tháng nghỉ ngơi một hồi, lần này lại chạm vào không thượng ngươi. Dương Châu Châu ở bên cạnh gia chủ ý, có thể cho ca ca phóng nghỉ đồng khi cùng ta cùng nhau trở về nhà. Cố Hồng Ngọc nghĩ nghĩ, cái này chủ ý thật đúng là được không? Liền nói, đến lúc đó lại nói. Cố Hồng Ngọc tiếp theo đối Cố Lập Xuân nói, Ngươi đơn tử thượng muốn đồ vật, ta cho ngươi ở cùng tiêu xã mua một bộ phận, lại thác đồng sự cho ngươi giúp một bộ phận, ngày mai buổi sáng hẳn là có thể gom đủ. Có chút đồ vật có rất nhỏ tí vết, nhưng không ảnh hưởng sử dụng, chủ yếu giá cả rốt cuộc không ít. Cố Lập Xuân nói. Này đó tỷ vết phẩm bên ngoài người tưởng mua đều mua không được, cảm ơn các ngươi. Cố Hồng Ngọc nói, còn cùng ta khách khí cái gì? Cố Lập Xuân nói, đúng rồi, ngày mai buổi sáng, ta cùng tài xế trực tiếp lái xe tới cung tiêu xã lấy đồ vật Cố Hồng Ngọc vẻ mặt không tha, ngươi thật không thể nhiều ngốc hai ngày sao? Cố Lập Xuân bất đắc dĩ nói, lần này là đi công tác, đến đúng hạn trở về. Lần sau ta nghĩ cách nhiều khai mấy ngày thư giới thiệu. Cố Hồng Ngọc cùng Dương Ái Quốc bất đắc dĩ mà cười cười, xác thật. Đi công tác chính là như vậy, thời gian là hạn định đã chết. Cơm nước xong, Dương Ái Quốc lại đem Cố Lập Xuân gọi vào thư phòng, tặng một chồng báo chí tạp chí, còn có nông khẩn tư liệu. Lúc này đây lại là thu hoạch tràn đầy. Dương Ái Quốc nhớ tới một sự kiện, nói, có chuyện còn không có xác định xuống dưới, ta trước cùng ngươi nói một chút, ngươi trong lòng minh bạch là được, trước đừng ra bên ngoài nói. Cố Lập Xuân ngoan ngoãn mà trả lời, tốt, dựa. Tiếp theo, Dương Ái Quốc để lộ nói. Lần này đi bọn họ nông trường tham quan học tập đội ngũ, có khả năng là nông khẩn cục phó cục trưởng mang đội, mỗi một cái huynh đệ nông trường phái vừa đến hai gã đại biểu tham gia, cấp bậc đều còn không thấp. Làng Cố Lập Xuân trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cố Lập Xuân vội hỏi nói, Dượng, các ngươi nông khẩn cục khẳng định không ngừng đi một cái phó cục trưởng đi. Có thể hay không ngươi cũng đi theo cùng đi. Dương Ái Quốc cười khổ, trong cục như vậy nhiều người, nơi nào có thể đến phiên ta một cái viên trước nhỏ. Không có việc gì. Không thể tham gia học tập, ta tự mình muốn đi liền đi. Cố Lập Xuân cười an ủi Dương Ái Quốc, nông khẩn cục viên chức đều là chúng ta nông trường thượng cấp, dượng còn trẻ, đi bước một tới sao. Nói xong sự tình, Cố Lập Xuân ôm một đại chồng thư cùng tư liệu hồi phòng cho khách. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Cố Lập Xuân liền phải trở về, Dương Châu Châu túm hắn xiêm ý không cho đi. Cố Lập Xuân nhăn nàng bím tóc, nói, Châu Châu muốn đi học, ca ca cũng muốn đi làm. Chờ nghỉ đông lại tiếp ngươi trở về được không? Dương Châu Châu nềm máu, túi đầu không hé răng. Dương Ai Quốc cũng hảo thanh hống trong chốc lát, nàng mới thoáng hảo chút. Cố Lập Xuân thấy bọn họ vừa ly khai, liền dư lại Châu Châu một người, liền dặn dò nói, một người ở nhà, không cần chạy loạn, không cần loạn cấp người xa lạ mở cửa biết không. Dương Châu Châu gật đầu, ta đã biết. Cố Hồng Ngọc nói, không có việc gì, quá hai ngày nàng nên đi đi học. Dương Châu Châu vẻ mặt kiêu ngạo, ta thực mau chính là học sinh tiểu học, tiểu mãn tỷ nói. học sinh tiểu học đều là có rất có văn hóa người đại gia một người rời đi cô cô ra sau cố lập xuân đi nhà khách tìm lão hồ cùng tiểu phương lại làm lão hồ mở ra xe tải đi cung tiêu xã lão hồ cùng tiểu phương cũng tiện thể mang theo không ít đồ vật bọn họ một người hai cái đại tay mải đương lão hồ nhìn đến trên mặt đất đôi tay mải cùng bao tải khi nhịn không được cảm khái nói tiểu cố ngươi này một chuyến nhưng không dễ dàng á thu hoạch lớn mà đến thắng lợi trở về cố lập xuân nói vất vả hai vị Trở về ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Lão hồ xua tay, không không, hẳn là ta thỉnh. Tiểu phương cũng nói, đều đừng cái cọ, chúng ta ba thay phiên thỉnh, hồ ca trước tới, ta đệ nhị, tiểu cố cuối cùng. Đại gia liền như vậy vui sướng mà thương lượng hảo mời khách thứ tự. Trở về thời điểm, gần đây khi thông thuận nhiều, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trở lại nông trường thời điểm, mới ba điểm nhiều chung. Lão hồ cùng tiểu phương trước đem xe chạy đến cố lập xuân cửa nhà, giúp đỡ đem đồ vật dỡ xuống tới. Hai người rời đi sau, cố lập xuân trước tiên ở trong viện giản dị phòng tắm vòi sen tắm rửa, đem một thân hán vị tẩy rớt, lại rót một bát lớn trà lạnh, mới cảm giác lại sống đến, đến giờ. Đi công tác thật không phải hào sống, đặc biệt là mùa hè, về sau không có đặc biệt sự, khiến cho Lữ tiến bộ đi thôi. hắn thu thập thỏa đáng, lại cưới lên xe đạp đi chẳng làm hậu cần khoa cùng tài vụ khoa báo cáo kết quả công tác. Cố lập xuân xong xuôi một hồi việc vặt vãnh, lại về đến nhà thời điểm, sân bên ngoài tụ tập một đám người. Không cần phải nói, mọi người đều là tới bắt đồ vật. Tiểu Cố đã trở lại, vất vả. Cố Lập Xuân cùng đại gia lên tiếng kêu gọi, sau đó cầm lấy danh sách, làm cho bọn họ ấn danh sách thượng thứ tự lanh đồ vật, lại đối một chút tiền cùng phiếu, nhiều lui thiếu bổ. Đại gia bắt được đồ vật, một đám trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Ai nha, Tiểu Cố, ngươi này ánh mắt cũng thật hảo, thứ này mua đến lại tiện nghi lại hảo. Nay vải bông hảo, nhan sắc thích hợp ta. Cái này xem ý gì thật vừa người. Ta thiên, này đôi giày nhựa như thế nào như vậy tiện nghi? Chỉ cần một nửa tiền. Đại gia không muốn sống mà khen Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân đành phải nói, thời gian thật chặt, này đó đều là ta cô cô cùng nàng đồng sự giúp các ngươi chọn, các nàng là cung tiêu xã, hiểu được so chúng ta nhiều. Đại gia lại cười nói, kia cũng là xem ở ngươi trên mặt. Đại gia đối với lần này mua sắm là một vạn cái vừa lòng, còn có người ngầm lấy Cố Lập Xuân cùng Lữ tiến bộ so. Tiểu Lữ cùng chúng ta tiểu cố thật là vô pháp so. Đó là, hàng so hàng muốn ném. Cố lập xuân hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, tiếp tục đi làm. Hắn theo thường lệ đi trước nông mục khoa văn phòng an bài một chút hôm nay công tác, tiếp theo đi đặng tràng văn phòng. Đặng tràng không ở, hắn xoay người đi hậu cần khoa, bạch đại tỷ vừa vận cũng phải tìm hắn. Hai người thương lượng làm tài khoa cấp làm đan bằng cỏ nghề phụ lâm thời công phát tiền lương. Từ cuối tháng 7 bắt đầu đến bây giờ gần một tháng, cũng nên kết toán tiền lương. chờ đến tài vụ khoa bên kia hạch toán xong bạch đại tỷ làm người dùng quảng bá thông chi người nhà nhóm tới lãnh tiền công đại gia hỏa vừa nghe muốn phát tiền chạy trốn kiếp kêu, kêu một cái bay nhanh không đến nửa giờ phong tài vụ cửa liền bài nổi lên thật dài đội ngũ cố lập xuân cứu cứu điển hồng quân cũng ở đây hiện giờ điển hồng quân ở nhà thuộc trung gian uy vọng rất cao hắn không riêng tay người hảo người con ôn hòa có kiên nhẫn cũng không cất giấu gặp được sẽ không tay cầm tay cẩn thận mà giáo càng ở chung đại gia liền càng thích hắn Đội ngũ một chút mà đi phía trước di động, lên đến tiền người nhà là hoàn thiên hỷ địa, mặt sau xếp hàng cũng là tràn ngập chờ mong. Trong đó có một cái hơn 60 tuổi trang lao thái, nàng bạn già thời trẻ bị trọng thương, tê liệt trên giường, nàng chính mình chân cẳng cũng không lưu loát, tuy rằng chàng có phát trợ cấp, nhưng cũng là như mối bỏ biển, trong nhà nhật tử quá thật sự gian nan. Nàng vẫn luôn nghĩ ra được thủ công trợ cấp trong nhà lại không cơ hội, lần này ôm thử xem xem thái độ tới học đan bằng cỏ, nàng tuổi đại chính là khéo tay. lại chăm chỉ chịu học, biên đáp số lượng nhiều không nói, chất lượng cũng cao. Lần này lên tới rồi 25 đồng tiền tiền lương. Trang lão Thái bắt được tiền, kích động đến lão lệ tung hoành, ta không nghĩ tới ta cái này không còn dùng được lão bà tử còn có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Mọi người đều sôi nổi an ủi nàng, ra có một lão, như có một bảo, như thế nào có thể không còn dùng được đâu. Trang lão Thái bắt lấy Cố Lập Xuân, kích động mà nói, "Tiểu Cố, ngươi thật là cái có năng lực hảo hậu sinh." còn thật lòng vì đại gia hỏa suy nghĩ, nếu không phải ngươi ta sao có thể lấy nhiều như vậy tiền. Cố Lập Xuân nói, Trang mãi mãi, ngươi lão nhân già không cần khách khí như vậy. Đây là ta thân là năm chàng cán bộ nên làm. Chúng ta xã hội chủ nghĩa đại gia đình chính là muốn hỗ trợ lẫn nhau, cộng độ cửa ải khó khăn. Đại gia đối với Cố Lập Xuân khiêm tốn thái độ càng thêm vừa lòng, như vậy một cái hảo cán bộ thượng chỗ nào tìm đi. Trang mãi mãi lại hướng điển Hồng Quân nói lời cảm tạng, Hồng Quân A, tên của ngươi lấy được hảo Ngươi là căn chính miêu hồng, ngươi tâm giống hỏa giống nhau hồng. Đúng đúng, Điền Hồng quân là cái hảo đồng chí. Điền Hồng quân không trải qua loại này trường hợp, có chút chân tay luôn cuống. Đại đại gia hỏa lãnh hoàng công tư sau, một đám vây quanh Cố Lập Xuân cùng Điền Hồng quân khen lại khen, Cố Lập Xuân xem đại gia quá nhiệt tình, cũng có chút chống đỡ không được. Liên tìm lấy cớ hồi văn phòng đi, dư lại cứu cứu một người bị đại gia vây quanh khen. Cố Lập Xuân trở lại văn phòng, mới vừa ngồi trở lại trước bàn. mới vừa cầm lấy bút chuẩn bị viết tài liệu liền nghe thấy lương khoa viên tiến vào nói tiểu cố đặng tràng tìm ngươi hắn đành phải đứng dậy qua đi đặng tràng một bên lật xem văn kiện một bên hỏi lần này đi công tác cảm giác như thế nào cố lập xuân nói khá tốt cùng cung tiêu xã tôn chủ nhiệm hàn huyên một giờ đối phương đối chúng ta nông trường sản xuất đồ vật rất cảm thấy hứng thú đặng tràng tiếp tục hỏi đều đối này đó đồ vật cảm thấy hứng thú cố lập xuân từng cái mà bày ra tới đan bằng cỏ chế phẩm liền không cần phải nói còn có dưa hấu, dưa lê trứng vịt trứng gà ngông vịt quả táo đặng trang nhướng mày chúng ta nông trường khi nào loại quả táo cố lập xuân sang năm liền loại sang năm loại kết quả cũng muốn hai ba năm về sau ngươi hiện tại liền bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ cố lập xuân nói ta đây là phòng ngừa chú đáo đặng trang xua tay hành đi tùy ngươi một lát sau đặng trang đột nhiên nói ta chính thức thông trì ngươi ngươi về sau chính là ta bí thư cố lập xuân mần ra đặng tràng ta không còn sớm chính là ngươi trợ lý sao đặng tràng liếc mắt nhìn hắn chỉ phải giải thích một lần tiểu cố đồng chí ngươi đối lanh tụ tinh thần lĩnh hội đến thâm cũng muốn học tập một chút sinh hoạt thưởng thức cố lập xuân lúc này mới minh bạch bí thư là chính thức được đến tràng tán thành có biên chế mà trợ lý là thử dùng nhân viên tạm thời hào đi hào đi nguyên lai like hắn phía trước chỉ là đặng tràng mướn nhân viên tạm thời cố lập xuân vẻ mặt bị thương đặng tràng Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm tán thành ta. Nguyên lai ta chỉ là cái thử dùng. Đặng trang đạm nhiên nói, ta đối ai đều giống nhau nghiêm khắc. Đối với tư nhân yêu thích cũng không sẽ ảnh hưởng đến công sự thượng quyết định. Cố lập xuân thần sắc từ bị thương chuyển vì vui sướng, ngươi không nói ta còn không biết, nguyên lai ngươi đối ta cá nhân là yêu thích. Đa tạ đặng trang, ngươi thật là tuệ nhãn như nước, ánh mắt sắc bén, đã có cảnh giới lại có phẩm vị. Đặng trang, cố lập xuân tâm tình sung sướng mà rời đi văn phòng Cố lập xuân từ thành phố đi công tác sau không lâu, cung tiêu xã bên kia lại gọi điện thoại tới nói, lại muốn một đám giày sang đan cùng mũ dơm, còn muốn một đám dưa hấu cùng dưa lê, mặt khác chứng vị trứng vịt trứng ngỗng cũng làm đưa lên một đám hàng mẫu. Năm chàng người nhà nhóm tức khắc công việc lưu đủ lên, bọn họ tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ, mặt khác công nhân viên trước hạ ban cũng lại đây làm việc. Khéo tay bệnh đồ vật, tay buồn, liền phụ trách đánh tạp. Chính bọn họ tổ đội, kiếm được tiền công trong lén lút thương lượng như thế nào phân. Nam chàng công nhân viên chức làm được là khí thế ngất trời, mặt khác phân chàng công nhân viên chức cùng người nhà xem đến đỏ mắt, liền tới dò hỏi có thể hay không gia nhập. Cố Lập Xuân liền chọn một đám tâm linh thủ xảo người nhà hấp thu tiến vào, đến nổi những người khác quyển chuyển cự tuyệt, nói lần sau có cơ hội lại thông chi. Đại gia khẩn đuổi chậm rãi, rốt cuộc 9 tháng sơ lại chế tạo gấp gấp một đám ra tới, lần này Cố Lập Xuân không có đi theo đi, làm lữ tiến bộ đi. Hắn muốn đưa đệ đệ mội mội đi học đi, năm nay Tiểu Vũ cũng muốn đọc sách. Trong nhà tổng cộng 4 cái học sinh tiểu học, nông trường trường học học phí so trong thôn còn quý chút, cũng may nhà bọn họ có hai cái công nhân, cũng không cần vì học phí lo lắng. Vì đệ đệ mội mội xong xuôi nhập học thủ tục, cố lập xuân liền đi đầm lầy biên đi dạo, đi theo mọi người cùng nhau nhặt trứng vịt trứng ống, nhìn đầy đất bạch bạch tròn tròn trứng, hắn trong lòng liền cao hứng. Nhìn nhìn lại trên mặt nước tầng tầng lớp lớp lá sen, hắn cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Quả nhiên, làm một cái trồng hoa ra người, hắn trời sinh liền có làm rỗ gen đại gia cũng cùng hắn giống nhau nội tâm tràn ngập thu hoạch vui sướng trở về trên đường thanh niên trí thức trung đại biểu tống dũng cùng hà thiết mai tỏ vẻ đại gia hỏa tưởng thỉnh cố lập xuân ăn cơm một là mời lại hắn nhị là chúc mừng hắn từ trợ lý thăng cấp vì cố bí thư tống Dung nói mọi người đều nói ngươi có thể lên làm đặng tràng bí thư thập phần mà không dễ dàng nhất định phải chúc mừng một chút cố lập xuân nói tính các ngươi tâm ý ta lãnh đừng các ngươi mời khách Lại bị người ta nói thành là ăn mòn cách mạng cán bộ. Hà Thiết Mai cười nói, chúng ta thanh niên trí thức tụ ở bên nhau, thường thường mà cho nhau cỏ ăn cỏ uống, ai nhàn đến hốt hoảng lão làm cử báo. Đại gia Hỏa không nghĩ tới chính là, thật đúng là có người nhàn đến hốt hoảng. Thanh niên trí thức nhóm khách còn không có thỉnh, Cố Lập Xuân đã bị cử báo. Cử báo tội danh còn không nhỏ, đi tư bản chủ nghĩa làm tràng lộ tuyến, làm lợi nhuận nắm giữ ân xoái, dùng tiền tài ăn mòn công nhân viên trước. Cố Lập Xuân Cử báo tin là trực tiếp nhét vào nông trường cách mạng ủy ban trong văn phòng, đặng chàng cùng bạch đại tỷ bọn họ cũng là cách ủy hội tới hiểu biết tình huống khi mới biết được. năm chàng công nhân viên trước nhóm vừa nghe đến cách ủy hội là đã phẫn nộ lại khẩn trương lại lo lắng. Cái này cơ cấu. Không đề cập tới cũng thế. Bọn họ là thiệt tình lo lắng cố lập xuân tiền đồ, càng lo lắng cho mình sinh kế. Bạch đại tỷ trước tới tìm cố lập xuân, tiểu cố, ngươi không cần quá mức khẩn trương. Chúng ta năm chàng cán bộ công nhân viên chức sẽ đứng ở ngươi bên này. Cố Lập Xuân cảm động mà nói, cảm ơn Bạch Đại Tỷ, cảm ơn Đại gia. Thư ký Chu cũng tới nói cho hắn, muốn hắn nói chuyện khi, nhất định phải chú ý tư tưởng chính trị chính xác, ngàn vạn đừng bị cách ủy hội người bắt lấy bím tóc cùng lỗ hồng, nên nhận sai khi liền nhận sai. Cuối cùng là đặng chàng, hắn nhữ lại mày, nghiêm túc mà nói, bọn họ tìm ngươi nói chuyện khi, ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Ngươi chính là Cố Tiểu Đao. Bọn họ chính là một đống thục qua dưa hấu. Cố Lập Xuân, đây là cái gì so sánh? Cố Lập Xuân từ chàng làm ra tới sau, dọc theo đường đi mọi người đều dùng hoặc đồng tình hoặc lo lắng ánh mắt nhìn hắn, có người an ủi hắn, có nhân vi hắn bên vực kẻ yếu. Cố Lập Xuân nhất nhất đáp lại. Hắn nguyên bản tưởng về nhà cùng người trong nhà nói một tiếng, kết quả đi đến nửa đường, liền có hai người ngăn lại hắn, Cố Lập Xuân đồng chí đúng không? Chúng ta là cách thủy hội văn phòng, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. 91. mươi 91 móng đuốt ma lợi, chào chuột. Cố Lập Xuân đánh giá trước mắt này hai người, một cái lại cao lại trắng, trường một trường đại hắc gương mặt tử, giống một cái nổi đảo khấu hạ tới dường như. Một cái khác là cái đầu trọc, lớn lên trắng trẻo mập mạp, đầu chân bóng giống chỉ đại trứng ngỗng. Này hai người một cái giống nổi sát, một cái giống trứng ngỗng, nhưng thật ra rất phối hợp. Cố Lập Xuân nhìn hai người, ngữ khí tương đương bình tĩnh, hai vị, cách thủy hội chỉ là muốn tìm ta hỏi chuyện, ta tội danh còn không có xác định xuống dưới. Các ngươi đừng làm cho giống áp giải phạm nhân dường như. Phiên thoái thỉnh ở ta mặt sau đi theo, không cần đi ở hai bên. hắc qua cười lạnh nói, cố đồng chí, xem ra ngươi đối chính mình tình cảnh còn không có tự mình hiểu lấy đâu. Chúng ta chính là cách hủy hội, đại gia xương chúng ta vì đao nhọn hai người tổ, chính là giống hai thanh đao nhọn hung hăng mà đâm vào địch nhân trái tim. Cố lập xuân cười hỏi lại, kia xin hỏi ta là địch nhân sao? Ta chính là căn chính miêu hồng bần nông và trung nông, tương lai giai cấp vô sản cách mạng sự nghiệp người nối nghiệp là các ngươi giai cấp huynh đệ các ngươi muốn đem đao nhọn đâm vào huynh đệ trái tim sao xin hỏi các ngươi không làm thất vọng cách mạng đạo sư mà cùng lẹn nhìn dạy dỗ sao không làm thất vọng vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ sao các ngươi đây là muốn làm bên trong phân liệt ngông trắng chứng đối hắc thiết nổi đưa mắt ra hiệu hắn đối cố lập xuân nói cố đồng chí hai chúng ta nhiệm vụ là ác là hộ tống đi ngươi cách ủy hội văn phòng ngươi có nói cái gì đi theo chúng ta lý tổ trưởng giao đãi cố lập xuân hỏi lý tổ trưởng là phụ trách chiêu sinh tổ tổ trưởng hắn đội nghề ngông trắng chứng kiên nhẫn giải thích lý tổ trưởng vốn dĩ chính là cách ủy hội ủy viên chỉ là lâm thời phụ trách chiêu sinh mọi người đều thói quen như vậy tiêu hắn nga đó là lão người quen chỉ là lần trước gặp nhau cũng không thế nào vui sướng là được cố lập xuân như vậy một hồi phản bác hai người cũng không hảo lại giống như áp giải người khác như vậy một tả một hưu áp hắn đi mà là theo ở phía sau ba người giống như là bình thường đồng hành giả cố lập xuân vừa không khẩn trương cũng không ma kỷ là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi nếu tránh không khỏi kia còn không bằng nên diện mà thượng sớm làm xong sớm kết thúc 20 phút sau cố lập xuân xuất hiện ở cách ủy hội văn phòng cách ủy hội trừ bỏ lý tổ trưởng còn có mặt khác vài vị thành viên cố lập xuân chỉ nhận thức lý tổ trưởng bọn họ nhìn cố lập xuân tựa như lang nhìn chằm chằm xâm nhập trong hồ dương cố tình cố lập xuân còn không có làm cựu tự giác hắn nên ngang mà tiến vào giống ở chính mình ra giống nhau tự tại đi qua đi ở lý tổ trưởng đối diện ngồi xuống tay đặt ở trên bàn mặt mang tươi cười lý tổ trưởng ngươi có nói cái gì liền hỏi ta biết gì nói hết không nửa lời dầu dếm lý tổ trưởng vẻ mặt thâm trầm nghiêm túc chậm gì gì mà nói cố lập xuân đồng chí có quần chúng viết thư cử báo ngươi nói ngươi đối năm chàng người nhà cùng công nhân viên chức làm vật chất kích thích còn có bao nhiêu lao nhiều đến kia một bộ ngươi đây là mở rộng giai cấp tư sản pháp quyền thỉnh ngươi cụ thể công đạo một chút hành vi phạm tội cố lập xuân thản nhân áp làm vật chất kích thích ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi cái từ ta đó là quan tâm quần chúng sinh hoạt cải thiện giai cấp vô sản sinh tồn điều kiện mặt sau cái kia cũng không nên tiêu mở rộng giai cấp tư sản pháp quyền đây là ở Marx, lenin vĩ đại lãnh tụ quang huy tư tưởng chỉ đạo hạn ở xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường chàng làm xí nghiệp bên trong từ giai cấp vô sản công nông công nhân viên chức chủ động đưa ra ta thuận theo dân ý làm ra trong phạm vi nhỏ cải cách thí điểm ở xã hội chủ nghĩa sơ cấp giai đoạn Nó tên khoa học kêu phân phối theo lao động, tới rồi chủ nghĩa cộng sản xã hội, nó đã kêu làm phân phối theo nhu cầu. Lý Tổ trưởng nghe một chuỗi thật dài danh từ giải thích, mặt đều đen. Cố lập xuân thập phần thành khẩn mà nói, Lý Tổ trưởng, xem ra ngươi đối chủ nghĩa Mark Lenin, lanh tụ tư tưởng lĩnh hội đến còn chưa đủ khắc sâu nha, ngươi như thế nào có thể đem phân phối theo nhu cầu từng dùng danh cùng giai cấp tư sản đồ vật liên hệ ở bên nhau đâu. Lý Tổ trưởng đệ nặng hòa khí, nói, Cố đồng chí, ngươi xác định muốn cùng một cái cách ủy hội thành viên thảo luận chủ nghĩa mark lenin cùng lãnh tụ tư tưởng cố lập xuân vẻ mặt kinh ngạc lý đồng chí ngươi đây là ý gì chúng ta chi gian vì cái gì không thể thảo luận này đó là ngươi không xứng vẫn là ta không xứng nếu nói ngươi không xứng đó là ngươi cá nhân vấn đề ta ở chỗ này không nhiều lắm thêm đánh giá nếu nói ta không xứng kia càng là vấn đề của ngươi lãnh tụ quang huy tư tưởng giống thái dương giống nhau chiếu khắp vạn vật bất luận kẻ nào đều có thể đã chịu hắn chiếu giỏi ta càng là tại đây loại quang huy tư tưởng dưới sự chỉ dẫn vào nông trường rèn luyện ta một viên hồng tâm lý tổ trưởng kế tiếp hai người tiến hành rồi một phen cãi cọ lý tổ trưởng trăm phương nghìn kế mà muốn bắt trụ cố lập xuân trong lời nói lỗ hổng cùng bím tóc làm tốt hắn định ra tội danh cố lập xuân chính là không thượng hắn đương mỗi lần chẳng những trả lời đến tích thủy bất lậu còn có thể thuận tiện phản đem một quân lý tổ trưởng chỉ là hồng hà nông trường cách ủy hội thành viên thấy việc đời còn chưa đủ nhiều hắn còn trước nay không thẩm quá giống cố lập xuân như vậy hoặc không lưu thu tố chất tâm lý vượt qua thử thách người hai người ngươi tới ta đi một giờ sau lý tổ trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét giọng nói bởi vì nói đến quá nhiều mà trở nên khàn khàn cố lập xuân thần sắc bình tĩnh tươi cười ấm áp thanh âm như cũ trong trẻo dễ nghe lý tổ trưởng ngừ ngực ngừng ngực rót một bát lớn trà lạnh giải khát nghỉ tạm trong chốc lát hắn đang định tiếp tục thẩm vấn cố lập xuân lại nghe đến ngoài cửa có người ở âm ĩ văn phòng người ra bên ngoài vừa thấy Lại là năm chàng nhất ba người nhà tới, đứng ở cách thủy hội cửa cai cỏ ấm mỹ. Nguyên lai like có người phát hiện cố lập xuân bị cách thủy hội người mang đi, hắn trở về một hồn nào, đại gia hỏa đều đã biết. Liền có chút là gan đại người ta nói muốn đến xem sao lại thế này, nô béo cũng biết, muốn luôn gan lớn, không ai so được nô béo, hắn lập tức liền mang theo nhất ba người nhà vội vàng tới rồi. Nô béo cao giọng reo lên, sao lại thế này, các ngươi cách thủy hội người liền có thể dùng tư hình thẩm vấn chúng ta cách mạng cán bộ A. Có người lại đây cùng nô béo giải thích nói bọn họ nhận được cử báo tin, ở lệ thường hỏi chuyện. Nô béo nói, hành, chỉ cần cử báo các ngươi liền có thể hỏi chuyện đúng không? Các ngươi chờ, một lát liền có người cử báo các ngươi ta xem các ngươi như thế nào tự mình hỏi tự mình. Phụ trách gáp giải cố lập Xuân Hắc qua cùng chứng ống, đi lên trước, hùng hổ mà nói, vị này đồng chí, phiền thoái ngươi nói chuyện chú ý điểm, nơi này chính là cách thủy hội văn phòng. Nô béo nửa bước không bỏ, ta biết ta, còn dùng ngươi nói. Các ngươi tưởng thế nào? Cố Lập Xuân sợ ngô béo cùng bọn họ nháo cương, liền đối với Lý Tổ trưởng nói, Lý đồng chí, ngươi xem bên ngoài nháo đến như vậy hùng, ta có phải hay không phải đi ra ngoài khuyên can một chút? Lý Tổ trưởng không kiên nhẫn nói, đi thôi. Cố Lập Xuân vừa ra khỏi cửa, ngô béo cùng mọi người liền vẻ mặt lo lắng mà chào đón hỏi han. Tiểu cố, bọn họ vô dụng cái gì thủ đoạn thẩm ngươi đi? Chính là, ngươi nói chuyện nhưng nhất định phải cẩn thận, không biết câu nào lời nói đã bị nhéo bím tóc. Cố Lập Xuân tâm bình khí hòa mà trấn an đại gia, không có việc gì, bọn họ chỉ là lệ thường hỏi chuyện, ta cùng Lý đồng chí Liêu đến khá tốt, đem hắn giọng nói đều Liêu ách. Lý tổ trưởng. Cố Lập Xuân quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở cửa Lý tổ trưởng, cười nói, "Lý đồng chí, ngươi nói cũng hỏi xong, ngươi xem công tác của ta còn không có làm xong, ta đây có phải hay không có thể đi trở về?" Lý tổ trưởng trầm khuôn mặt không nói lời nào. Lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Lý tổ trưởng đi vào tiếp điện thoại. mày, ân ân a a vài tiếng, cuối cùng vẻ mặt không tình nguyện mà chiều hát qua cùng bạch trứng làm thủ thế, làm cho bọn họ phong Cố Lập Xuân rời đi. Đại gia hỏa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đám trên mặt đều lộ ra sống sót sau hai nạn biểu tình. Chỉ có Cố Lập Xuân biết, việc này còn không có xong. Cũng không biết cái kia điện thoại là ai đánh, Cố Lập Xuân bằng trực giác cảm giác là đặng chẳng đánh. Đại gia vây quanh Cố Lập Xuân trở về đi đến. Trên đường... cố lập xuân hỏi ngô béo kia hai cái giống nổi sắt cùng bạch trứng người tên gọi là gì ngô béo sau khi nghe xong vô đùi cười hát qua cùng bạch trứng ta má ơi quả thực quá hình tượng những người khác nghe xong cũng đi theo cùng nhau cười to đi ngang qua người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn bọn họ này nhóm người cố lập xuân cũng biết này hai người tên nồi sắt kêu vương thiết bạch trứng kêu kim phát cố lập xuân quyết định trở về về sau đem cách ủy hội thành viên tính cách cùng chi tiết đều thăm dò rõ ràng Hắn dự tính về sau khả năng muốn thường thường mà cùng nhóm người này giao tiếp. Đại gia trước đem Cố Lập Xuân đưa về nhà, Điền Tam Hồng cùng nhị nãi mãi đã biết được tin tức, hai người chính gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, tính toán tái kiến không người, nàng liền chính mình đi tìm. Nhìn thấy Cố Lập Xuân bình yên vô sự mà trở về, hai người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điền Tam Hồng lòng còn sợ hãi mà nói, này rốt cuộc sao hồi sự đâu. Ta nghe được mơ màng hồ đồ, nhà ta tổ tiên 18 đại đều là người nghèo. Từ đâu ra cái gì giai cấp tư sản? Cố Lập Xuân nói, không có việc gì, không cần để ý tới bọn họ. Lời nói là nói như vậy, chính là Điền Tam Hồng như cũ là lo lắng đề phòng, ngày hôm sau đi nhà ăn đi làm đều hể và hiệu xỉu. Mà cách vách láo ngụy hai vợ chồng nghe thấy cái này tin tức là âm thầm vui mừng, bọn họ nơi nơi cùng người khác nói thầm nói, quả nhiên, chủ tiến căn nhà kia liền không có không xui xẻo, hiện tại đến phiên nhà bọn họ. Đại gia nghe được lời này, nhớ tới phòng ở tiền chủ nhân tao nộ. Tâm tình đều có chút phức tạp. Cố Lập Xuân cùng thường lui tới giống nhau đi làm. Lương Khoa Viên thấy hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi, tiểu cố, ngươi không sao chứ? Cố Lập Xuân mãn không thèm để ý mà cười nói, bao lớn điểm sự, không cần lo lắng. Hảo hảo công tác. Lương Khoa Viên là từ cái kia thời đại lại đây, vẫn luôn là thật cẩn thận, như đi trên băng mỏng. Hiện tại nhìn thấy Cố Lập Xuân gặp được việc này, thế nhưng cũng không có việc gì dường như, cũng không biết là nên lo lắng hay là nên bội phục hắn. Bất quá. hắn cái gì cũng làm không được cũng không cái kia là gan chỉ có thể nghiêm túc mà đem thuộc về chính mình kia công tác làm tốt cố lập xuân đem mấy ngày này công tác gan bài hảo mang theo triệu cao đi công tác bên ngoài hai người vừa ra khỏi cửa triệu cao liền gấp không chờ nổi mà nói cố ca ta dựa theo ngươi nói tối hôm qua lại đi theo người uống rượu hỏi thăm tin tức chính là mọi người đều nói này cách ủy hội không dễ trọc, trước kia nhưng uy phong người gặp người sợ mấy năm nay suy thoái nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Chúng ta nhưng đến kiểm chế điểm nhi. Cố Lập Xuân nói, không quan hệ, bọn họ nếu muốn làm ta, ít nhất đến có tội chứng đi. Không nóng nảy, đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi tiếp tục đi siêu tập về bọn họ tình báo, cái dạng gì đều phải, nội tình riêng tư, thậm chí năm xưa chuyện cũ đều có thể. Mặt khác ngươi không cần phải xem vào. Triệu Cao nói, yên tâm, cái này ta lành nghề. Cố Lập Xuân đến heo chàng dạo qua một vòng, tương so hôm trước lánh tiền công khi hoang thiên hỷ địa. Đại gia Hỏa hiện tại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Cố Lập Xuân an ủi đoàn người, ta nơi này không có việc gì, các ngươi đều cho ta ổn định, nên làm gì làm gì. Chúng ta chính là chính tông tràng làm công nghệ phụ, lại không phải cá nhân làm đầu cơ trục lợi. Chúng ta quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm. Đại gia Hỏa vừa nghe Cố Lập Xuân nói, tinh khí thần lược hảo chút, chỉ là trong lòng vẫn đề nặng một cục đá. Có người nói nói, tiểu cố, chúng ta đến ngẫm lại biện pháp, ngăn chặn này cổ vai phong tà khí. không thể tùy ý bọn họ lung tung thầm người. Cũng có người nói, ta xem nhóm người này chính là không nghĩ làm đại gia quá ngày lành, chúng ta mới vừa có chút khởi sắc, bọn họ liền tới tìm việc nhi. Trang Đại Nương cũng tỏ thái độ nói, tiểu cấu ngươi đừng sợ, bọn họ nếu thật dám giam giữ ngươi, lào bà tử ta mang theo nhà ta lão nhân đi thế ngươi, bọn họ ái quan bao lâu quan bao lâu, chúng ta hai vợ chồng già vừa lúc tỉnh tiền cơm. Đại gia ngươi một lời ta một câu mà, nhiệt liệt mà thảo luận lên. Cố Lập Xuân cười nói, Cảm ơn mọi người, biện pháp ta từ từ tưởng, các ngươi đều đừng lo lắng, mọi người làm hảo mọi người sự liền hảo. Cố Lập Xuân nói xong lại lái xe xe đạp hồi chàng làm, hắn lập tức đi đặng chàng văn phòng. Đặng chàng vừa thấy hắn tiến vào, trực tiếp mở miệng nói, ta đã hướng tổng chàng đảng ủy văn phòng cùng chàng làm xin, ngày mai vì ngươi triệu khai một cái tư tưởng giao phong sẽ. Cố Lập Xuân không hiểu liền hỏi, cái gì kêu tư tưởng giao phong sẽ. Đặng chàng nghiêm túc nói, chính là chính tông cãi nhau sẽ. Cố Lập Xuân. Hàn kiến thức thiếu lần đầu tiên biết còn có cái này sẽ đặng trang tiếp tục nói cách ủy hội vốn là muốn khai phê phán sẽ bị ta đỉnh đã trở lại bọn họ không phải ái thẩm phán người sao vậy đại gia cho nhau thẩm phán vì công bằng khởi kiến ta còn kiến nghị tổng trang mời nông trường khắp nơi đại biểu tổng trang chẳng làm công hội đại biểu người nhà đại biểu phụ nữ đại biểu học sinh đại biểu thanh niên trí thức đại biểu còn có cán bộ đại biểu đại gia tề tụ một đường đem chuyện này giải thích rõ bạch nói rõ ràng Cố Lập Xuân tự đáy lòng mà khen, đặng trang ngươi thật là có quyết đoán có thủ đoạn, ta vắt hết óc cũng nghĩ không ra cái này chủ ý. Đặng trang liếc Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, đạm thanh nói, thiếu cùng ta tới này một bộ, ngươi chạy nhanh đi làm một chút chuẩn bị, đem móng nuốt ma lợi chút, ngày mai hảo chào chuột. Cố Lập Xuân theo bản năng mà nhìn xem chính mình bàn tay, ừ một tiếng, chờ đến hắn từ văn phòng ra tới, mới đột nhiên nhớ tới, móng nuốt ma lợi, chào chuột. Này không phải miêu làm sống sao. 92. Chương 92 Tư tưởng giao phong sẽ, một Nay đến tột cùng là cái trung hợp, vẫn là đặng chàng đang nội hàng hắn. Chân tướng cố lập xuân không thể nào biết được. Hắn hôm nay đến hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, chuẩn bị tốt ngày mai đại chiến. Ngày hôm sau vừa lúc là cái chủ nhật, tổng chàng chàng làm phòng hội nghị lớn tiếng người ồn ào Vốn dĩ mời đại biểu chỉ có thứ hai người, khả năng bởi vì thời buổi này giải trí quá thiếu thốn, tới người lại có 5 người nhiều, càng không cần để phòng họp bên ngoài dòng người chen trúc xô đẩy vây xem con chúng. Điền Tam Hồng cùng triệu cao mẹ đám người kề sát ở cửa kính trước, dựng lên lỗ thai nôn nóng bất an mà nghe bên trong động tĩnh. tiểu mãn cùng lập hạ bọn họ cũng tê ở đằng trước. Cố lập xuân cùng đặng chàng chờ năm chàng cán bộ đại biểu tiến vào thời điểm, đại gia cơ bản đã đến đông đủ.